chương một t r ư ơ i sáu thu hoạch chân chính đế lưu tương cầu nguyệt phiếu chương một t r ư ơ i sáu thu hoạch chân chính đế lưu tương cầu nguyệt phiếu lạc thủy hồ một đạo bóng người phảng phất giống như như du long ở trong nước xuyên thẳng qua nước hồ tại đạo này bóng người trước mặt tự hành tách ra phảng phất lui tránh đạo này bóng người chính là giang linh lúc này hắn vai hàm lặp đi lặp lại nâng lên hạ xuống thật cứng rắn a sau một lúc lâu giang linh âm thầm nhà r á n h sau đó hắn trong tay lại xuất hiện một khối tựa như lam bảo thạch thể rắn vật này chính là hắn vừa mới tìm tới một loại thiên tài địa bảo chính là thủy mạch hội tụ chỗ mới có thể sinh ra một loại đặc thù đồ vật tên là lam tinh thạch vật này căn cứ trong sách ghi chép ẩn chứa rất mạnh thủy mạch tinh hoa đối với võ giả tới nói không có tác dụng gì nếu là đặt ở thời kỳ thượng cổ lam tinh thạch sẽ còn ẩn chứa rất mạnh thiên địa linh cơ cùng linh tính vật chất đối với đặc trân tiên đạo tu hành người giá trị rất lớn nhưng là tại hiện nay thời đại này những này hiệu quả cũng sẽ không tiếp tục có được hoặc là nói phi thường yếu ớ t đối với điểm này giang ninh cũng không phải là rất quan tâm với hắn mà nói năng lượng càng là dư thừa thiên tài địa bảo có thể cho hắn cung cấp nguyên năng điểm số thì càng nhiều cho nên hắn đương nhiên sẽ không bông u tha kêu mấy khối làm tinh thạch sau đó hắn lại đem trong tay làm tinh thạch ném vào trong miệng b a n g b a n g b a n g theo hắn răng trên dưới cán động trong miệng lập tức phát ra b a n g b a n g thanh âm đột nhiên hắn cực tốc thân hình đ ố n g nhiên từ động c h u y ể n tĩnh cao tốc tiến lên thân hình dừng lại bên người lập tức sóng ngầm phun trào hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía hướng tây bắc b a n g vang ở trong nước cảm giác hắn nhìn thấy phương hướng tây bắc cách hắn gần ba dặm chỗ tồn tại một cái hố nước hố nước bên trong được đẩy nhấp nông â n tương ngân tương bên trong còn có mấy sợi tơ vàng ở trong đó lập l ò đây là Đế lưu Linh tương. Giang ánh một bên khác một đầu toàn thân cháy đen thật giống như bị lôi điện đập tới lao ba ba bỏ vào cự thạch trồng chất mà thành sườn núi nhỏ bên trong trước mặt tòa này cự thạch trồng chất mà thành sườn núi nhỏ tức là lao ba ba những năm gần đây chế tạo hang ổ sườn núi nhỏ trong hang ổ cất dấu chỉ có nó biết đến bí mật làm nơi đ â y thủy bực một phương bá chủ lao ba ba hang ổ phương viên vài dặm bên trong không có bất luận cái gì một đầu siêu thoát chủng tộc cực hạn thủy tộc sinh vật tồn tại nó dọc theo cự thạch đống phía dưới động u ậ t không ngừng hướng về phía trước leo lên động u ậ t dần dần trở nên chật hẹp hình thể của nó cũng đang không ngừng thu nhỏ một lát sau nó đi tới sườn núi nhỏ trung tâm một bãi ngân tương trước mặt nhìn xem trước mặt ngân tương bên trong kia mấy sợi màu vàng kim sợi tơ nó trong mắt lóe lên một tia xi、si、mê làm sống hơn hai trăm năm siêu thoát chủng tộc cực hạn sinh vật thông qua huyết mạch truyền thừa nó tự nhiên sẽ hiểu trước mặt cái này mấy sợi màu vàng kim sợi tơ là vật gì kia là trong truyền thuyết đế lưu tương vô luận là trên bầu trời bay vẫn là trong nước du lịch hoặc là trên mặt đất chạy tại bất luận cái gì phi cầm t à u thú trước mặt đế lưu tương đều là chân chính trí bảo đủ để n ị c h tiên cảnh bệnh đi đến siêu thoát chủng tộc cực hạn con đường từ phi điệu chủng c a biến hóa thành yêu nó làm bình thường một đầu nước ngọt lao ba ba có thể có được hôm nay tạ hóa sống hơn hai trăm năm toàn bằng hắn trước kia phát hiện kỳ ngộ trước mặt đế lưu tương trước t i ê nó n vẹn vẹn chỉ là nuốt vào một sợi tơ vàng liền mở linh trí cũng hoàn thành thoát thai hoàn u ố t trở thành nơi lây thủy vực một phương bá chủ về sau mỗi năm chờ đợi cũng để cho ngân tương bên trong một lần nữa hội tụ ra thứ hai sợi thứ ba sợi thứ tư sợi màu vàng kim đế lưu tương cách mỗi ước chừng thời gian thời gian ngân tương bên trong liền sẽ ngưng tụ ra một sợi màu vàng kim đế lưu tương lúc này lao ba ba trước mặt ngân tương bên trong vẫn còn tồn tại tại hai sợi tơ vàng tại ngân tương bên trong nhấp nô đây là hắn hơn hai mươi năm gần đây vấp nhặt nhưng là hôm nay nhận trọng thương hắn không thể không lựa chọn tiêu hao một sợi đế lưu tương c h ư a thương sau một khắc lão ba ba nhìn xem ngân tương bên trong hai sợi tơ vàng sau đó không chút do dự vươn đầu lưới lăng không hút đi trong đó một sợi theo kia sợi màu vàng kim đế lưu tương nhập thể lão ba ba không lớn trên đầu lập tức hiện ra vui vẻ thân sắc da chóc thịt b o n g thân thể giờ phút này cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn từng khối tiêu hát huyết thịt c h ó c ra lộ ra phía dưới bao quanh hồng n ộ n cơ thể cùng lúc đó giang linh đã xuất hiện tại sườn núi nhỏ đình chót thông qua cảm giác hắn cũng nhìn thấy sườn núi nhỏ phía dưới phát hiện hết thảy màu vàng kim cùng trong thư tịch ghi lại đế lưu tương quả nhiên đồng dạng xem ra cái này ngần tương phía dưới nên cũng có một khối thái âm thạch sau đó giang linh cảm giác lại rơi vào ngọn núi bên trong đầu kia l ã o ba ba trên thân nhìn thấy l ã o ba ba nuốt vào kia sợi màu vàng kim đế lưu tương về sau bên ngoài thân chịu thương thế đang nhanh chóng khỏi hẳn khí tức cũng từ vừa mới đê mê dần dần trở nên trần đầy vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở l ã o ba ba trên t h â n c h ị u xét đánh tổn thương liền đã triệt để khỏi hẳn khí tức cũng biến thành càng thêm cường đại đế lưu tương quả nhiên là tốt đồ vật cái này lao ba ba ngược lại là một đầu t Lưu cho ta như thế một đấm tốt đồ vật. g i a n g n i n h cười cười. Thân hình lấy lên, liền đến đ ế n sân núi nhỏ động u ậ t cửa ra b ả o Sau đó, hắn liền hướng phía động u ậ t chỗ sâu đi ra. t r o n g động quật. Lao ba ba đột nhiên mở ra hai mắt, nhìn về phía động u ậ t phương hướng lối ra. Sau một k h ắ c nó liền nghe đến phía trước dòng nước xiết phun trào, cùng nham thạch băng liệt đ u tĩnh. Cùng lúc đó, tại giang n i n h tiến lên quá trình bên trong, t r ư ớ c người nham thạch không ngừng băng liệt, h ó a thành nhỏ bé đá vụ bị nước hồ quân vào sau lưng. Bởi vậy, nhỏ hẹp động quật cũng phải lấy quất trường, tha cho hắn thông hành. chỉ một lát sau công phu. giang linh sẽ xuyên qua động c ộ t lối đi nhỏ đi tới sườn núi nhỏ nội bộ rộng dài khu vực hắn cũng nhìn thấy tại kia đầm đế lưu tương bên cạnh nằm sấp lao ba ba lao ba ba tựa như đậu xanh hai mắt thẳng tắp nhìn xem hắn thần s ắ c vô cùng cảnh giới tại hơn hai trăm năm sống lâu lao ba ba sớm đã thấy qua trên mặt hồ lui tới muôn hình muôn vẻ nhân loại nhưng lại không nhìn thấy một người là giống bây giờ giang linh ở chỗ này phảng phất tại lục địa thản nhiên phải biết nơi đây chính là lạc thủy hồ chân chính khu nước sâu cự ly mặt hồ chừng ngàn trượng chi cao chính là chân chính nhân loại cấm địa chân chính khu k h người bởi vì nơi đây không đơn giản cự ly mặt hồ quá cao càng quan trọng hơn là nước hồ sức chịu nén quá lớn đại bộ phận trong nước sinh vật đều không thể tại loại này khu nước sâu sống sót cũng chỉ có giống nó loại này phá bơi chủng tộc cực hạn thuế phạm thành yêu sinh vật mới có thể nhẹ nhõm ở chỗ này hành động cho nên trước đó nó chưa hề nhìn thấy nhân loại hoạt động uy tích đi vào cái này nản t r ư ợ g phía dưới khu nước sâu đáy hồ nhân loại nhanh chóng ly khai nơi đây đột nhiên l o ba ba ánh mắt có chút trở nên có chút ngưng trọng há miệng nói theo nó mở miệng nói chuyện sóng nước bắt đầu chấn động người biết nói chuyện giang linh thần sắc hơi có chút kinh ngạc lao phu sống hơn hai trăm xuân thu sẽ miệng nói tiếng người gì đủ là lạ lao ba ba mở miệng không nhanh không chậm nó chậm dài hướng về phía trước dọc theo mặt đất đi đến giang linh trước người đầu dối dài tại giang linh trước người giả bộ hít h à người cái này nho nhỏ phạm nhân hương vị vẫn rất n g ư ơ n g cho ta cắn một cái như thế nào Tức! giang linh cười cười Ngậy! lao ba ba dối dài đầu lập tức tựa như như pho tượng ngưng kết hai viên con mắt màu xanh lục kinh ngạc nhìn chằm chằm giang linh sau một khắc nó liền gặp được giang linh đưa tay một trào trong nháy mắt khóa cổ họng của nó tùy theo đem nó nhấc lên ngươi làm gì lão ba ba trong nháy mắt hoảng sợ nhìn về phía giang ninh bốn chân ở giữa không trung lợn đạn trong lúc nhất thời hoảng hồn không phải muốn cắn ta một g ụ m n ế m thử hương vị sao giang ninh lộ ra một vòng tiếu dung không không không lão ba ba lập tức đội vàng phủ định ta nói chơi ta không muốn nếm ngươi hương vị ta cũng không muốn ă n ngươi lão ba ba tiếp tục đội vàng run run t ứ chi đ ầ u cũng liệu mạng hướng trong mai rủa rút vào đi muốn tránh thoát giang ninh qua cổ nhưng là nó lúc này lại là cảm giác được khóa lại cổ họng mình năm cái vô cùng kiên cố mặc cho nó như thế nào phát lực đều khó mà tránh thoát mảy may cái này khiến nó trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi từ trên lực lượng nó liền biết mình không phải trước mặt cái này thần bí nhân loại đối thủ nhưng vào lúc này giang n i n h tay phải khóa lại lao ba ba hết hầu tình hôn dưới tay trái trực tiếp vươn vào lao ba ba trong miệng Ô ô ô, n g ư ơi muốn làm gì đường a lao ba ba đ i ê n cùng h u n g bảy đầu chương một trăm bốn mươi bảy lôi minh quả tăng trưởng công lực bảo vật câu nguyễn phiếu chương một trăm bốn mươi bảy lôi minh quả tăng trưởng công lực bảo vật câu n g u y ệ n phiếu lạc thủy hồ đánh hồ giang l i n h mở ra hai mắt liền cảm nhận được cơ thể phía trên bao trùm lấy một t ầ n g dơ bẩn thân hình hắn lắp một cái cơ thể trên tầng kia dơ bẩn trong nháy mắt nổ t u n g dung nhập trong hồ nước lúc này tại trong cảm nhận của hắn cũng nhìn thấy hình dạng của mình cơ thể như ngọc so trước đó lộ ra càng thêm bóng loáng thật thanh tiểu bạch k i ế m giang l i n h thản nhiên cười hắc thu kia sợi đế lưu tương về sau hắn phát hiện ra mình trở nên trắng hơn càng tinh t ế cơ thể giống như là ngọc thạch vật này nếu là có thể bán cho nữ tử tất nhiên sẽ đưa tới vô cùng c u n g nhiệt giang linh trong nháy mắt nghĩ đến trong đó cơ hội buôn bán đối với trong thiên hạ nữ tử mà nói bất luận cái gì có thể trắng đẹp đẹp ra vật phẩm đều sẽ đưa tới cùng nhật truy phủng sau đó hắn vừa cười lắc đầu đế lưu tương là bậc nào thần kỳ bảo vật đối với hắn mà nói đều có thể mang đến thoát thai hoán cốt thể biến chớ đừng nói chi là đối với người bình thường bất quá hắn cũng biết rõ sở dĩ có hiệu quả như thế đó là bởi vì hắn là lần đầu tiên hấp thu chân chính đế lưu tương bất luận cái gì bảo vật hiệu quả rõ ràng nhất thời điểm đều là lần thứ nhất về sau hiệu quả sẽ chỉ một lần so một lần yếu cho đến cuối cùng hướng tới vô hiệu hôm nay nguyên năng điểm số thu hoạch tất nhiên không tệ nhìn xem phía trước mặt đất kia một đầm ngân tương giang n i n h khỏe miệng lộ ra một vòng vui vẻ hôm nay cho tới bây giờ hắn thu hoạch lớn nhất chính là phát hiện nơi đây một đầm ngân tương thêm một sợi chân chính đế lưu tương có thể cho hắn mang đến bao nhiêu nguyên năng điểm số tăng trưởng hắn cũng không biết rõ nhưng là hắn biết rõ tất nhiên không ít tất nhiên b i ễ n siêu ngày hôm qua sau một khắc hắn há mồm khẽ h ấ trong đầm nước ngân tương lập tức hình thành một đầu ngân trụ thẳng đến giang linh trong miệng Chủ thượng, một bên lão ba ba thấy cảnh này trong lòng càng đau đớn hơn không khỏi có chút hám i ệ n g nhưng là giang ninh coi như không nghe tiếp tục thôn phệ lấy như ngân tương đế lưu tương những gái tia ngân tương tiến vào hắn trong miệng hắn cũng cảm nhận được trận trận toàn thân ý lạnh tựa như tại mùa đông khắc nghiệt bên trong nước lạnh từ đỉnh đầu tới rơi xuống sau một lúc lâu về sau ngân tương một tia không dư thừa không có mảy may lợi nhuận chuyện gì giang ninh nhìn về phía lao ba ba mở miệng nói chủ nhân lão ba ba đẻ xuống trận, trận đau lỏng sau đó tiếp tục nói chủ nhân trong tay lôi dao có một viên lôi minh quả cây không biết rõ chủ thượng phải chăng có hứng thú lôi minh quả gia nghinh mặt lộ vẻ kinh ngạc tiếp tục hỏi nơi này còn có thể có lôi minh quả cây lúc này hắn chỗ kinh ngạc như thế cũng chính bởi vì hắn trong sách sớm đã nhìn qua lôi minh quả ghi chép lôi minh quả ẩn chứa lôi điện chi lực có tôi luyện tạc phụ tăng trưởng công lực hiệu quả lớn tăng trưởng công lực tức là tăng trưởng nội thức loại hiệu quả này đặt ở đông đảo thiên tài địa b ả o bên trong cực kỳ chất quý cực kỳ hiếm thấy hiếm thấy tại lôi minh quả sẽ chỉ sinh trưởng là lôi minh thụ bên trên mà lôi minh thụ sinh trưởng hoàn cảnh cực kỳ hạ khắc chỉ có lôi điện hội tụ đặc thù địa hình mới có thể giải ra lôi minh thụ hắn bây giờ chỗ địa phương cũng không phải lục địa chính là ở trong nước trong nước có lôi minh thụ hắn đơn giản đánh v ơ hắn nhận biết nhìn thấy giang ninh hoài nghi ánh mắt lao ba ba lập tức liên tục gật đầu chủ thượng người tin ta lôi dao chính là một đầu cá trình điện nó có thể có được hôm nay tạo hóa tự xưng là lôi dao chính là bởi vì phát hiện lôi minh quả cây lần này cơ duyên bây giờ lôi minh quả cây liền sinh trưởng tại lôi dao hang ổ bên trong một chỗ địa hình cực kỳ kỳ lạ nơi trốn nghe đến lời này giang ninh không khỏi nghĩ đến vừa mới lão ba ba toàn thân cháy đen bộ dáng lão quy ngươi vừa mới chịu xét đánh phía trên cũng là bởi vì ngươi trong miệng đầu kia lôi dao đúng vậy chủ thượng lão ba ba liên tục gật đầu tiếp tục nói ra ta gần nhất thực lực có chỗ đột phá liền muốn đi trong tay lôi dao đoạt được một viên lôi minh quả đáng tiếc ta xem thường lôi dao thiên phú thần thông lôi điện bộc phát bởi vì ở vào trong nước để nó như hổ thêm cánh ta còn là đấu không lại nó nghe được lời nói này giang ninh lập tức tin bậy thành mà lại hắn giờ phút này bằng vào thần duệ thân thuộc quyền hành cảm nhận được lao ba ba trong đầu kia đạo ấ n ký văng vào ấ n ký hắn có thể cảm nhận được lao ba ba đối với mình tràn đầy sợ hãi cùng thần phục cảm xúc cảm nhận được ấn ký bên trong truyền lại cảm xúc giang ninh tín nhiệm cũng nhiều hai thành sau một khắc mang ta tới vâng chủ thượng lao ba ba lập tức có chút hưng phấn trong lòng tràn ngập cười trên nôi đau của người khác bởi vì cái gọi là không hoạn quả mà hoạn không đồng đều chính nó luôn lạc tới bây giờ tình trạng liền không muốn nhìn thấy lôi dao tốt hơn đáy n g một chỗ cùng loại với nhã đan hình dạng mặt đất bên trong chu vi đều là q u á i thạch lẩm chẩm nước bởi vì qua sâu một mảnh đen như mực chỉ có xung quanh nham thạch bên trên một ít thần kỳ vật chất tránh phát ra từ màu lam ánh sáng nhạn trừ cái đó ra tại xung quanh thủy vực có thể nhìn thấy sáng lên cá nơi đây cũng hoàn toàn không có hoạt động bít tích lao ba ba trở đi giang linh hướng phía trước du động tại cao ngất q u á i bên trong đá xuyên thẳng qua chung quanh dòng nước tự hành tách ra một người một dựa phản phất khoác gai cắt sóng kinh chu trên đường giang linh liền biết rồi lao ba ba thành yêu về sau nắm giữ ngự thủy thiên phú mà lao ba ba trong miệm lôi dao bởi vì bản thể chính là một đầu cá trình điện nắm giữ thiên phú chính là trưởng khống lôi điện đột nhiên ẩm một đạo hồ quang điện đột nhiên từ một chỗ nham trụ trên bộ phát hướng phía chu vi quét ngang lao ba ba g ặ p đây thân hình khẽ đậu liền t r ở giang linh vòng qua hồ quang điện bộ phát khu vực Chủ thượng nhìn thấy không lao ba ba mở miệng giang linh khẽ gật đầu từ vừa mới lao ba ba trong miệng hắn liền nghe thấy nơi đây hình dạng mặt đất hạ thủ khi thì sẽ có lôi điện bộ phát cho nên nơi đây chính là một chỗ trong nước sinh mệnh cấm điện sinh mệnh ở chỗ này gần như t u y ệ t tích chỉ có giống lao ba ba loại này nhân d u y ê n tế hội thành yêu dị loại mới có ở chỗ này hoạt động tư cách lao ba ba vừa mới nói tới lôi minh quả cây h ã n chỗ phương vị cũng là ở chỗ này kỳ lạ hình dạng mặt đất khu vực hạch tâm đến chỗ này kiến thức nơi đ â y hình dạng mặt đất kỳ lạ giang ninh đối với lôi minh quả cây tồn tại chân thực tính nhiều tin mấy phần trong lòng cũng không khỏi trở nên lửa nóng mấy phần căn cứ hắn giải lôi minh quả ẩn chứa lôi đình chi lực võ giả phục chi có thể thoát thai hoang c t nhục thân tăng cường nhưng lớn nhất công hiệu chính là rèn luyện ngũ tạng lục phủ tăng trưởng nội tức lôi minh quả năm càng lâu thì hiệu quả càng mạnh tăng trưởng công lực cũng nhiều hơn đồng thời vật này cũng cực kỳ hiếm thấy bởi vì lôi minh quả cây đối hoàn cảnh yêu cầu quá mức hà k h ắ c rồi chỉ có quanh năm xét chi điện mới có thể có thể thai n é n sinh trưởng ra lôi minh quả cây chương một trăm n ư ơ i tám trăm năm lôi minh quả công hiệu t r ư ờ n g 148, trăm n ă m lôi minh quả công hiệu đáy hồ. theo giang l i n h ngự thủy thần thông bộ phát nước hồ bạo động trong n g á y mắt liền đem cá t r ì n h điện bộ phát lôi điện chi lực k h ô n g chế lại chủ thượng sau l ư n g yếu ớt chuyển đến lao ba ba thanh âm giang ninh k h n g khỏi có chút khí cười tại đầu kia cá trình điện bộ phát lôi điện một khắc này lao ba ba liền mèo một cái từ dưới chân của hắn biến mất hắn đều chút hoài nghi chỉ bằng lao ba ba lúc này biểu hiện trước đó làm sao dám cùng đầu này cá trình điện đánh nhau đánh toàn thân mình đầy thương tích cùng lúc đó cá trình điện bên người nước hồ trong nháy mắt hướng phía trên người nó hội tụ đẻ ép đồng thời thuận cá trình điện trong miệng hướng trong cơ thể nó điên cuồng dốc vào nơi đây nước hồ vốn là bởi vì nước sâu mà mật độ cực cao cực nặng bây giờ thu được giang đinh không chế nước hồ ngưng tụ trọng lượng lần nữa gia tăng đến từ xung quanh bốn phương tám hướng đè ép trong nháy mắt để cá trình điện thể nội xương cốt bắt đầu khanh khách rung động hình thể khổng lồ bắt đầu và mẹo từ trong miệng r ó t vào trong cơ thể nó nước h ồ nhanh chóng tràn vào cá trình điện thể nội các nơi hình thể to lớn cá trình điện trong mắt lập tức lộ ra một cỗ tuyệt vọng nó hai mắt chuyển động nhìn về phía một bên tại thôn vệ lôi điện lôi minh thụ nhìn về phía ngọn cây trên cùng thời khắc đó lôi minh quả trong mắt lộ ra vạn phần tiếp mới mười ngày lại có mười ngày thật là tốt với bao nhiều nhất mười ngày đó chính là trăm năm linh quả đủ để cho đạo hạnh của ta tăng trưởng ba trăm năm có được năm trăm năm đạo hạnh ta há lại sẽ giống bây giờ như vậy không có chút nào năng lực chống cự cá trình điện trong mắt giờ phút này tràn ngập thật sâu tiếp lối sau đó vẹn vẹn không đến thời gian m ộ t hơi thở nó liền triệt để đã mất đi năng lực phản kháng ánh mắt dần dần trở nên nằm đạo lại qua hai hơi thời gian ba ba liên miên xương cốt đức gây âm thanh từ cá trình điện thể nội văng lên vừa mới còn uy thế phi phạm cự hình cá trình điện lúc này sinh cơ tại tiêu tán chủ thượng cái này lão ba ba lập tức trận mắt h ố mồm giang linh thân hình k h á động liên đến, đến cá trình điện trước người lúc này c ự hình cá trình điện cuối cùng một sợi sinh cơ cũng triệt để trôi qua hai mắt của nó triệt để ảm đạm vô quang chém giết cá trình điện là trước khi đến giang linh liền làm tốt dự định mà hắn cũng muốn nghiệm chứng một cái phỏng đoán sau một khắc hắn trong tay đao quang lóe lên một thanh hàn quang lấp lóe trường đao xuất hiện tại hắn trong tay sau đó hắn mở ra mi tâm thiên nhãn phụ trợ chi tinh thần lực cá trình điện thể nội cấu tạo mảy may tất hiện ra hiện tại hắn trong con mắt cùng trong đầu quan sát xong xuôi sau giang linh cầm trong tay trường đao đâm vào cá trình điện trong đầu theo hắn phát lực cá trình điện thi thể lập tức cốt đục t rời tựa như đầu bếp dóc thịt trâu cá trình điện to lớn đầu liền bị giang n i n h t á t rời nhưng không có phá hư bất luận cái gì xương cốt cấu tạo sau một lát quả là thế giang n i n h thần sắc vui mừng h ã n trường đao trong tay huy vũ liên tục ánh đao lướt qua giống như là c ắ t đ ầ u phụ chia cắt cá trình điện huyết đục rất nhanh cá trình điện đỉnh đầu một khối xương cốt liền bại lộ tại giang n i n h trong tầm mắt chỉ gặp khối kia lớn chừng bàn tay xương cốt bên trên răng đ ầ y về n à o đường vân đồng thời tại khối này xương cốt bên trên khi thì còn có màu tím hồ quang điện nhện lên đường vân bên trong cũng tràn ngập nhạt, nhạt màu tím dòng điện nhìn thấy khối này xương cốt giang linh một sợi tinh thần lực rơi vào trong tay tu di d ư ớ i bên trong sau đó từ trong tay hồng minh hổ lấy được khối k i ê n hổ cốt liền xuất hiện tại hắn trong tay cả hai vừa so sánh giang linh trong lòng hiểu rõ mặc dù đường vân khác biệt nhưng rất rõ ràng tính chất giống nhau căn cứ hồng minh hổ thuyết pháp một ít phi phạm tồn tại sẽ ở thể nội xương cốt bên trong dựng dục ra đặc thù đường vân bị nó xưng là thần văn loại này đường vân ẩn chứa thiên địa quy tắc cùng chí lý b ă n g vào loại này đường vân những cái kia phi phạm tồn tại có thể phát huy ra kinh khủng sát phạt thủ đoạn như thế đến xem vừa mới đầu kia cá trình điện trưởng khống lôi điện thiên phú liền nên là bởi vì trong cơ thể nó xương cốt loại này ẩn chứa thiên địa quy tắc cùng t r í lý đường vân nói là thần văn cảm giác không đủ hình tượng nên xưng là nói quy tắc hiện hóa mới đúng n à y chính là lôi đỉnh quy tắc hiện hóa ra ngoài đường vân chính là đạo văn mới đúng giang ninh trong lòng thầm nói sau đó đem khối kia đặc thù xương cốt từ cá trình điện thể nội lấy ra h ò a với nước hồ đem phía trên tạp chất lao sạch sẽ hắn lập tức lòng tràn đầy vui vẻ hồng minh hồ cho hắn khối kia hồ cốt phía trên đường vân một khi nắm giữ liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng chính là nội tức tại kỹ xảo cấp độ vật、dụng. đồng l ý cái này nhanh cá trình điện xương đầu nên cũng có công hiệu này ý niệm tới đây hắn ánh mắt rơi vào ẩn chứa lôi đình đường bân bảo cốt bên trên quan sát hai cái hô hấp hắn liền nhắm hai mắt lúc này ở một bên lão ba ba lập tức ngửa đầu nhìn qua giang linh nó vừa mới tận mắt thấy trước đó đem chính mình đánh thành trọng thương lôi dao lại như thế nào bị giang linh t ù y tiện chân sát tia khống thủy chi thuật để nó cảm giác mình cùng giang linh so sánh chính là đom đóm cùng t r ă n g sáng nó thân là con ba ba nhất tộc hóa yêu về sau liền nắm giữ khống thủy loại này thiên phú nhìn như thần kỳ kỳ thực hiệu quả có hạ vẹn vẹn chỉ có thể trưởng khống bên người hơn một t r ư ở n g bên trong nguồn nước nhưng ở giang ninh đưa tay ở giữa nó cảm nhận được chúng quanh hết thể nước hồ đều trong nháy mắt quy về giang ninh nắm trong tay nó vừa mới cũng âm thầm thử một phen nhưng vô luận như thế nào dùng sức đều không thể thu hoạch được bên người một tia nước hồ trưởng không quyền liền giống như một cái con k i ế n tại dung chuyển đại thụ che trời giờ k h ắ c này nó mới hiểu chính mình nhận chủ người là bực nào tồn tại tại thần không tồn tại thời đại cái này tức là trưởng khống nguồn nước thần một bên khác giang ninh nhắm mắt tùy ý quan tưởng một phen quan tưởng ra một đầu g a o long sau đó sẽ tại trong đầu hiển hóa lôi đỉnh đường vân sau một khắc hắn mở ra hai mắt đưa tay ở giữa lô bút trước người lập tức lôi qua n g b ộ c phát lập tức một t r ư ờ n g bãi xuất hắn lập tức cảm nhận được không khí chung quanh một ít đồ vật bị dẫn động một đầu lôi dao lập tức từ hắn l ò n g bàn tay b ộ c phát lôi dao dữ tợn hướng phía phía trước phun trào mờ tối đáy hồ trong nháy mắt bị lôi quang chiếu sáng tỏ trong chốc lát t ư ơ n g đạo lôi điện từ lòng đất bán ra tụ hợp vào lôi dao bên trong để lôi dao hình thể lần nữa to lớn mà ơi lão ba ba trông thấy lôi dao thẳng đến nó mà đến từ chi một trường sau đó trong nháy mắt rút vào ba ba sắc bên trong sau đó lôi dao theo nó đỉnh đầu sắc qua một đầu ghi vào bên cạnh nham trụ bên trong nham trụ tựa như một đ o à n hải m i ê n thể trong nháy mắt hoàn thành thôn vệ lôi dao cử động không có phát ra bất luận cái gì đọc t ĩ n h giang linh gặp đây trong mắt không khỏi t o á t ra một vòng vẻ kinh ngạc nơi đây vẫn là không nên ở lâu trong lòng tầm h nói gặp được nơi đây đủ loại thần kỳ hiện tượng hắn làm sao không minh bạch nơi đây định không đơn giản có lẽ có giấu một ít k i n h thiên bí mật nhưng hắn cũng không có tìm dễ ý nghĩ hắn cũng không muốn trở thành bị kia lòng hiếu kỳ hại chết mẹo căn cứ hắn tử trong thư tịch hiểu rõ thế giới này cũng không đơn giản không có bây giờ mặt ngoài đơn giản như vậy hắn thực lực hôm nay đặt ở lạc thủy huyện đông lăng quận có lẽ tình cái nhân vật chương một trăm bốn mươi chín nội tức tăng b ọ t gần một trăm hai mươi năm công lực cầu n g u y ệ i phiếu chương một trăm bốn mươi chín nội tức tăng b ọ t gần một trăm hai mươi năm công lực cầu n g u y ệ i phiếu đ ấ y ngủ ước chừng bốn năm công lực tăng trưởng giang ninh tiêu hóa song viên kia hai mươi năm lôi minh quả chậm rãi mở ra hai mắt trong mắt lập tức toát ra một cỗ sợ hãi lẫn vui mừng bởi vì hai mươi năm lôi minh quả đối với bình thường ngũ phẩm nội tráng cảnh võ g i ả mà nói t ư ớ c g trừng chỉ có thể gia tăng hai năm công lực mà ở trên người hắn thì là tăng lên bốn năm công lực hiệu quả trực tiếp gấp bội nay bằng với nói ở trên người hắn một viên lôi minh quả có thể làm hai viên dùng như thế nào không thích sau một khắc hắn trong tay lập tức xuất hiện còn lại viên kia năm mươi năm lôi minh quả theo vừa mới kinh nghiệm viên này lôi minh quả có thể cho ta gia tăng mười năm công lực nghĩ tới chỗ này giang ninh trong lòng đ ố n g cảm giác thư s ư ớ n g mười năm công lực cuộc đời một người lại có bao nhiêu cái mười năm mạnh như tông sư cũng bất quá chính là hai cái giáp tuổi thọ như thế một viên trái cây liên bụ đắp được bình thường mũ phẩm võ giả mười năm công lực c h ồ n g chất đối với tài nguyên tầm quan trọng giờ khác này giang ninh có khắc sâu hơn cụ tượng hóa nhận biết lại cao hơn tiên phú lại làm sao có thể so ra mà vượt bực này tài nguyên thần kỳ giang ninh trong lòng thâm than sau đó mấy mục lớn xuống dưới năm mươi năm lôi minh quả liền tiến vào hắn trong b ụ n g hắn lập tức trong đầu quan tưởng lò luyện đem tự thân hóa thành lò luyện bắt đầu luyện hóa trong bụng năm mươi năm lính quả không đến nửa chém trả nhỏ thời gian ước chừng mười năm công lực hắn mở ra hai mắt thần xác vui mừng liên tiếp công lực tăng trưởng bàn bạc bà ước chừng mười lăm năm công lực tăng trưởng để hắn cảm nhận được trong đan điển nội tức trồng chất đã đạt đến một cái khả quan chỉ số so sánh vừa mới tăng lên cũng cực kỳ rõ ràng giờ phút này công lực của hắn trồng chất bằng vào tự thân cảm thụ ước chừng có được năm mươi lăm năm trở lên tinh thuần công lực sắp có được một cái giáp công lực hắn cười cười sau đó trong tay trong nháy mắt xuất hiện một viên lôi minh quả có lôi điện đường vân lôi minh quả đây cũng là trăm năm lôi minh quả biểu tượng một bên lão ba ba nhìn xem một màn này trong lòng lập tức thèm chảy nước miếng nó đi lôi dao đầu này cá t r ì n điện hãng ổ m u ố n không phải liền là lôi minh quả sao lôi minh quả bực này thiên tài địa b ả o mặc dù đối với lôi dao đầu này cá trình điện mà nói bởi vì thuộc tính phù hợp tăng trưởng đạo hạnh cùng yêu lực rõ ràng nhất nhưng là đối với nó tới nói hiệu quả đồng dạng bất phàm đồng dạng có thể cho hắn mang đến không tệ đạo hạnh cùng yêu lực tăng lên hắn bây giờ khó khăn lắm hai trăm năm đạo hạnh một khi hấp thu trước mặt viên này trăm năm lôi minh quả đạo hạnh có thể tăng trưởng chí ít năm thành tăng trưởng trăm năm phía trên đạo hạnh một khi tại tương lai một ngày đạt tới ngàn năm đạo hạnh tia liền có thể cô đọng yêu đan trở thành cái gọi là đại yêu lập tức nó nhìn thấy giang linh nhìn sang lập tức vội vàng thu hồi tự mình ánh mắt chuyên tâm gặm ăn trước mặt đầu cá một bên giang linh nhìn thấy lao ba ba như vậy lén lén lút lút ánh mắt không khỏi t h ả n những người ánh mắt một lần nữa rơi vào trước mắt lôi minh quả phía trên trăm năm lôi minh quả tất nhiên có thể để cho ta nội tức sinh ra dị tượng như v ự c sâu để cho ta có được một cái giáp trở lên công lực hắn cắn một cái đi lên lốp b ú t lôi quang từ lôi minh quả trên thế nào hiện trong nháy mắt chiếu sáng chung quanh h ắ cám gáy ngộ giang linh cũng không khỏi nết nết miệng khoe miệng rú lên cái này đồ vật đội võ giả bình thường đều không chịu được nổi hắn đau nhức cũng vui vẻ lấy nhanh chóng giải quyết trong tay trăm năm lôi minh quả mảy may không để ý tới lương thụ cả viên trái cây tiến vào trong bụng về sau đầu lưỡi cũng đ ế n không ra chút nào hương vị bởi vì đầu lưỡi đã triệt để tê đồng thời lúc này hắn cũng cảm nhận được trong bụng chuyển đến trận trận tê dại cùng nói nói lôi minh quả tiến vào trong bụng theo hắn dạ dày n ú p nhích cùng dịch vị tiêu hóa trái cây bên trong ẩ n chứa dược lực cùng lôi điện chi lực lập tức bắt đầu tràn vào hắn trong ngũ tạng lực phủ sau một khắc giang linh liền nhắm hai mắt trong đầu lần nữa quan tưởng lò luyện、Mà、anh trong cơ thể hắn hình như có hừng lực liệt hỏa dâng lên lô b ú t lúc này rõ ràng có thể nghe âm thanh sấm sét từ hắn thể nội văng lên bộ phát lôi điện chi lực cũng bởi vậy bắt đầu rèn luyện ngũ tạng lục phủ d ư ợ c lực luyện hóa bên trong đan đ i ể n cũng tuân ra từng sợi như khói như trong xương hơi thở những n à y nội tức tụ hợp vào trong đan đ i ể n trong mây để biển mây cũng bởi vậy trận trận c u ầ n c u ộ n mới đầu vẫn là từng sợi rất thưa thớt như mưa xuân sơ rơi trong m ấ y mắt liền tạo thành thiên ti vạn lũ tràn g cảnh công lực không ngừng tăng trưởng để trong đan điền hải dương nổi sóng chập trùng phát ra trận oanh minh không biết qua bao lâu có thể là một hơi mười hơi cũng có thể là là càng lâu trong đan điền dị tượng đỗng nhiên phát sinh biến hóa lại không trước đó nổi sóng chập trùng hải dương trắng cảnh mà là biến thành vô biên vô tận yên tĩnh nội tức như vực sâu bốn chữ này hình dung từ lớn nhất ý ví von không phải trong đan điền dị tượng mà viết nội tức buộc phát huy áp tựa như trực diện vực sâu tràn ngập run dậy cùng sợ hãi giờ phút này giang linh cảm nhận được chính mình trong đan điền nội tức đột nhiên bình tĩnh lại trong lòng lập tức minh ngộ tại thời khắc này chính mình có được sáu mươi năm tinh thuần công lực sáu mươi năm công lực bộ phát đủ để bộ phát g i sơn băng đ ị liệt vi năng ở bên trong hơi thở sung túc tình hồ dưới cho dù đối mặt đều là từ nhập phẩm võ giả tạo thành mặc giáp chấp duệ vạn người đại quân cũng có thể đem nó giết cái xuyên tấu h sau đó hắn thu nhiếp trong lòng t ạ m n i ệ m tiếp tục dung luyện thể nội trăm năm lôi minh quả lại qua hồi lâu giang ninh lúc này mới chậm rãi mở ra hai mắt một cái giáp công lực tăng trưởng trong lòng của hắn bỗng cảm giác chấn động không gì sánh nổi một viên trái cây để hắn hoàn thành một cái giáp công lực tăng trưởng trước đó hắn nghĩ cũng không dám nhưng là giờ khắp này lại là đ í c đ í c sắc sắc ở trong cơ thể hắn phát sinh Cái c này một lát sau hô giang ninh k h cái nhả một ngụm trọc khí lập tức phảng phất một thanh kiếm sắt cách ra trước mặt hắn nước hổ thẳng tới ba mét sau đó mới hóa thành vô số cái bọt khí thạt ra sau đó hướng phía phía trên dâng lên hắn chậm rãi đứng dậy trong đầu lại là đang tự hỏi một vấn đề chính mình trong khoảng cách hơi thở như ngục đến tột cùng còn kém bao nhiêu năm công lực theo hắn biết nội tức như vực sâu phía trên thì là nội tức như ngục nhưng đến tột cùng bao nhiêu năm công lực mới có thể xưng nội tức như ngục hắn giờ phút này cũng không rõ ràng một bên lão ba ba nhìn thấy giang ninh đứng dậy trong lòng lập tức tăng thêm mấy phần ý sợ hãi nó có thể cảm nhận được thời khắc này giang ninh trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ cảm giác g á p bách mạnh mẽ để nó không khỏi nghĩ cách giang ninh xa một chút cùng lúc đó giang ninh ánh mắt một lần nữa rơi vào cá trình điện trên thi thể trở về trong l ò nội g tăng bỏ sau nguyên năng điểm số. Câu nguyên phiếu. 150, tăng bỏ sau nguyên năng điểm số. Câu nguyên、phiếu. Trong của tức Trước Câu Trước Câu ra sau sau hắn định. phiếu. phiếu. n lập làm quyết điểm điểm 150, 150, bỏ bỏ số. số. viện giang lê cùng liễu b i ể ề n huyền ánh mắt bị trên đất lao ba ba hấp dẫn từ lao ba ba vừa mới sau khi mở miệng hắn hai ánh mắt liền không có gì đọc qua a đệ cái này nhỏ con ba ba làm sao lại nói chuyện giang lê mở miệng người mới là nhỏ con ba ba lao ba ba trong miệng lẩm bẩm nó tâm niệm vừa động hình thể nhanh chóng bành trướng trong nháy mắt liền có hai ba cân lớn nhỏ thế cảnh này giang lê hai mắt càng làm mở to giang ninh cúi đầu nhìn lao ba ba lít mắt thế là mở miệng giải thích cái này lao quy là lạc thủy hồ bên trong một cái mở linh trí tiểu yêu mở linh trí làm tiểu yêu tự nhiên sẽ miệng nói tiếng người tiểu yêu giang lê càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giang ninh dưới chân lão ba ba trong truyền thuyết yêu bây giờ sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn sau một lúc lâu hắn âm thầm lắc đầu đè xuống kiếp sợ trong lòng mà lúc này giang ninh cũng cảm nhận được cá trình điện thịt cá tiến vào thể nội biến hóa ngoại trừ ngon đến cực điểm bên ngoài cũng mười phần bù Thịt tiến trong tiêu xuất ra trận trận dòng nước cấm tiến vào hắn toàn thân. hắn hắn hóa không phóng hắn Nhưng ở phương bị cá lúc, nước cấm diện bụng, ngừng dòng này, mang vào vào dày ra dạ ở đồng ế n hắn một cảm giác cũng không như bạch long cho cảm giác bạch cá thịt hiệu một quả. ngư đ thời hắn còn có thể rõ ràng cảm giác được con cá này thịt tẩn chứa năng lượng mười phần phong phú đỡ đói hiệu quả rất mạnh trừ cái đó ra cũng không cái khác quá nhiều biến hóa hắn cũng lập tức yên tâm rất nhiều căn cứ hắn tự mình cảm thụ người bình thường đồng dạng có thể ăn loại cá này thịt có cường thần kiện thể công hiệu tậu tử con cá này liền giao cho tậu tự xử lý bất quá t ậ u tự nhớ kỹ duy nhất một lần không cần nấu n ư ớ n g quá nhiều cái này đồ vật không phải rất tốt tiêu hóa minh m ạ c h liễu h u y ề n luyện gật gật đầu giang l i n h sau đó đá đá trên đất lao ba ba theo ta đi thúc thúc có thể đem rùa đen nhỏ cho ta chơi hạ sao tiểu đậu bao lập tức kéo gấp giang l i n h gấp á o một mặt khẩn cầu gặp đây giang l i n h cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất lao ba ba l ư ớ t mắt sau đó gật gật đầu thúc ta nhất ưa thích thúc thúc tiểu đậu bao lập tức hân hoan n h ả cỡng hai cây ma hoa bím tóc nhỏ trên dưới bay múa giang ninh không khỏi cười một tiếng luốt đuốt tiểu đậu bao đầu sau đó nhìn về phía lao ba ba theo giúp ta tiểu chất nữ chơi đ ù a sau khi trở về cho n g ư ơ i nếm điểm có thể gia tăng đạo hạnh tốt đồ vật nghe được câu này lao ba ba nguyên bản ảm đạm hai mắt lập tức trở nên sáng tỏ sau đó nó liên tục gật đầu không có vấn đề c a m đoan hầu hạ thật nhỏ chủ tử một bộ sợ giang linh đổi ý bộ dáng giang linh gặp này cười cười sau đó chính hướng phía sân nhỏ đi đến trở lại viện tử của mình hắn lấy ra ba khối thái âm thạch đều đặt ở trên bàn trong đầu lập tức hồi tưởng lại vừa mới tại đáy hồ lao ba ba, ba hang ổ nhìn thấy một màn kia ngân tương nhấp nô bên trong một sợi tơ vàng tinh thuần đế lưu tương tại ngân tương bên trong nhấp nô căn cứ hắn giải ngân tương chính là pha loãng t r ạ n g thái đế lưu tương hiệu quả so sánh chân chính đế lưu tương kém không chỉ một bậc mà màu vàng kim như sợi tơ bộ dáng dù cho tinh thuần vô cùng đế lưu tương cùng trong sách ghi chép không khác nhau chút nào đối với phi cầm thẩu thú cùng hoa cỏ cây cối mà nói đây đều là có thể khai linh trí vật t h ầ n kỳ dù cho đối với hắn mà nói cũng là chân chính tốt bộ vật từ hôm nay ấy hắn biết được chân chính đế lưu tương như thế nào mà tới cũng không chỉ chừng này có thể sinh ra đế lưu tương đá vụn ra sao nguyên nhân rơi xuống tại lạc thủy bên trong giang n i n h trong lòng thầm nói sau đó hắn lại nhìn ba viên thái âm thạch liếc mắt một lớn hai nhỏ lớn chính là đến từ hôm nay một trong thu hoạch nhưng vào lúc này ánh mắt của hắn s ư n g sở ánh mắt ngưng lại đặt chung một chỗ ba viên thái âm thạch bây giờ đang tỏa ra trong suốt nguyện hoa chi quang đồng thời tại dần dần tư ơ n g dung lớn nhất viên tiêu thái âm thạch tại thôn vệ hơi nhỏ hai viên gặp đây hắn đem ba viên thái âm thạch thu nhập tu di dưới bên trong chống chất vào ngày mai lại nhìn hắn làm ra quyết định sau đó nhìn về phía tự thân bảng nguyên năng sáu mươi mốt nghìn một trăm mười bảy ngày mai nguyên năng điểm số phá ngàn hẳn là phi thường nhẹ nhõm như thế thủy tính môn này kỹ nghệ liền có thể tăng lên nhất định có thể gia tăng ta ở trong nước năng lực tìm kiếm thiên tài địa b ả o hiệu suất nhất định có thể tăng lên sau đó hắn cầm lấy trên bàn thư tịch tiếp tục xem sách tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa kinh nghiệm cho tới bây giờ một bước này hắn càng thêm rõ ràng tinh thần lực tầm quan trọng trái phải vô sự vậy liền đọc sách về phần cái khác mấy môn kỹ nghệ tại hắn bây giờ xem ra cũng không bằng có thể mang đến tinh thần lực tăng trưởng hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ tới trọng yếu mà lại cái này cũng liên quan đến nước của hắn b ự c bên trong tầm bảo hiệu suất ban đêm trong đại sành ngoài cửa sổ còn tung bay hoa t u y ế t nhỏ giang l i n h bọn người vây bàn tròn mà ngồi trước mặt nấu lấy nồi lầu hương khí bốn phía tiểu đậu bao ngồi tại giang l i n h bên trái mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn trước sau lay đậu treo trên bầu trời hai chân giang lê thì ngồi tại giang l i n h phía bên phải một b ầ u rượu lúc này đã âm tốt an ninh uống rượu trước uống trước bát canh cá liệu bát h u y ể n điện đưa tới một bát như sữa bò canh cá vẹn vẹn nghe n g vị giang ninh liền biết rõ là đầu kia cá trình điện nấu đi ra canh cá t ạ đại tẩu giang n i n h đứng dậy tiếp nhận liễu luyện luyện cười cười sau đó lại được mấy b á t canh cá ra liên liên lao ba ba trước bàn cũng đặt vào một chén lớn canh cá lúc này lao ba ba chân sau đ ặ t ở trên ghế hai đầu chân trước lay bàn ăn đầu r ô i hẹp dài cắm nhập canh cá bên trong cốt uống thấy cảnh này giang n i n h không khỏi mỉm cười đem lão ba ba mang về hắn cũng là nhìn hắn nghe lời sau đó có như thế một cái tiểu yêu ở nhà tại chính mình lúc rời đi nó chí ít có thể thủ hộ một hai chính mình không có khả năng thời thời khắc khắc đều trong nhà thường xuyên sẽ ra cửa tương lai nếu là trêu chọc đến một chút b ệ n nhân bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng chính mình khả năng không có việc gì không cần e ngại nhưng là mình đại ca đại tẩu còn có tiểu chất nữ giang diên diên cùng chất tử giang nhất mình thì không đồng dạng thực lực bọn hắn có hạn đối mặt chính mình t r e o chọc tới bệnh nhân bọn hắn không có tự vệ cùng năng lực phản kháng mà lao ba ba bây giờ mặc dù chỉ là hơn hai trăm năm đạo hạnh tiểu yêu nhưng cho dù là hơn hai trăm năm đạo hạnh đặt ở bây giờ cũng có chút khó lường từ cá trình điện chỗi triển lộ thực lực lao ba ba thực lực liền có không kém gì lục phẩm định phong thực lực có giả thực lực như vậy đặt ở hiện tại đã tính toán không được cũng chi chính mình còn có thể bồi dưỡng tăng lên thực lực của nó có được thần vệ thân thuộc năng lực trưởng khống chỉ cần mình còn sống hắn liền không sợ lao ba ba sẽ phản bội chính mình suy nghĩ lưu truyền ở giữa giang l i n h bưng bầu rượu cho mình cùng giang lê trước mặt bắt rất đầy nhưng vào lúc này lao ba ba ngầm đầu hai mắt lập tức chừng lớn chừng cái đấu nó nhìn thấy trong rượu có vô số ngân tinh lấp lóe đối với mình có rất mạnh lực hấp dẫn n g i vị này cùng nó sớm chiều ở chung được hơn hai trăm năm nó như thế nào sẽ nhận không ra chủ thượng ta cũng muốn uống lao ba ba lập tức kéo dài cổ giang ninh nghe vậy lập tức một lần nữa cầm lấy bầu rượu công tử ta tới đi chương một trăm năm mươi mốt một cái c h ư ớ c mắt ba mươi dặm cường đại đạt tính câu nguyên phiếu chương một trăm năm mươi mốt một cái c h ư ớ c mắt ba mươi dặm cường đại đạt tính câu nguyên phiếu trong phòng nhìn xem bảng càng thêm hảo giang ninh trong lòng đã không còn bất kỳ do dự theo tâm nghiệm hắn k h ẽ động trong chốc lát bảng trên nguyên năng điểm số phi tốc giảm bớt qua trong d â y lát nguyên năng điểm số liền dừng lại nguyên năng một trăm bảy mươi chín ba trăm sáu mươi bảy cùng lúc đó rầm rầm giang ninh bên hai đột nhiên nhớ tới sóng nước quần quận thanh âm hắn nhìn thấy vô cùng vô tận sóng biết đem chính mình báo phủ phóng nhãn chung quanh lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là màu xanh t h ẳ m nước trên dưới bốn vương đều là như thế hắn cũng cảm nhận được chính mình p h ả n phất trở thành nước này một p h ậ n tử ngoại trừ có thể nhìn thấy nước không nhìn thấy cái khác bất luận cái gì tồn tại bao quát chính hắn giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được chính mình triệt để cùng thủy dung làm một thể không phân khác biệt tương dung h ắ n tại cái này vô biên vô hạn trong thế giới nước không biết rõ phiêu đãng bao lâu có thể là một cái trước mắt cũng có thể là là vô tận thuế nguyệt nhưng vô luận qua bao lâu phiêu đ ã bao xa vị trí chẳng cảnh vẫn không có bất kỳ biến hóa nào thẳng đến một đoạn thời khắc hắn đột nhiên phúc trí linh tâm trong đầu linh quang hiện lên sau một khắc hắn liền lấy lại tinh thần trong mắt lóe lên một vòng tang thương c h i sắc lập tức biến mất nguyên năng một trăm bảy mươi chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy kỹ nghệ thủy tính bảy lần phá hạn tám nghìn tám nghìn đặc tính dưới nước hô hấp l ự a thủy chi thuật sinh đẹp t h â n thiện hành vân bố mũ thủy linh t h ể đại ngũ hành thủy đội đại ngũ hành thủy đội nhìn thấy bảng tiếp nước tính cái này một cột mới tăng thêm đặc tính trong mắt giang linh không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc lập tức hắn ánh mắt rơi vào phía trên đại ngũ hành thủy đ ộ t thiên thiên thần thông chú thích vẹn vẹn chỉ có sáu cái chữ nhưng là giang linh lại là nhìn trọn vẹn thời gian mấy hơi thở đại ngũ hành thủy đ ộ t hắn trong miệng thì thảo sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ sau đó hắn đóng lại bảng hướng phía ngoài phòng đi đến đẩy cửa phòng ra hắn liền thấy một sợi thần hy để phương xa đông tế bầu trời nhiễm lên một vòng đỏ xem ra là cái thời tiết tốt trên mặt hắn lộ ra một vòng t i ế u dung đi vào bên hồ liên tiếp mấy ngày hạ nhiệt độ cùng tuyết rơi để nước hồ đã sớm bị đóng băng lại đồng thời tầng băng phía trên cũng phủ kín một tầng thật dãy tuyết đọng giang ninh đạp nát tầng băng tiến vào trong hồ nước vừa tiến vào trong nước lập tức cho hắn không đồng dạng cảm thụ tựa hồ chỉ cần tâm niệm hắn khéo động liền có thể cùng nước hồ triệt để tự d u n g hòa làm một thể trong đầu hắn giờ phút này không khỏi hồi tưởng lại vừa mới phá hạn lúc chỗ cảm thụ đến một mặt kia bây giờ ký ức mặc dù có chút mơ hồ nhưng là hắn đại khái không có quên tại cái kia vô cùng vô tận trong thế giới nước hắn triệt để cùng thủy dung làm một thể cũng không biết phiêu đ á bao nhiêu t u ế nguyện mới tỉnh lại sau một khắc, tâm nghiệm hắn kẽ động thân hình bỗng nhiên ở trong nước biến mất triệt để dung nhập trong hồ nước lúc này hắn bằng vào trong nước cảm giác có thể nhìn thấy phương viên ba dặm hết thảy nhưng lại không cách nào nhìn thấy chính hắn thân ảnh ở trong nước giang linh giơ tay lên một cái nhưng như c ũ không nhìn thấy tay lại tại đây chính là triệt để cùng nước tương dung sao trong lòng của hắn bỗng cảm giác rung động loại này hoàn mỹ vô k h u y ế t tương dung tình trạng để hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái này chính là gần như vô địch bảo bệnh chi thuật cùng nước triệt để hòa làm một thể loại này tình huống giới đừng nói giết hắn vẹn, vẹn tìm hắn cũng không thể tìm đến loại này thần hồ kỳ thần thủ đoạn để tâm hắn sinh rung động không hổ là tiên tiên thần thông trong lòng tràn ngập sợ h ã i t h á n g p h ụ sau đó hắn đông cảm giác thể nội m ộ t hư thân hình thoát một cái liền từ dung nhập nước hồ trạng thái bên trong nga xuống sát mặt giờ phút này trở nên trắng bệnh toàn thân phủ phiếm bất lực tiêu hao vậy mà như thế lớn giang ninh trong lòng có chút không thể tưởng tượng nổi hắn cảm giác chính mình trước sau bất quá tiến vào mấy tức thời gian bây giờ lại cảm giác được chính mình tiến vào triệt để thoát lực trạng thái nội tức khô kiệt khí huyết chi lực khô cạn tinh thần lực mãi toàn thân bất lực đây là hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có thung lũng trạng thái trọn vẹn qua mấy cái hô hấp tại nước hồ không ngừng tầm bộ dưới hắn mới cảm giác chính mình h ò a hoạn rất nhiều cái này tiêu hao thật to lớn a nắm chặt lại nằm đấm cảm nhận được thể nội trống rỗng hắn không khỏi lần nữa thầm than sau đó hắn l ặ n g lặng phiêu p h ù ở trong hồ nước cảm nhận được nước hồ tầm bộ như b ô n g miên mưa xuân tiến vào trong cơ thể hắn để hắn thể lực nội tước khí huyết đều đang nhanh chóng c ô i phục qua hồi lâu giang linh lúc này mới một lần nữa cảm nhận được tinh khí thần sung mãn thể lực dồi dào đại ngũ hành thủy đội thiên tiên thần thông lần nữa nhìn thoáng qua bảng đã nói minh trong mắt l ó e lên một vòng vẻ suy tư sau đó đóng lại bảng sau một khắc giang linh tinh thần lực toàn bộ triển khai vàng vào đối thủy vực trưởng khống hắn dường như thân ở thượng đế thị giác quan sát chính mình nhất c ử nhất động giờ này k h ắ c này tại hắn hết sức chăm chú quan sát d ư ớ i có thể nhìn thấy chính mình bất kỳ nhỏ bé động tĩnh cho dù chỉ là kích thích nước h ồ cũng bị hắn thấy rõ ràng nhưng vào lúc này tâm niệm hắn kẽ h động thân hình đ ố n g nhiên biến mất tại tự thân quan sát bên trong phía trước một khắc hắn còn có thể nhìn thấy chính mình nhưng là sau đó một khắc lại làm b n g nhiên tan biến tại vô hình phá phất c h ố n g rông từ trong hồ nước biến mất vừa mới hắn tồn tại cũng giống như chỉ là một cái biến tượng không ảnh hưởng vật chất hình thái biến tượng bây giờ theo thân thể của hắn biến mất nước hồ cũng không có phát sinh mảy may biến động cũng không nguyên nhân vì hắn hư không tiêu thất mà dẫn đến nơi đây xuất hiện nước hồ chảy ngược để bù lỗ hổng tưởng tượng giờ khác này hắn bằng vào đối thủy vực trường khống hoàn toàn không cách nào cảm nhận được tự thân tồn tại tựa hồ triệt để biến mất tại mảnh này giữa thiên đ i ệ nhưng là hắn bằng vào bản thân cảm thụ lại là có thể rõ ràng cảm giác được chính mình còn tồn tại đồng thời tồn tại ở mảnh này trong hồ nước、Ch、tâm thân ảnh của hắn trong nháy mắt chống rông xuất hiện tại trong hồ nước vẫn không có nhắc lên bất kỳ vợn sống nào phản phất hắn vốn là tồn tại ở trong hồ nước cái này quá thần kỳ tận mắt nhìn đến chính mình biến mất cùng xuất hiện trong lòng không khỏi sợ hai thán phục v n phần bình thường mà nói thân thể của hắn chiếm đoạt thể tích sẽ thôi động nước hồ hướng chu vì khuếch tán cho nên làm hắn thân ảnh biến mất một khác này một người trưởng thành thể tích ở trong nước biến mất sẽ ở trong nước trong nháy mắt hình thành một cái khu vực chân không chân không tồn tại sẽ để cho nước hồ chảy ngược từ đó dẫn phát động tĩnh nhưng hắn vừa mới thì lại khác bất luận là đột nhiên biến mất vẫn là đột nhiên xuất hiện đều không có dẫn động bất kỳ biến hóa nào từ một điểm này đủ để đó có thể thấy được đại n g ũ hành thủy đột thuật về rượu quả thực là trái với quy tắc định luật sau đó hắn lại cảm thụ hạ thân thể trạng thái không khỏi g ợ n cười m ẹ n m ẹ n thử hai hơi không đến thời gian hắn liền phát hiện thân thể của mình hao tổn trong mắt không đường chính là tinh thần vẫn là thể lực khí huyết nội tước các phương diện đều tiêu hao cực lớn cái này cũng đại biểu sử dụng môn này tiên t i ê n thần thông tiêu hao cực kỳ khoa trường lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản là không có cách thời gian dài sử dụng lại nghỉ ngơi một lát không lâu sau đó giang ninh liền trở về trong nhà đơn giản cho lục y để bàn giao một phen hắn liền đến chính mình trong viện trong ao vớt ra lão ba mươi ba lúc này lão ba mươi ba cũng liền bất quá bàn tay lớn nhỏ lúc này đầu hắn cùng tứ chi tất cả đều rút vào sát bên trong rõ ràng cùng đồng dạng con ba ba khác biệt bởi vì phổ thông con ba ba là hoàn toàn không làm được đến mức này có thể tứ chi cùng đầu rút vào s ắ c bên trong chỉ có rửa mới có thể làm đến thật đúng là có thể ngủ bị giang linh tử trong nước vớt sau khi ra ngoài lão ba ba vẫn là không n ú c đích gặp đây giang linh cười một tiếng trong nháy mắt ngưng tụ hỏa diễm hỏa diễm tại lão ba ba dưới bụng v ừ a mới nướng l ử a cháy rồi lão ba ba trong nháy mắt bắn lên nhảy lên cao mấy t r ư ợ n g trên không trung no thò đầu ra cái này mới nhìn đến giống như cười mà không phải cười giang linh chủ thượng lão ba ba trong giọng nói tràn ngập ý lấy lòng đạo hạnh tăng trưởng bao nhiêu một năm dưới lão ba ba rơi vào giang ninh trên tay một mặt hưng phấn một năm dưới giang ninh trong miệng tự lẩm bẩm sau đó gật gật đầu vẫn còn đi sau đó hắn lại hỏi có phải hay không ngàn năm đạo hạnh liền có thể xưng là đại yêu lão ba ba liên tục gật đầu đúng vậy chủ thượng ngàn năm đạo hạnh liền có thể ngưng tụ yêu đan ngưng kết yêu đan chính là đại yêu lạc thủy hồ bên trong nhưng có đại yêu giang ninh nghe vậy thuận miệng hỏi một chút có có vâng chủ thượng trong hồ chí ít tồn tại một đầu đại yêu ta từng gặp hai mặt lao ba ba một thoáng là c h ỉ n h trọng mở miệng nghe đến lời này trong mắt giang ninh trong nháy mắt hiện lên một vòng dị sắc vừa mới hắn câu nói này chỉ là thuận miệng hỏi một chút lại không nghĩ rằng tại lao ba ba trong miệng nghe được trả lời khẳng định đại yêu đây cũng không phải là nhân vật căn cứ trong sách ghi chép đặt ở thời kỳ thượng cổ bất luận cái gì một đầu đại yêu đều là có mặt mũi tồn tại sớm đã thoát ly tạm ngư dù sao đây chính là ngàn năm đạo hạnh ngàn năm đạo hạnh mới có thể có được trở thành đại yêu tư cách càng là có được hóa hình thành người thân thủ đoạn hắn không nghĩ tới tại bây giờ thời đại này tại cái này nho nhỏ lạc thủy hồ bên trong còn có thể nghe được đại yêu tồn tại nghe đồn lúc này giang ninh thần sắc trong nháy mắt có chút nghiêm trọng đại yêu cường đại hắn cũng chỉ là trong sách nghe nói đối với đại yêu đến t ộ t cùng cường đại đến cỡ nào cấp độ hắn cũng không có cụ thể hiểu rõ chỉ dựa vào trong sách miêu tả hắn thấy tất nhiên sẽ có rất lớn bất công nghĩ tới chỗ này giang ninh ánh mắt một lần nữa rơi trên người lão ba ba lão quỷ đại yêu thực lực cùng võ giả so sánh ngàn năm đạo hạnh đại yêu đại khái là sánh vai cỡ nào cấp độ võ giả ít nhất là tông sư mới có tư cách cùng đại yêu nghĩ sách s ò s á n h nhau lão ba ba khẳng định nói thông sư giang linh ánh mắt có chút ngưng tụ sau đó gật gật đầu minh bạch ra sao đại yêu giang linh lần nữa hỏi theo hắn biết yêu tộc cực kỳ coi trọng tiên thiên huyết mạch giống như một cái con thỏ chớ có ngàn năm đạo hạnh đại yêu cùng cùng kỳ cựu vĩ thiên hồ thao thiết b ự c này có được ngàn năm đạo hạnh đại yêu cả hai là thực lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc có thể nói một cái thiên hòa một cái địa khu đường cho nên ra sao đại yêu cực kỳ trọng yếu nếu là thần thoại truyền thuyết bên trong những cái tia kinh khủ huyết mạch tồn tại có thể trong sách lưu lại uy danh hiển hách tồn tại hắn dù cho lấy thực lực hôm nay cùng thủ đoạn cũng muốn nghiêm túc cân nhắc phải c h ẳ n g còn muốn đi vào lạc thủy bên trong hay là dứt khoát nâng nhà rời xa nơi đ â y lạc thủy hồ bờ một đầu có được thượng của bạch l y huyết mạch đại yêu có được chí ít ngàn năm đạo hạnh bạch ly đại yêu lao ba ba lúc này mở miệng nói rõ sự thật nghe được câu này giang ninh lập tức có chút đau đầu ly chính là trong truyền thuyết không có rất long không có rất long chính là xưng là ly cái này cũng nói rõ lâu này bạch ly đại yêu chính là có được lòng tộc huyết mạch kinh khủng tồn tại loại này phi phạm huyết mạch cũng để cho đầu này đại yêu có được viễn siêu ngang nhau đạo hạnh thực lực ngàn năm đạo hạnh cho dù là lao ba ba loại này chính là ở mức sinh chứng hóa c h i đồ hai ngàn năm đạo hạnh đều chưa hẳn có thể cùng hắn so sánh hắn không khỏi lâm vào trần trờ cùng trong suy tư tại chỗ suy tư một lát giang linh liền quyết định tiếp tục theo chính mình nguyên kế hoạch làm việc vừa đến lao ba ba trong miệng đại yêu bạch ly vẹn vẹn chỉ l à như vậy một đầu tại lớn như vậy là thủy bên trong mình cùng nó đụng phải khả năng không lớn thứ hai thì là hắn hôm qua nắm giữ một môn tiên tiên thần thông đại ngũ hành thủy đ ộ thần thông môn này thần thông huyền diệu hắn đã tự mình khảo nghĩa qua thân hòa vào nước thiên thiên bất bại một cái trước mắt ba mươi dặm bảo mệnh vô địch bằng vào môn này đỉnh cấp bảo mệnh thần thông cho dù thật đụng phải đại yêu b n h l y hắn cũng có lòng tin tự vệ mà lại hôm qua thu hoạch để hắn biết được chính mình trước đó xem thường lạc thủy hồ lớn như thế trong hồ nước kỳ chân dị bảo thiên tài địa b ả o đông đảo chính mình chỉ cần tìm được một chút thiên tài địa b ả o cũng đủ để cho hắn nguyên năng điểm số nhanh chóng tăng trưởng chớ đừng nói chi là ngẫu nhiên kỳ ngộ mang đến cho hắn thực lực tăng gọn giống như hôm qua như vậy xanh t h ẳ n trong hồ nước giang linh ở trong nước phi tóc tiến lên lao ba ba thì thu nhỏ thành bàn tay lớn nhỏ ghé vào giang ninh đầu vai tứ chi thật chặt lay lấy giang ninh quần áo giờ phút này theo giang ninh tinh thần lực triển khai phương viên năm g i ả m thủy vực tất cả đều rơi vào trong lòng bàn tay của hắn bằng vào phạm vi lớn như thế tìm kiếm hắn hôm nay tìm kiếm thiên tài địa bảo hiệu suất so sánh hôm qua cao không chỉ một lần bên ngông lạc thủy hồ không chỉ tung hoành bao nhiêu g i ả m thủy vực diện tích giang ninh không ngừng xâm nhập không ngừng tìm kiếm vơ vét thàng đến giờ thì đến bởi vì mặt trời mọc trời tròng hắn đi vào tầng băng phía trên bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm một theo hắn không ngừng thổ nạp n ộ i đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm ổn định tăng trưởng quá trình này kéo dài suốt hai cách giờ vừa trưa hắn lúc này mới đình chỉ thổ nạp đại n h ậ t tinh khí kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công tiểu thành ba nghìn bốn trăm sáu mươi ba năm nghìn lại có nửa tháng thời tiết tốt nội tức liền có thể t h ổ i biến cô động thành cương hắn đóng lại bảng tiếp tục tiến vào trong hồ tầm bão hôm sau trời vừa sáng nhìn xem chính mình trong tay lần nữa biến lớn một vòng thái âm h ạ c h giang linh trên mặt không khỏi lộ ra một vòng thiếu dung hôm qua hắn thu hoạch lớn nhất chính là lần nữa tìm tới một khối thái âm đá bể phiến về phần những thu hoạch khác đều chỉ có thể tính làm nhỏ thu hoạch đối với hắn không có mang đến bản chất tăng lên tại hôm qua tìm tới khối kia thái âm đá bể phiến về sau hắn liền đem mới tìm tới thái âm đá bể phiến cũng nguyên bản thái âm thạch đặt chung một chỗ trải qua suốt cả đêm tư ơ n g dung bây giờ cả hai đã triệt để dung hợp cùng một chỗ như thế cũng để cho nguyên bản v i ê n kia thái âm thạch lần nữa biến lớn một vòng lúc này hắn hài lòng gật đầu đem trong tay thái âm thạch một lần nữa để vào trong đầu để vào trong đầu rượu để hắn ngâm tại trong rượu tiêu tán từng kia từng sợi ngân tương. làm xong chuyện này hắn một lần nữa cất kỹ bầu rượu mở ra bảng nguyên năng hai trăm ba mươi mốt nghìn ba trăm tám mươi mốt k ỹ nghệ thủy tính bảy lần phá hạn tám nghìn tám nghìn đặc tính dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật sinh đẹp thân thiện hành vân bố v ũ thủy linh thể đại ngũ hành thủy đội hôm qua cũng không có ngoài dự liệu thu hoạch cho nên nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng không tín h n h i ề u vẹn vẹn tăng trưởng năm trăm điểm ra đầu có thể tăng trưởng như thế qua vẫn là lấy lượng thủ thắng hắn s i ê u tầm hiệu suất tăng lên cũng để cho hắn so sánh trước hai ngày tìm được cảng nhiều thiên tài địa bạo mà lại theo xâm nhập lạc thủy hồ tâm đánh hồ ẩn chứa thiên tài địa b ả o nằm cũng dần dần cao lên hôm qua hắn tìm đến ba cây trăm năm trở lên thiên tài địa b ả o nguyên nhân chính là như thế so sánh ngày đầu tiên hơn hai trăm điểm nguyên năng điểm số hôm qua mang đến đến nguyên năng điểm số tăng trưởng cũng đầy đủ so sánh ngày đầu tiên tăng lên gấp đôi nhiều có thể phá hạn suy nghĩ dâng lên nguyên năng điểm số trong nháy mắt phi tốc giảm bớt trong chốc lát liền hoàn thành dừng lại nguyên năng ba mươi mốt nghìn ba trăm tám mươi mốt chương một trăm năm mươi ba lại yêu bạch ly chương một trăm năm mươi ba lại yêu bạch ly hai ngày sau、Hô. một chỗ không biết tên trên hoang đ ả o giang linh thật giải phun ra một n g ụ trọc khí trong miệng xương trắng như kiếm phá không ba thước có thừa kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành ba nghìn tám trăm ba mươi mốt năm nghìn nhìn thoáng qua bảng lập tức đóng lại từ khi vài ngày trước thời tiết chuyển tinh về sau liên tiếp mấy ngày đều là thời tiết tốt điều này cũng làm cho hắn nội đan dưỡng sinh công tiến độ tăng trưởng cực nhanh mỗi ngày đều có thể gia tăng trừ một trăm điểm kinh nghiệm bây giờ nội đan dưỡng sinh công điểm kinh nghiệm g ó p nhặt đã nhanh muốn tiếp cận bốn n g h n điểm kinh nghiệm lấy hắn hiện tại hiệu suất cùng hiện tại tiến độ chỉ cần thời tiết sáng sủa không mây có thể thuận lợi phun ra nuốt vào đại nhật tinh khí chỉ cần nhiều nhất mười hai ngày liền có thể để nội đan dưỡng sinh công hoàn thành đột phá nên tiếp tục đi tìm kiếm thiên tài địa b ả o hắn trong miệng thi thảo c h ầ m rãi đứng dậy một bên lao ba ba đảo c á i bụng bốn chân hướng lên trời phơi mặt trời lúc này nó nghe được giang linh đứng dậy đậu tĩnh vội vàng mở hai mắt ra sau đó tứ chi hướng xuống đất đ ạ p một cái sưu một tiếng lao ba ba liền rơi vào giang linh bạ bay lao quy nếu là cảm nhận được đầu kia đại yêu bạch ly khí tức nhớ kỹ nói cho ta giang linh lần nữa dặn dò một tiếng minh m ạ c h lão ba ba lập tức liên tục gật đầu sau đó hắn đi vào dưới chân tòa này vô minh hòn đảo tít ngoại rịa phía trước là phun trào nước hồ trải qua hơn ngày trời nắng cùng trời ấm áp chiếu sạn g lạc thủy hồ cũng triệt để làm tan bây giờ trên mặt hồ chỉ tung bay một chút vỡ b ụ i băng phiến nguyên năng hai trăm mười bảy nghìn năm trăm ba mươi bảy hắn sau đó lại liếc mắt nhìn chính mình nguyên năng điểm số lại một lần nữa đột phá hai n g h n điểm cái này tức là hắn mấy ngày nay tới thu hoạch tính cả hôm nay hắn rời nhà đã có ba ngày xâm nhập lạc thủy hồ không biết rõ bao nhiêu dặm dấu chân của hắn đã trải rộng đáy hồ các nơi bởi vì siêu tầm diện tích cũng đủ lớn cho nên hắn những ngày này thu hoạch cũng phi thường không tệ những cái kia thu hoạch bên trong không thiếu có trăm năm trở lên thiên tài địa b ả o nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề đó chính là tại đáy hồ chỗ tìm tới thiên tài địa b ả o năm cơ bản rất khó vượt qua trăm năm bảy tám chục năm thiên tài địa b ả o không hề ít nhưng là trăm năm thiên tài địa b ả o thì rất ít về phần một trăm năm trở lên cao tới hai trăm năm thiên tài địa bạo càng là chưa hề nhìn thấy lão quy ngươi nói hồ này bên trong sẽ có hay không có một loại nào đó thế lực thế lực lão ba ba nghe vậy trong miệng thì thảo đúng rồi nó suy tư một lát đột nhiên từ giang linh trên bờ vai loại sáng sau đó tiếp tục nói chủ thượng ta nhớ được ước chừng hai trăm năm trước ta mở linh trí lúc gặp được một cái tôm ự tôm ự giang linh ngữ khí kinh ngạc lão ba ba hai chân đứng tại giang linh b ả bay dự thẳng thân thể gật gật đầu đúng vậy chủ thượng một đầu mọi lửa đỏ tôm ự mở linh trí sớm đạo hoa yêu tôm ự nó lúc ấy mời ta gia nhập bọn hắn nhưng là ta trông coi đế liêu tương liên quả quyết cự tuyệt nó mời đầu kia tôn bự lúc ấy cũng không nói cái gì liền nói để cho ta tương lai nếu là muốn tìm bọn hắn liền hướng phía đông bắc phương hướng đi thẳng đi thẳng liền có thể đụng phải bọn hắn đông bắc phương hướng giang ninh ánh mắt tương t ụ sau đó cùng trong đầu ghi chép địa đồ đối đầu chiếu trong nháy mắt tìm được lao ba ba trong miệng đông bắc phương hướng đại khái ở phương hướng nào chính là tại hắn phương đông những ngày này tiến vào đáy hồ về sau bằng vào xem qua không quên đặc tính mang đến cường đại trí nhớ hắn cảm giác mỗi đảo qua một mảnh thủy vực liền sẽ tại trong đầu hắn hình thành một bộ ba triệu địa đồ cho nên từ lạc thủy huyện đến hắn bây giờ chỗ đáy hồ địa hình địa vật đều tại trong đầu của hắn ở trên mặt nước hắn tìm không biết mình chỗ nơi nào tìm không thấy chính mình lai lịch tại phương nào nhưng là tiến vào đáy hồ bằng vào trong đầu đáy hồ địa đồ hắn liền có thể trong nháy mắt tìm tới chính mình s ở tại phương hướng bây giờ dưới chân hắn tòa này không biết tên hoang đ ả o cũng ghi chép trong đầu hắn địa đồ cho nên rất dễ dàng đã tìm được lao ba ba trong miệng nói tới đông bắc phương hướng đại khái ở phương vị nào đi xem một chút vẹn vẹn suy tư một lát hắn liền làm ra quyết định mấy ngày nay hắn tại đáy hồ không biết rõ vơ vét bao nhiều địa phương có vài chỗ vài phi phương hắn địa để tiếp h h ư ờ n n g g hoặc. chính phần hai không bảo bảo, loại càng có được. Đó địa địa đều đều ít ít, năm lên tiên năm tiên là là tài tài trăm trở vượt trăm một tìm t i qua quá quá về theo chính là vượt qua to lớn thủy vực diện tích lại là không có tìm được trừ lão quy cùng đầu kia cá trình điện bên ngoài còn thứ ba tiểu yêu cái này không hợp lý lạc thủy hồ đã có thể đ ả n sinh lão quy cùng đầu kia cá trình điện cái này hai đầu yêu vật như vậy tất nhiên còn có thể dựng dục ra cái khác thành yêu cơ duyên trong nước sinh vật thu hoạch được những cái kia cơ duyên như thế nào không thành yêu sau một khắc hắn đâm đầu thẳng vào băng lánh trong hồ nước lão quy đi cái kia tôm bự nói tới đông bắc phương hướng nhìn xem như thế nào được rồi chủ thượng lão ba ba thanh â m tại giang ninh vang lên bên hai chủ thượng ta nghĩ kia tất nhiên là trong nước sinh vật thành yêu căn cứ nơi đó có lẽ có thể tìm tới đồng bạn của ta giang ninh thân hình dưới đường đi chìm ta nghĩ cũng là dạng này hai trăm năm trước bọn hắn mời ngươi gia nhập nên cũng là bởi vì ngươi mở linh trí thành yêu sau một lát hắn liền đi tới đáy ngủ bằng vào đối phương tròn năm dặm thủy vực cảm giác hắn cùng trong đầu địa đồ đối ứng trong nháy mắt đã tìm được phương hướng sau một khắc g như phía, phía nhưng i t nháy giờ phút này thì lại khác hết tốc độ tiến về phía trước một hơi vài trăm mét tốc độ bảo trì phương viên năm g i ả m thủy vực cảm giác hình tượng truyền lại tin tức hồng lưu đủ để cho hắn cảm giác hoa mắt vắng đầu căn bản gánh chịu không đến cao tốc tiến lên quá trình bên trong hắn duy trì đối phương tròn một dặm thủy vực trực khống một canh giờ sau lao quy ngươi nói phương hướng của chúng ta có phải hay không là sai giang linh nói chủ thượng ta cũng không biết rõ ta cũng chưa từng đi qua xa như vậy tự ly lao quy mở miệng giang linh giờ phút này cũng dừng lại bước chân từ vừa mới đến bây giờ qua mấy canh giờ vượt qua mênh n ô n g thủy vực hắn trên đường đi ngoại trừ ngẫu nhiên phát hiện một hai loại thiên tài địa b ả o bên ngoài không có bất luận cái gì thu hoạch tại chỗ suy tư một lát hắn đem nơi đây phương vị cùng trong đầu địa đồ g h ĩ đội ấn lao quy cùng ta về trước đi hắn mở miệng đưa tay bắt lấy trên bờ vai lão ba ba sau đó tâm niệm hắn k h ẽ động thân hình bỗng nhiên biến mất ở chỗ này du nhập g n trong hồ nước sau một khắc thân hình của hắn tại ngoài ba mươi dặm trong nháy mắt xuất hiện sắc mặt lúc này trở nên một mảnh trắng bệnh thi triển một lần đại n g ũ hành thủy đ ộ n thần thông liền để hắn tiêu hao sạch sẽ toàn thân t h o á t huy nhưng nhìn đến chung quanh quen thuộc trắng cảnh cùng trong đầu sớm đã nhớ ký đáy hồ địa đồ đem đối ứng trên mặt của hắn liền ra nụ cười nhàn nhạt một cái chớp mắt vượt qua ba mươi ba bên trong nhưng so sánh hắn bình thường nhanh hơn sau đó hắn tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức một lát sau một lát thân ảnh của hắn lần nữa biến mất tại nguyên chỗ trong chớp mắt lại xuất hiện tại bên ngoài ba mươi dặm không được thử hai lần hắn ịu liên tiếp lắc đầu liên tiếp hai lần sử dụng để hắn cảm giác được thân thể của mình trộn dạng một loại bị triệt để ép khô cảm giác mà lại hắn phát hiện một cái chớp mắt vượt qua hơn ba mươi dặm mặc dù rất nhanh nhưng là khôi phục tự thân tiêu hao thời gian quá dài cả hai vừa so sánh hiệu suất cũng không cao chương một trăm năm mươi bốn thu long lý đi còn thành câu nguyên phiếu chương một trăm năm mươi b ố thu long lý đi còn thành câu n g u y ệ n phiếu trong cung điện đứng tại băng phong vết tưởng cảm thụ băng phong làm người ta sợ hãi hàn ý sau giang linh n g ẩ n đầu m ộ t quyền â m â m nắm đấm rơi xuống tầng băng trong nháy mắt phá vỡ sau đó hắn lấy ra trong tầng băng khối kia thanh vẩy màu đen lao q u y cảm thụ một cái mảnh này lân phiến chủ nhân có bao nhiêu năm đạo hạnh vâng chủ thượng lao ba ba, ba lập tức đáp sau đó nó tiếp nhận trong tay giang linh khối kia thanh vẩy màu đen tinh tế hà í hồi chủ thượng cũng là ước t r ư ừ n g hơn ba trăm năm đạo hạnh giang linh nghe vậy lập tức khẽ vớt cảm xem ra nơi này yêu vật đạo hạnh đều không phải là rất cao trong lòng của hắn không khỏi thầm nói lao ba ba cùng đầu kia cá trình điện đều là hơn hai trăm n ă m đạo hạnh ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự hơn ba trăm n ă m đạo hạnh vẹn vẹn đừng lao ba ba cùng đầu kia cá trình điện cao mấy chục trên trăm năm đạo hạnh hắn thực lực nhiều lắm thì sánh vai ngũ phẩm nội trắng cảnh đại khái s u ấ t vẫn là không bằng hắn sau đó hắn duy trì thiên nhãn mở ra trạng thái quét mắt nhìn một phía ánh mắt lập tức đọc lại ánh mắt nhỏ bé biến động bị vụn trộm quan sát lao ba ba nhìn thấy chủ thượng ngươi đây là lại có cái gì phát hiện mới sao lão ba ba đem khối kia vẫy màu xanh vụn trộm nhét vào nó s ắ c bên trong sau đó kích thích tứ chi bụ lại là có phát hiện mới giang linh khỏe miệng lộ ra ý cười b ă n g vào thiên nhãn hắn nhìn thấy phế tích bụi lấp dưới bùn đất còn cất giấu một con cá bàn tay lớn nhỏ cá thân hình hắn nói lên liền đến đến con cá kia ẩn thân phía trên lão quy hướng xuống đảo một t r ư ợ n giang g linh mở miệng được rồi lão ba ba nhìn thấy giang linh không có để ý nó giấu đi khối kia lân p i ế n lập tức hấp tấp trèo thuyền qua đây đi vào giang linh đứng địa phương nó thân thể lập tức bắt đầu biến lớn trong máy mắt lao ba ba liền trở nên dài ba tốc h độ nó huy động chân t r ư ớ c bắt đầu đào đất d á n c h r á c thổ n ư ỡ n g tại nó trong tay tựa như đầu hũ sốt đừng có g i ế ta t đừng có g i ế ta t vừa mới đào bảy tám thước sâu tầng đất phía dưới liền chuyển đến trận trận thanh â m rung động nhưng là thanh â m cũng rất là dễ nghe em hay tràn ngập thanh thúy rất rõ ràng là một đầu mẫu ngư ra đi giang l i n h mở miệng phía dưới lập tức không có động tinh chút nào tầng đất phía dưới một đầu toàn thân trải rộng màu đỏ vàng lân p i ế n phân đôi như hồng hà long lý dôn không ngừng nàng lúc này cực sợ nàng không biết rõ có phải hay không đầu kia yêu long lại rết trở về không còn ra ta liền muốn tự mình xuống tới trà ngập uy hiếp thanh âm từ đỉnh đầu chuyển đến đầu này long l ý không khỏi lần nữa run lên cái đuôi trên hồng hà như run khang sau một khắc hai mắt nhắm lại vung bẩy cái đuôi mở lại bùn đất trói buộc t ấ m đất phía trên giang linh nhìn thấy bị lao ba ba r ứ t bỏ hố đất bên trong bùn đất tại có chút run run sau đó một cái kim hồng giao nhau đầu cái nô ra đầu cá bên trên hai con mắt rất rõ ràng hiện ra phun ra tráng dưới hai mắt hình như có hồng hà làm nhãn ảnh p ụ lên sau đó đầu kia lớn chừng bàn tay cá con tránh thoát tầng đất trói buộc xuất hiện ở giang ninh trong tầm mắt cá con toàn thân đều là màu đỏ vàng b ạ y cá vây đôi tựa như hường hà tại mở tối hố nước bên trong đầu này cá con tựa như như bảo thạch trói lọi có ánh sáng nhạt phát ra trong mắt giang ninh trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh diễm đẹp như thế cá chép lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua đây là long lý hắn lúc này nghĩ đến thư tịch trên ghi chép hình thể tiểu xảo đôi như hường hà toàn thân lân phiến kim hồng căn cứ trong đầu ký ứ giang ninh liền nhận ra cái này cùng trong sách ghi lại long lý tương tự độ cao trong lòng của hắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc bởi vì căn cứ trong sách ghi chép long lý loại cá này loại huyết mạch phi phạm tương chuyển có chân long huyết mạch điều này đại biểu long lý có tư cách thuế biến trở thành chân long người người tốt long lý chui mở bụng đất nhìn thấy h ố đất phía trên giang ninh cùng lao ba bà không khỏi trở nên có chút khẩn trương người cái này tiểu yêu bao nhiêu năm đạo h ạ n h giang ninh mở miệng hai hai mươi hai mươi ba năm long lý h ố đất trên đối n à n g loại này hình thể tựa như một ngọn núi giang ninh đập nói lắp ba mở miệng rất yếu một bên lão ba ba nghe được câu này mở miệng nhà ránh là là rất yếu long lý vừa mới còn tại lắc lư hồng hà vây bôi lập tức đình chỉ lắc lư tới ta sẽ không tổn thương ngươi giang linh mở miệng an ủi trước mặt cái này nho nhỏ long lý hắn biết rõ nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì đầu này sống sót long lý tất nhiên biết rõ rất nhiều nhận lấy lao quy về sau giang linh cũng đối đầu này long lý tràn đầy hứng thú bởi vì long lý trời sinh huyết mạch phi phạm trưởng thành tính nhưng so sánh lão quy cái này phổ thông con ba ba lớn hơn nhiều như vậy một đầu có tiềm lực còn có thưởng thức giá trị long lý để trong lòng của hắn có chút ý động lúc này long lý nghe được giang ninh lời nói này lập tức nơm nớp lo sợ bơi tới giang ninh trước người nàng có thể cảm nhận được trước mặt một r u ộ n một người đều là nàng không thể gây tồn tại nàng cái này thân thể nhỏ bé hoàn toàn không phải là đối thủ đến cho ngươi ăn chút tốt đồ vật giang ninh rỗi b ư ơ n ngón tay đầu ngón tay có huyết trâu ngưng tụ nước hồ dưới khống chế của hắn tự hành t ạ n ra thấy cảnh này long lý không rõ ràng cho lắm nhìn giang ninh liếc mắt sau đó lại nhìn về phía giang ninh trên đầu ngón tay dọn máu tia trâu trong mắt tràn ngập mê hoặc nàng không minh bạch trước mặt cái này nhân loại nam tử tại sao muốn cho ăn máu cho nàng ăn sau một khắc long lý tự hầu nghĩ đến trước đó nghe được một loại thuyết pháp nàng lập tức lắc đầu liên tục không ta là tốt yêu không ăn canh chỉ ăn làm ngươi không muốn thăm dò ta ta là tốt yêu không phải xấu yêu không có hại qua bất cứ người nào nói nói giang ninh rõ ràng nghe được long lý thanh â m bên trong g i ọ n g nghẹt nào lúc này long lý cũng cực sợ nàng còn nhớ rõ quy ra ra nói với nàng những cái kia câu cá chấp pháp cái này khiến nàng không khỏi nghĩ đến chỗ này lúc giang ninh cách làm giang ninh nhìn xem lắc đầu liên tục long lý đồng thời nghe được nàng sắp bị dọa khóc bộ dáng trong lòng của hắn không khỏi tràn ngập trận trận im lặng chủ thượng chớ cùng đầu này tiểu lý cá bất tích ta đến lao ba ba nhảy đến long lý trước mặt r ồ i ra chân trước một chảo long lý liền được vững vàng bị nó khóa lại không muốn loa không muốn loa long lý trở nên càng thêm sợ hãi bị lao ba ba nắm lấy liều mạng dãy ruộng vung đầy hồng hà bây bôi lúc này lao ba ba từ lâu minh bạch giang ninh ý đồ nó nắm lấy long lý hướng giang ninh nhỏ máu trên đầu ngón tay một xử ô long lý ngập lấy giang ninh ngón tay chứng lớn hai mắt lúc này huyết dịch tiến vào nàng k h o a n g miệng liền phi tốc rót vào trong cơ thể nàng gặp đây giang linh tiếp tục vận chuyển nội thức đem huyết dịch từ trong mạch máu bức ra một giọt một giọt dung nhập long lý thể nội cho ăn long lý tầm mười giọt huyết dịch chương một đây là cháu gái của ta cầu n g u y ệ n phiếu chương một đây là cháu gái của ta cầu n g u y ệ n phiếu hôm sau trời vừa sáng giang linh mở ra hai mắt nguyên năng ba trăm ba mươi bốn g h ì n ba trăm ba mươi ba nhìn thấy bảng trên nguyên năng cái này một cuộc số lượng tâm tình của hắn lập tức tốt đẹp nguyên năng điểm số đột phá ba n g h n hơi lân q a n có thể thỏa mãn hắn tương lai trong một khoảng thời gian nhu cầu hắn lại nhìn kỹ nghệ cái này một cột kỹ nghệ hiểu biết chữ nghĩa sáu lần phá hạn năm trăm mười một bảy nghìn đặc tính xem qua không quên ngũ giác phi phạm tinh thần nhanh nhẹn ngộ tính xuất chúng thiên nhân thông lục cảm siêu nhiên phách xài đao pháp sáu lần phá hạn bảy nghìn bảy nghìn đặc tính loại suy đao như x é t đánh vận đao như thần nhân đao hợp nhất thiên sinh đao cốt phong lôi tiến thuật ba lần phá hạn bốn mươi chín bốn nghìn đặc tính phong lôi tri t ư c t â m chi, chi tiến thuật phong lôi chi tiễn thủy hỏa chân kình hai lần phá hạn bốn mươi tám 3.000, đặc tính thủy hòa tiên y ỉa trưởng ngự thủy hòa bây giờ nguyên năng điểm số chỉ có thể cung cấp hắn bảng trên cái này bốn loại kỹ nghệ bên trong một hai loại đột phá nhắc tới bốn đầu kỹ nghệ bên trong hắn muốn nhất đột phá cũng chỉ có hiểu biết chữ nghĩa đ ầ u này đầu này kỹ nghệ chính là tăng cường tinh thần lực của hắn tầm quan trọng không thể nghi ngờ về phần p h é p xài đao pháp thì làm tiếp theo môn đao pháp này phá h ạ có thể tăng trưởng thực lực của hắn mà bây giờ vô luận là nguyên năng điểm số vẫn là p h é c xài đao pháp điểm kinh nghiệm đều thỏa mãn p h á c xài đao pháp lần thứ bảy phá h ạ đồng thời không chỉ là lần thứ bảy phá h ạ nguyên năng điểm số đột phá ba n g h n điểm liên quan hắn có thể hoàn thành liên tục hai lần phá h ạ cũng chính là tại hắn một ý niệm phách giải đao pháp từ lần thứ sáu phá h ạ có thể trong nháy mắt đạt tới lần thứ tám phá h ạ cái này đủ để cho hắn thực lực liên bọn hai cái nhỏ bậc thang không n ộ i không n ộ i hắn lắc đầu nhìn thoáng qua phong lôi tiện thuật cùng thủy hỏa chân kình cái này hai môn kỹ nghệ lập tức đ ó n g lại tại hắn hiện tại xem ra cái này hai môn kỹ nghệ tạm thời còn không nóng n ả y thực lực tăng lên thăng cấp đao pháp chính là đơn giản nhất trực tiếp phách g i ả a o pháp điểm kinh nghiệm tăng trưởng cũng mười phần đơn giản chỉ cần trẻ tuổi là đủ lấy hắn bây giờ hiệu suất trẻ tuổi gia tăng điểm kinh nghiệm một canh giờ liền có thể gia tăng mấy ngàn điểm kinh nghiệm không chút nào là vấn đề cho nên hắn bây giờ phép xài đao p h á p điểm kinh nghiệm sớm đã không biết rõ tràn ra bao nhiêu b ả n điểm hắn đẩy cửa phòng ra phương đông có chút mông lung bầu trời một vòng nhàn nhạt trăng khuyết treo cao thần hy trợ hiện khoe miệng của hắn lần nữa lộ ra tiếu dung thời tiết rất tốt như thế cũng có thể kế hoạch đã định xuất phát hắn lập tức ở trong huyện bắt đầu rửa mặt c ô n tử người trở về à nha giang ninh tạo thành động tĩnh rất nhanh liền gây nên bên cạnh trong sân lục y đi chú ý nàng bước vào chủ viện nhìn thấy giang ninh đã tại rửa mặt lập tức chừng lớn hai mắt giang ninh gặp đây không khỏi cười cười tối hôm qua liền trở lại sau đó lại nói chăn mền là ngươi ngày hôm qua phơi à. tối hôm qua giang ninh đêm khuya trở về vừa lên giường ngay tại chăn mền ngửi thấy ánh nắng hương vị vì vậy hỏi một chút lục y đ i gật gật đầu công tử những ngày này khó được thời tiết rất tốt ta liền phơi nắng cho công tử đ ế n c h ă n nói đến đây lục y đi không khỏi thẻ lưỡi may m à ta không có lời biếng giang ninh cười cười trong lòng có chút hài lòng nhận lấy lục y、đi. không phải là vì trên sinh hoạt có thể thoải mái dễ chịu rất nhiều không cần quan tâm những cái kia về v ặ t giống như đệm chăn phơi nắng phơi qua chăn mềm để hắn cảm giác rất là an tâm rất là quen thuộc mình k ế t trước tại khi còn bé liền n ữ a thích tại tràn ngập ánh nắng trong chăn chui tới chui lui kia là vui vẻ trẻ em thời gian cho dù bây giờ nhớ lại cũng để cho hắn không khỏi khỏe miệng mỉm cười công tử ta lấy thêm quần áo ngươi đi tắm một cái phơi nắng còn có một cái tủ treo quần áo quần áo mấy ngày nay chưa kịp một lần nữa tắm một lần cùng phơi nắng lúc ý thì mở miệng lần nữa đang khi nói chuyện tức hướng giang ninh gian phòng đi đến không cần giang ninh lắc đầu nhìn thấy lục y di quay đầu nhìn về phía hắn bộ d á n g hắn tiếp tục nói ra vài ngày trước ta đại ca đại tẩu cùng ta thương lượng một cái thời tiết chuyển biến tốt đẹp đi đông lăng thành đi một chuyến đợi chút nữa chúng ta hẳn là liền muốn xuất phát đi đông lăng thành lục y di mặt lộ vẻ kinh ngạc sau đó nàng nói công tử có thể mang ta lên đi sao đương nhiên giang ninh gật gật đầu sau đó nhìn về phía lạc thủy hồ vị trí không lâu sau đó khả năng lạc thủy xung quanh không quá an toàn từ hai ngày này hắn phát hiện hai cái trong hồ yêu tập căn cứ thảm trạng giang ninh cũng đoán được vị kia đại yêu đếm căn cứ long ly nói trong hồ này yêu t ộ c căn cứ bị nàng biết được cũng liền ba cái nhưng là hắn chỗ d ò xét hai cái trong hồ yêu t ộ c căn cứ đều bị vị k i a đại yêu bạch lý hủy hoại chỉ trong chốc lát những cái k i a tiểu yêu đều bị vị k i a đại yêu bạch ly luyện hóa trở thành đại yêu bạch ly tăng trưởng đạo hạnh từ cả hai căn cứ còn x u ấ t lại vết tích có thể nhìn ra trước sau gặp nạn thời gian khoảng cách rất nhỏ đại khái là tranh lệnh mấy ngày bởi vậy có thể thấy được vị k i a đại yêu bạch ly đ i ê n cuồng giang linh hoài nghi vị k i a đại yêu tương lai chưa h ẳ n sẽ không thai họa l ạ thủy hồ ven mờ cùng lúc đó lục y l g h ĩ a nghe được nghe được giang linh nói câu nói này nàng lập tức đẩy hiếu kỳ nhìn về phía giang linh vẹn vẹn suy tư một cái s á t na nàng liền đệ xuống trong lòng hiếu kỳ không đi làm đánh vỡ n ổ i đất hỏi đến tột cùng hành vi giang linh rửa mặt xong an bị tại mặt trời mới mọc sắp dâng lên trong sân tiếp tục xem sách nguyên năng đ i ể m số hắn càng muốn t r ư ớ c lưu cho hiểu biết chữ nghĩa môn này kỹ nghệ sử dụng về phần chiến lược tăng lên hắn cũng không xót ruột đông lăng thành chính là xây ở khâu lăng phía trên thành trì một dòng sông từ đông lăng thành bên trong xuyên qua đem đông lăng thành chia làm hà đông cùng hà tây hà đông cư dân phổ biến là phú thương quan h ả o là ở bởi vì hà đông địa thế cao hơn địa thế cũng càng là hiểm yếu lấy sông là thiên nhiên địa lợi lại dọc theo sông tu hộ thành tưởng cái này khiến hà đông thủ thành khó dễ độ là hà tây mấy lần chi cao một khi đông lăng thành lâm vào quân địch vây quanh muốn phá hà đông hùng quan k h ó như lên trời cũng bởi vậy hà đông giá đất s o hà tây quý mấy lần c ấ t bước cho nên hà tây cư dân là lấy phổ thông bách tính làm chủ liên quan tới đông lăng thành tin tức nhất làm cho giang ninh để ý không phải cái khác mà là đầu kia xuyên qua đông lăng thành đem đông lăng thành chia ra làm mạ dận sông có đầu kia sâu tại hạ tại đông lăng thành bất luận chuyện gì xảy ra đều có đường lui tiến v à o trong nước chính là hắn sân nhà chớ nói chi là hắn thủy tính hoàn thành tám lần sau khi được phá mới lấy được đặc tính gia trì kỹ nghệ thủy tính tám lần phá hạn bảy nghìn tám trăm tám mươi tám chín nghìn đặc tính dưới nước hô hấp ngự thủy chi thuật s i n h đẹp thân thiện hành vân bố mũ thủy linh thể đại n g ũ hành thủy đội giang hà chi chủ giang hà chi chủ đặc tính để hắn thân ở sông lớn bên trong có thể thu được dòng sông gia trì cái này tại gia trì phương hướng để hắn nghĩ tới tiếp trước thần thoại truyền thuyết bên trong s â thần hà thần bị thượng t ư ơ n g sắc phong thần bị loại này thần linh tại bị sắc phong nơi trốn liền có thể thu hoạch được sắc phong c h i địa chủ trận gia trì cùng giang hà c h i chủ đặc tính có dị khúc đồng công c h i rượu trước đó hắn thủy tính hoàn thành tám lần phá hạn về sau cũng tiến về sông lớn bên trong khảo nghiệm giang hà c h i chủ gia trì đó là một loại hắn bây giờ hoàn toàn không cách nào lý giải gia trì tuy ý mật quyền liền có đánh ra chân không hiệu quả nước sông có thể tại nắm đấm của hắn trước mặt trong nháy mắt bốc hơi loại lực lượng kinh khủng này để hắn bây giờ nắm giữ hết thể lực lượng đều lộ ra suy được chính là bởi vì có cái này bị vào cho nên hắn giờ phút này cũng không sốt ruột tăng lên đào phát mình vừa bao s n g lớn hắn sẽ phát huy ra không thể nào hiểu được chiến lược tại hắn đọc sách thời khắc trong viện t r o n g ao một đầu toàn thân trải rộng màu đỏ vàng lân phiến vây b ô i thoáng như hồng hà cá chép tại ao nước nơi hẻo lánh l ặ n g lặng nổi lơ lửng tựa như đang ngủ tại bên bờ ao một đầu nhìn như bình thường con ba ba cũng đ ả o cái bụng hướng lên trời không nhúc nhích hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa, nghĩa điểm kinh nghiệm một chương hai từng cái tạm biệt chương hai từng cái tạm biệt phong trước đại tàu giang ninh nắm tiểu đầu bao vượt qua ngưỡ cửa liền hướng phía liễu biển huyện trả hỏi an ninh tới rồi liễu huyện luyện đem trong tay vừa mới bưng tới canh cá để lên bàn sau đó đem hai tay tại tạm dề trên l a u đi nước đọng thúc thúc mới vừa từ cửa sau tiến đến giang nhất minh nhìn thấy giang linh về sau lập tức lên tiếng lúc này giang nhất minh trần trụi cánh tay cái chán sợi tóc đã bị mồ hôi đốt nhẹp dính tại cùng một chỗ rất rõ ràng giang nhất minh đây là vừa mới luyện công xong xuôi võ nghệ tiến triển như thế nào giang l i n h hỏi thúc thúc ta đã hoàn thành võ đạo nhập phẩm giang nhất minh nhìn xem tự mình thúc thúc mặt lộ vẽ cung kính hắn biết rõ chính mình có thể như thế nhanh chóng hoàn thành võ đạo nhập phẩm toàn ngưỡng cầm tại hắn sinh nhật này giang linh cho hắn khối kia đỏ như máu hổ phách bên trong huyết dịch h ấ p thu dọn máu kia về sau hắn liền phát hiện chính mình thể phách trở nên mười phần vào người trong truyền thuyết trời sinh thần lực cũng không bằng hắn có thể nhẹ nhóc nhắc lên nặng năm trăm cân tạ đá cái này lúc trước hắn là hoàn toàn không dám tưởng tượng nặng năm trăm cân tạ đá chính mình phụ thân làm luyện hơn hai mươi năm võ nghệ cũng không thể rèn luyện ra bậc này t h ể phách mà hắn chỉ dựa vào giang linh cho hắn một dòng máu liền để thể phách thuế biến đến một bước này đủ để thấy kia là chân quý bậc nào chi vật võ đạo nhập、phẩm. giang linh mặt lộ v ẻ n ụ cười gật gật đầu không tệ lúc này liễu luyện luyện cũng hơi h i ế p cặp mắt khỏe mắt xuất hiện mấy đạo nếp nhăn đối với giang nhất minh võ đạo nhập phẩm để nàng mới đầu mừng rỡ như liên cảm giác không có chút nào chân thực nàng làm đông lăng thành liễu gia đích n ữ tự nhiên sẽ hiểu võ đạo nhập phẩm cũng không có dễ dàng như vậy cho dù ở đông lăng thành tại bọn hắn liễu gia cũng chưa người, người đều có thể tập võ đây không chỉ là thiên phú ảnh hưởng càng có người ý chí luyện võ rất khổ cần ngày qua ngày năm qua năm đông luyện tam cửu hạ luyện tam phục mới có thành cửu người bình thường cũng không phải là đều có thể chịu nổi cái khổ này nhất là luyện võ thích hợp nhất tuổi tác chính là ước chừng mười lăm tuổi cốt linh cơ bản thành thục tuổi tác tuổi tác này hài tử bất luận là nam hải vẫn là nữ hải tâm tính đều không thể triệt để thành thục phổ chính là lấy ham chơi làm chủ cho dù bọn họ biết rõ luyện võ rất trọng yếu nhưng là có thể chân chính chịu khổ đồng thời kiên trì vẫn như c ũ không nhiều mà luyện võ muốn có thành tựu chỉ có từ tuổi nhỏ bắt đầu luyện lên các loại một khi tuổi tác cao lại nghĩ phấn khởi tiến lên đã là rất không có khả năng một mức chậm thì từng mức chậm con người khi còn sống hoàng kim t u i tác cũng liền những cái kia t u ế nguyện bây giờ con của nàng giang nhất minh lại là tại vừa đầy mười lăm tuổi thời khắc liền làm được võ đạo nhập phẩm thành tiệu như thế dù cho đặt ở đông lăng thành cũng có thể chấn kinh toàn thành nghĩ tới chỗ này liễu v i y ệ n luyện lập tức nhìn về phía giang n i n h nhìn mình vị này t i ể u thúc tử nàng biết rõ tự mình nhi tử có thể có thành tiệu như thế này toàn bộ nhờ ngày đó giang n i n h tặng kia phần lễ vật kia phần lễ vật để tự mình nhi tử nhất cử có được kinh thế võ đạo thiên phú ở độ tuổi này thực lực này có thể nhẹ nhóm nhập học võ huyện tương lai thành t i u không thể đoán trước đúng lúc này giang lê cũng tử đi cửa sau bảo a đệ nhìn thấy giang l i n h về sau hắn d ọ n liền không khỏi tăng lên mấy phần sau đó nết miệng mà cười đại ca giang l i n h lên tiếng nói lúc này tiểu đậu bao trên đầu đỉnh lấy thu nhỏ sau l á o ba ba vớt vớt bụng cha mẹ tiểu đậu bao bụng sắp đói biển Tốt! liễu biển l i y n trên mặt tràn ngập ý cười lập tức liền muốn tốt tiểu đậu bao lời đầu tiên mình đi ngoan ngoan làm tốt tiểu đậu bao nghe vậy lập tức t r ọ n g t r ọ n gật đầu tay nàng nắm giang l i n h ngón tay nắm c r o n g t ú địa hướng phía bên cạnh bàn n đi đến một lát sau ta ngồi xong tiểu đậu bao bày ra nhu thuận tư thế ngồi một đôi chân ngắn tại cái ghế tiến lên sau lắc lư lúc này đỉnh đầu nàng lao ba ba cũng bị nàng để ở một bên dưỡng cổ lên ngồi đợi canh cá thượng tọa bàn ăn bên trên a đệ ngươi nói cái gì thời điểm đi đông lăng thành tương đối tốt giang lê đột nhiên mở miệng liền hôm nay đi giang linh nói hôm nay giang lê mặt lộ vẻ kinh ngạc ừ n hôm nay giang linh gật gật đầu sau đó tiếp tục nói thời tiết liên tiếp mấy ngày ấm lại là thủy hồ đều triệt để làm tan thông hướng đông lăng thành trên quan đạo tuyết đ ộ n khẳng định đã tan ra h u ố n hồ võ tuyển mùa xuân chiêu sinh cũng liền những ngày này nhất minh muốn nhập võ huyền cũng phải sớm một chút xuất phát đi đông nam thành nghe được lời nói này giang lê thế là trùng điểm gật đầu t ố t liền nghe a đệ hôm nay chúng ta liền xuất phát a đ ninh ngươi xem xuống buổi chưa đi ra ngoài như thế nào trước khi ra cửa chúng ta đến dọn dẹp một chút liễu huyền ở một bên mở miệng l i ê n theo đại tàu nói đến giang l i n h cười cười ta cũng phải đi cùng vương sư cáo biệt điểm tâm qua đi trong tay giang l i n h dẫn theo một khối lớn cá trình điện thịt đi ra ra môn c ô n tử xe ngựa chuẩn bị xong lục y l i đem xe ngựa từ vương ra c h u ồ n ngựa bên trong dẫn ra tới giang ninh lập tức leo lên xe ngựa công tử đầu tiên đi đến chỗ nào lục y kể hỏi đi trước võ quán đi giang ninh nói nói xong hắn đem trong tay đước chừng tháng hai năm ba không c â n thịt cá treo ở trong xe đây là hắn đi gặp vương tiến lễ vật đối với vương tiến loại này võ giả mà nói thành yêu tinh quái huyết đủ, đều là đại b ổ chi vật đồng dạng thiên tài địa bào đều không có như thế bổ ngồi trong xe ngựa hắn tiếp tục xuất r a thư tịch v à q u a thương lãng võ quán làm giang ninh mang theo lục y thì hiện thân tại võ quán cửa ra vào lúc giang sư minh tới rồi t r o n g coi võ quán cửa ra vào trong đó một người lập tức cao d ọ n gieo g họ chỉ lần này một tiếng t i ê n v i ệ n truy luyện lực khí đệ tử liền như ong vỡ tổ ù n g tới bọn hắn lập tức ôm vào võ quán cửa chính giang sư minh đây chính là giang sư minh sao nhìn xem liền cho người ta một loại rất cảm giác cường đại a kia là tự nhiên giang sư minh thế nhưng là tuần sát phủ thống lĩnh đặt ở lạc thủy huyện đây chính là nổi tiếng đại nhân vật ai có thể không cho giang sư minh mấy phần chút tình mọn tương lai của ta có thể có giang sư minh một phần thành tựu liền tốt ta coi như trở nên nổi bật trong lúc nhất thời đám người chen trúc tại võ quán tiền viện cửa chính nghị luận ở mỹ giang ninh chính là từ thương lãng võ quán đi ra truyền kỳ nhân vật đối với bọn hắn những n à y gia nhập võ quán phổ thông đệ tử tới nói sớm đã nghe nhiều nên thuộc trước đó chỉ là không ngừng nghe nói giang ninh cố sự bây giờ chính chủ đến tự nhiên dẫn bọn hắn vây xem mà tới một bên khác võ quán hậu viện vương tiến nghe được tiền viện động tĩnh không khỏi n g h i ê n g thai lắng nghe sau một khắc vương tiến liền mặt lộ vẻ ý cười nguyên lai là hà tới khó trách có thể tạo thành động tĩnh như vậy nghĩ đến giang ninh thành cựu vương tiến trong lòng lập tức thổn thức không thôi ai có thể nghĩ tới trước đây vẹn vẹn chỉ là một vị học võ phổ thông đệ tử bây giờ lại là trở thành lạc thủy huyện t a y cầm quyền thế lực có thể đóng thành tồn tại sau đó hắn sửa sang lại chập trùng tâm tư hướng phía tiền viện đi ra vương sư gặp qua vương sư vương sư chúng đệ tử nhìn thấy vương tiến hiện thân lập tức n h a o n h a o hành lễ vương tiến nhìn xem giang linh một mặt vui vẻ bộ dáng sư phụ giang linh chặt tay vương tiến gật gật đầu chứ ba tứ phẩm đang nhìn ra khỏi thành chứ ba tứ phẩm đang n h ị n ra khỏi thành vạn hoa lâu giữa t r ư a mãnh liệt ánh nắng từ đỉnh đầu rơi xuống dù cho bây giờ còn ở vào một tháng hạ tuần nhưng là liên tiếp mấy ngày ấm lại nhiệt độ không khí đã thăng rất cao dân chúng tầm thường quần áo đều thiếu một hai kiện giang linh nhìn xem ở trước mặt mình c h ậ m rãi tọa hạ lâm thanh y rỉa lập tức một mặt im lặng ngồi đi đứng đấy làm gì lâm thanh y hướng trên ghế mây một chuyến đem hai cái đùi đặt ở phía trước trên ghế lập tức nhu thuận váy dài liền trở xuống đến chỗ đầu gối lộ ra một đoạn phản quang bắt chân giang linh tại lâm thanh y r đối diện cũng thuận thế ngồi xuống vừa mới ngầm đầu hắn lại đứng dậy ho khan một tiếng liền hướng phía lâm thanh y cái ghế bên cạnh đi đến bởi vì vừa mới hắn thị giắc rất có vấn đề giờ phút này lâm thanh y tựa hồ cũng đã nhận ra không đúng hai chân không khỏi cũng hỏa sau đó lại từ trên ghế để xuống nàng ra vẻ chấn định về sau hắn dọn một cái lúc này mới lên tiếng nói đi đến chỗ của ta làm gì lâm tỉ tỉ không có việc gì ta liền không thể tới sao giang ninh cười nói ta còn không biết do n g ư ờ i lâm thanh y thì é liếc mắt đem hai chân cuộn lại tại phía bên phải của mình sau đó để ở trên người chấm đất váy dài lập tức đưa nàng thân thể triệt để che khuất giang ninh nói lâm tỷ tỷ ta muốn đi đông lăng thành đi một chuyến đông lăng thành sao lâm thanh y gì trong miệng thì thảo sau đó nhìn về phía giang ninh ngươi s á t thực nên đi thành phố lớn kiến thức một chút một mực căn nhà nhỏ bé ở chỗ này đối ngươi tương lai ảnh hưởng rất lớn giang ninh nói lâm tỷ tỷ nếu không cũng cùng ly khai lạc thủy huyện a thế nào không nỡ ta lâm thanh y gì khỏe miệng mỉm cười giang ninh cười cười sau đó nói lạc thủy huyện tương lai trong một khoảng thời gian khả năng không an toàn vì cái gì nói như vậy ngay vậy giang linh thế là đem trước đó tại lạc thủy hồ bên trong phát hiện cáo chi lâm thanh y đi hắn cũng muốn nghe một chút lâm thanh y đi ở cách nhìn dù sao nếu bàn về kiến thức chính mình cũng là từ trong sách nhìn tới làm sao có thể cùng lâm thanh y gì ở vị này tông sư so sánh đại yêu bạch ly lâm thanh y đi trong miệng thì thảo lâm vào suy tư sau một lúc lâu nàng tại trên g h y ếm â y thẳng người chi theo lời ngươi nói tình huống đầu kia đại yêu rõ ràng là đi lên một cái khác đầu đạo lộ tại yêu tộc bên trong có hai đầu đạo chứng đạo một con đường chính là phun ra nuất vào nhật nguyện tinh hoa hái thiên địa tri tinh ăn gió uống ư ơ n g t h à n h tu lắm đạo đạo này tiến triển mặc dù chậm chạp nhưng là căn cơ vững chắc một bước một cái dấu chân tại lúc độ k i ế p càng dễ thành công khác một đạo thì là không để ý luân lý đạo đức thôn vệ luyện hóa chúng sinh thành đạo loại này tu hành phương thức tiến triển cực nhanh cũng càng thụ yêu tập ê u hái từng bị chủ lưu nhưng con đường này cũng có một cái chỗ xấu nghe đến đó giang n i n h không khỏi sinh lòng yếu k ỷ thế là hỏi cái gì chỗ xấu lâm thanh Y ý h hề nhìn xem giang n i n h khoe miệng cười mịn nhân quả quá lớn giết chóc quá nặng lôi tiếp sẽ thập tử nhất sinh thập tử nhất sinh giang linh mặt lộ vẻ nghĩ hoặc、ừ. thập tử nhất sinh lâm thanh y rìa khẽ bước cảm lộ ra chân bóng cái cảm giang linh lập tức thần sắc kinh ngạc hắn vốn cho là lâm thanh y rìa sẽ nói chăm chết vô sinh lại không nghĩ rằng b ẹ n b ẹ n chỉ là thập tử nhất sinh lâm thanh y rìa nhìn xem giang linh thần sắc lập tức khẽ lắc đầu không nên xem thường thập tử nhất sinh kinh khủng phải biết có thể đi đến độ kiếp đại yêu không biết muốn trải qua bao nhiêu kiếp nạn muốn trải qua bao nhiêu ngàn khó vạn hiểm mỗi một vị đều là có tên có tuổi uy danh hiển hách tồn tại tại lôi kếp phía dưới lại là phải đối mặt thập tử nhất sinh đại khủng bố nghe đến lời này giang linh cũng gật gật đầu căn cứ hắn trong sách hiểu rõ bất luận cái gì một đầu đại yêu có được ba n g h n năm đạo hạnh liền muốn đứng trước lôi kiếp tẩy lễ vượt qua lôi kiếp bên trong đ a n kinh qua lôi kiếp tẩy lễ mới có thể tiếp tục tu hành đến một bước này tại yêu tộc bên trong cũng bị mang theo yêu vương x ư n g hảo nếu là thượng t i ê n có thể đứng hàng t i ê n tịch cùng tiên nhân không khác xuống đất thì là yêu vương ngao khiếu một phương nhưng mà đây hết thạy đều theo thượng cổ mất đi hết thạy đều bị vùi lấp ở trong bụi bằm chỉ để lại liên quan tới thời đại kia đôi câu vài lời g i chép hắn cũng lập tức minh mạch thập tử nhất sinh đã là đại khủng bố dù sao đi đến bước này đ ạ i yêu đều là cự ly thành tiên chỉ có cách xa một bước cùng nhau đi tới bọn hắn sớm đã hất ra c h ú n g sinh ước b ạ n sinh linh ai không phải thiên t i ê u ai không phải có một không hai cùng thế hệ tồn tại tại cửa này trước mặt lại phải ngã hạ chín thành kia p h u n ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa thu thập tiên địa chi tinh tu đi phương thức yêu t ộ c đ ầ u giang linh lần nữa hỏi lâm thanh y thì nói đại khái có thể có một nửa vượt qua cái này kiếp nạn đi một nửa tương đương với gấp năm lần sát xuất thành công giang linh gật gật đầu lâm thanh y thì nói bất quá tại bây giờ thời đại này ngược lại chưa nghe nói qua có độ kiếp đại yêu người trong miệng cái kia đại yêu nên không có can đảm này lên m ở vì sao giang linh hỏi lâm thanh y thì nói bây giờ thời đại khác biệt thời đại này thuộc về nhân t ổ võ đạo hương thịnh đến t ộ điểm tiên thần lại không tồn tại ở thế đầu kia đại yêu thực có can đảm lên m ở tất có tông sư xuống hồ đi giết nó tại bây giờ thời đại này đừng nói vẹn vẹn một đầu đại yêu cho dù là sánh vai tiên thần yêu vương giáng lâm vẫn như cũng muốn bị c h é m giết cho nên không cần quá lo lắng nghe vậy giang ninh lập tức gật gật đầu minh bạch ăn một bữa cơm sao lâm thanh y gì đột nhiên mở miệng nhìn xem giang ninh nàng tiếp tục nói trước khi đi uống cái rượu Tốt. giang ninh gật gật đầu một canh giờ sau lâm thanh y gì đỏ bừng cả khuôn mặt mềm mềm ghé vào trên mặt bàn lâm tỉ tỉ đừng uống đi ta còn có thể hát lâm thanh y gì hơi h i ế p mắt mở ra lại đem rượu chén rút đầy nhìn xem lâm thanh y gì hai mắt mẹ ly mặt mũi tràn đầy đỏ ở bộ dáng giang ninh lập tức đứng dậy thật không thể uống hắn bắt lấy lâm thanh y gì chén rượu trong tay đem nó nhấn trên bàn lâm thanh y đ i ề n g ầ n đầu lập tức nhìn thấy giang n i n h nghiêm túc ánh mắt thôi ta vậy l i ề n không uống lâm thanh y đi trong miệng lẩm bẩm lập tức đứng dậy sau một khắc nàng thân thể mềm lún g hướng phía bên cạnh ngã xuống giang n i n h vội vàng đưa tay bắt lấy nhìn xem mặt mũi tràn đầy say k h ứ c lâm thanh y đ i ề hắn lắc đầu được rồi ta dịu ngươi trở về nghỉ ngơi đi kỳ hỉ làm phiền ngươi lâm thanh y gìềm mềm dựa trên người giang linh giang linh đưa tay ô n lâm thanh y g ì ề bà vai lập tức cảm giác không tốt lắm bởi vì lâm thanh y lúc này mặc vẫn là vừa mới món kia b á n ngắn lộ ra hai vai cùng tay trắng bay ngắn hắn dưới bàn tay rời vị lâm thanh y lìa v ò n g e o lập tức cảm giác càng thêm không tốt lắm hắn thủ trưởng lập tức ly khai lâm thanh y lìa thân thể vo ta eo dịu ta trở về nằm xuống ta có chút c h ó n g lâm thanh y lìa đang khi nói chuyện giang linh lập tức cảm nhận được nàng l ệ n h vớt thủ trưởng rơi vào mù bàn tay của mình bắt cái này mình tay sau đó đặt tại bờ eo của nàng lúc này lâm thanh y lìa cũng thân thể mềm mại dựa trên người giang linh sắc mặt hôm đỏ gặp đây chương ố n song dương sơn chương ố n song dương sơn là đêm một đạo người mặc váy màu lam thân ảnh ở trong trời đêm thổi qua phảng phất giống như quỷ mị lóe lên liền biến mất thân ảnh màu xanh lam v ạ c h phá trời cao chậm rãi rơi vào giang linh phủ đệ cái khắc trên một cây đại thụ người này cũng chính là dư m ạ n vân tối như mưng chẳng lẽ mỗi người dư m ạ n vân nhìn xem phía trước một mảnh đen kịt chúa tể h trong mắt lóe lên cảm thấy rất ngờ vực trải qua nàng ban ngày nhiều mặt tìm hiểu mới tìm được giang linh nơi ở điểm xem chừng lý do nàng thế là lựa chọn đêm khuya đến đây thử một lần giang linh sâu cạn dù sao tiêu nga mi năng lực nàng là biết đến tiêu nga mi chấp hành nhiệm vụ thất bại cái này đủ để nói minh giang thả cũng không có đơn giản như vậy nhưng vì cung chủ chi vị nàng nhất định phải đi tranh một chuyến nhưng nàng không nghĩ tới chờ nàng sờ soạn tới đây lại là phát hiện toàn bộ phủ đệ một mảnh đèn k ị t an t i n h đáng sợ đứng tại trên nhánh cây dư m ạ n v â n nhìn xem phía trước suy tư một lát sau đó mũi chân điểm n h ẹ thân hình nhẹ nhàng bay vào giang ninh trong phủ đệ trải qua nửa chén trà nhỏ thời gian xem t r ư ờ n g rõ xét dư m ạ n v â n mở ra phủ đệ cửa chính đi ra quả chân nhân đi nhà trống chẳng lẽ h ắ n biết rõ tạt ớ i trước ta một bước mang theo giả quyến ly khai rồi dư m ạ n vân một bên vượt qua ngưỡng cửa một bên trong miệng thì thảo trải qua nàng vừa mới tra xét rõ ràng cùng bếp lò dư ôn nàng biết rõ giang linh một nhà rời đi thời gian cũng liền hôm nay nghe nói hắn có cái võ quán sư phụ ngày mai đi hỏi một chút dư m ạ n vân trở về nhìn sau lưng liếc mắt đen như mực phòng ở trong lòng lập tức làm ra quyết định một bên khác thất ba h ỏ a tinh nổ tung đống l ử a chiếu dọi giang linh mấy người sắc mặt b à bừng thúc thúc có chút lạnh tiểu đậu bao rút vào giang linh trong ngực đợi chút nữa ăn được đồ vật liền thúc lạnh giang linh nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng bây giờ loại khí trời này ngày đêm độ t r ê n h lệch nhiệt độ trong ngày cực lớn ban ngày thời tiết càng là tốt vạn rằm không mây ban đêm thì càng lạnh hắn có thể cảm nhận được bây giờ nhiệt độ sắp tiếp cận khoảng không độ cho nên dù cho có đống lửa đang tiêu h đốt phóng thích ánh sáng cùng nhiệt đồng dạng sẽ cảm giác được rất lạnh cảm nhận được trong ngực tiểu đầu bao tại có chút run run giang linh lập tức thủ trưởng d i á n tại phần l ư n g của nàng vận chuyển nội tức ô dưỡng n ộ i đan dưỡng sinh công chính là đạo môn một loại nội tráng chi pháp thuộc tính công chính bình thản theo nội tức ô dưỡng tiểu đầu bao sắc mặt lập tức dần dần trở nên hồng nhuận thật、áp. tiểu đậu bao cọ sát giang linh lồng ngực trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào một bên liễu huyền luyện nhìn xem một màn này giữa lông mày cũng không khỏi lộ ra t i ế u dung nàng đã biết rõ tự mình tiểu thúc tử năng lực như vậy năng lực tiểu đậu bao có thể cùng hắn thân cận tương lai tự nhiên không cần quan tâm cái gì giống như giang nhất minh chính mình hai vợ chồng này còn không có cho nhất minh làm ra quy hoạch giang linh liền đã an bài cho hắn tốt mười lăm tuổi võ đạo nhập phẩm nhập học võ huyền tương lai đi vào học phủ bước vào đạo cung cũng là nước chạy thành sông sự tình đúng lúc này giang lê thanh âm chuyển đến ăn cơm nghe được câu này tiểu đậu bao lập tức g ầ n đầu ta muốn uống không thể thiếu ngươi liễu huyện huyện trận nhìn tự mình khuê nữ lướt mắt một lát sau thúc thúc giang nhất minh bưng tới một bát thịt cá rất nhiều canh cá đây cũng là mấy người bọn họ đêm nay bữa tối đi ra ngoài bên ngoài đủ ngoài trời giã ngoại tự nhiên là có nhiều bất tiện hai trăm năm đạo hạnh thịt cá có thể cho người ta thể cung cấp đại lượng nhiệt lượng chỉ cần nho nhỏ một bát liền có thể không sợ ban đêm phong hàn đây cũng là thích hợp bọn hắn nhất đồ ăn giang ninh tiếp nhận giang nhất minh đưa tới chen lớn an i n h tiểu đậu bao ta đến ông đi một bên liễu h y ể n luyện lúc này đứng dậy đi tới nhưng vào lúc này nút ở giang ninh trong ngực tiểu đ ầ u bao lập tức nắm chắc giang ninh quần áo không nha không nha ngoan nghe lời liễu h y ể n luyện dỗ dành tiểu đ ầ u bao nói đ ầ u bao ưa thích nút ở thúc thúc trong ngực rất ấm áp tiểu đ ầ u bao vẫn như cũ thật chặt nắm chặt giang ninh quần áo đại tàu không có việc gì ta tới đ ú t tiểu đ ầ u bao ăn cơm là được giang ninh cười cười kia、yeah. p h i ề n p h ứ c ca ninh liễu h y ể n luyện một mặt tay náy giang ninh lần nữa cười lắc đầu sau đó giang ninh nhìn về phía trong ngực tiểu đậu bao mở ra xem t r ừ n b ỏ n thúc thúc ta tự mình tới ta đã trưởng thành có thể tự lực cánh sinh không cần người nước ta tốt tốt tốt giang ninh lập tức c ư ờ i ha ha một tiếng tiểu đ ấ u bao trưởng thành không sai trưởng thành một câu nói kia vừa ra tựa hồ cho tiểu đ ấ u bao rất lớn động lực nàng lập tức từ giang ninh trong ngực chui ra ngoài chậm một chút uống xem trưởng bỏng nhìn xem tiểu đ ấ u bao bưng lên có mặt nàng như vậy lớn nhỏ bắt liền muốn vùi đầu vào đi giang ninh lập tức mở miệng căn dặn sau một lát mấy người cũng đều ăn uống no đủ toàn thân trở nên ấm áp a đệ đêm nay ta đến các đêm giang lê trước tiên mở miệng không cần đại ca tự mình đến giang linh lắc đầu tiếp tục nói để lão quy đến là được cái gì một bên ghé vào trên đồng có không có tiếng tăm gì lao ba ba lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giang linh chủ thượng ta sao giang linh gật gật đầu nhìn xem nó có vấn đề sao không lão ba ba lập tức lắc đầu liên tục không có vấn đề ta nhiều năm như vậy đã sớm ngủ đủ rồi một đêm hai đêm không ngủ được không có gì giang linh nói vậy cứ như vậy vâng chủ thượng lão quy đáp giang lê ở bên cạnh thấy cảnh này cũng không có ý kiến a đệ đã dặn này vậy ta mang tiểu đầu bao trở về đi ngủ ngay vậy vẻ mẹ mẹn đến giang linh bên hông độ cao tiểu đầu bao lập tức ôm thật chặt giang linh ngủi cha ta không ta đêm nay muốn cùng thúc thúc cùng ngủ a đệ ngươi nhìn giang linh t h u ậ n tay sờ lên tiểu đầu bao đầu lại ca ta mang theo tiểu đầu bao ngủ đi vừa vận ta toa xe không gian lớn cũng được giang lê gật gật đầu bởi vì sự thật chính như giang linh lời nói đêm nay ngủ ngoài trời vùng hoang u có thể ngủ địa phương cũng chỉ có toa xe toa xe không gian cũng không lớn trở lại toa xe sau lục y l h ì lập tức đem lò than nhóm lửa nho nhỏ trong xe lập tức tràn ngập một cô ấm áp dưới ánh đ ế n tiểu đậu bao ghé vào giang n i n h trong ngực giang n i n h một cái tay nhẹ nhàng đập phía sau lưng nàng một cái tay cầm sách vỡ tiếp tục đập qua hắn ở kiếp trước cũng dưỡng thành không có ngủ sớm thói quen bây giờ tính toán canh giờ cũng bất quá giờ tuất đến giờ hợi ở giữa đặt tại kiếp trước thời gian này điểm mới vừa vặn hết giờ làm đây hắn cái nào ai hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm một hiểu biết chữ nghĩa, nghĩa điểm kinh nghiệm một theo thời gian trôi qua hiểu biết chữ nghĩa điểm kinh nghiệm đang chậm rãi tăng trưởng không đồng nhất một lát giang ninh liền nghe đến tiểu đầu bao nằm ngáy h ó h ó thanh â m nhưng vào lúc này hắn cũng nghe đến lục y tiếng ngáp âm chuyển đến ngần đầu nhìn lên lục y ầy miệng đại trường tay phải bố nhẹ nhẹ đánh lấy miệng của mình khỏe mắt có nước mắt hiện hiện đây rõ ràng là một loại khốn cực biểu hiện vây lại liền đi ngủ đi giang ninh mở miệng công tử t a khúc khốn lục y ầy lắc đầu đừng gượng chống lấy giang ninh cười cười c h ư n ă m mạch bạo tăng nhân phật tổ truyền thế c h ư n g năm b ạ c h bạo tăng nhân phật tổ truyền thế song dương sơn treo cao tụ nghĩa đường bảng hiệu tại ánh nắng chiếu xuống lóe ra kim q u n g tại trong hành lang ngồi hai vị tăng nhân trong đó một vị áo b à o trắng tăng nhân mi thanh mục tú nhìn qua tuổi chừng mười sáu mười bảy tám khuôn mặt trắng nõn nhưng là làm cho người ta chú ý nhất chính là đỉnh đầu hắn giới ba tổng cộng thập nhị giới ba phàm là đối phật môn có sự hiểu biết nhất định liền hiểu thập nhị giới ba đại biểu là cái gì thập nhị giới ba lại được xưng ơ chi vị bồ tát giới cái này tại trong phật môn chính là địa vị một loại biểu tượng tại vị này thiếu niên tăng nhân bên cạnh một người khác thì là mặt tròn thải lớn dáng góc khôi ngô một bộ l ư n g hùn vai gấu bộ dáng hắn mở rộng ra trong bạc áo lộ ra tràn đầy thể bao sư đệ uống rượu không khôi n ô tăng nhân mở miệng sư minh ngươi pha giới thiếu niên tăng nhân cười lắc đầu ai sư đệ không nghe nói một câu nói như vậy sao rượu t h ì xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu trong lòng có phật nơi nào đều là phật nói xong câu đó hắn ôm lấy vỏ rượu lập tức uống một phen rượu thuận gương mặt của hắn rơi vào rộng mở lòng dạ nhưng là thiếu niên áo bào trắng tăng nhân thấy cảnh này lại là không có chút nào tức giận ngược lại mặt lộ vẻ cười nhạt ý người này trước mặt không phải thân nhân của hắn hơn hẳn thân nhân của hắn hắn ở trên đời này cũng liền như thế một vị thân nhân đối với khôi ngô tăng nhân cử chỉ hắn đã sớm biết sớm tại kim cương tự khôi ngô chiếu cố hắn thời điểm liền sớm đã phá rượu giới thậm chí bị khu trục kim cương tự cũng là bởi vì uống rượu phá giới bị chủ trì phát hiện sư minh cho ta thiếu niên áo bảo trắng tăng nhân đưa tay phải ra sư lệ đây là khôi ngô tăng nhân mặt lộ vẻ dị sắc sư minh không phải đã nói rồi sao thiếu niên áo bảo trắng tăng nhân cười một tiếng r ư ợ u thị xuyên ruột qua phật tổ trong lòng lưu không không, không. khôi ngô tăng nhân chăm chú ôm ấp vào rượu điên cuồng lắc đầu dính tại trên mặt hắn rượu lập tức bị hắn quăng ra có mấy giọt rơi vào thiếu niên tăng nhân áo bảo trắng phía trên hắn sau đó tràn ngập trột dạ nói ta liền cùng sư đệ của dỡn ngươi cũng không thể học ta ngươi chính là kim cương tự hy vọng tương lai là muốn dẫn dắt kim cương tự trở thành thiên hạ đệ nhất ông cái gì thiên hạ đệ nhất ông ta không có ý nghĩ này thiếu niên áo bảo trắng tăng nhân không thèm để ý chút nào nói sư đệ thân phận của ngươi chú định trách nhiệm này thuộc về ngươi k h ô i ngô tăng nhân nhìn xem tự mình đã từng sư đệ mặt mũi tràn đầy thổ thức hắn cũng không nghĩ tới chính mình trước đây nhất thời mềm lòng từ bên ngoài nhặt về một cái đứa bé ăn xin lại là cái gọi là phật tổ truyền thế bây giờ thụ bồ tát giới đỉnh đầu mười ba cái giới ba mỗi lần nhớ tới hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sư đệ ngươi nói ngươi cùng kia ra hỏa đều đừng trong chùa xưng là phật tổ truyền thế hai ngươi đến tột u cùng ai mới là thật không biết rõ áo bào trắng thiếu niên tăng nhân một mặt không quan tâm sư đệ ngươi nói ngươi kiếp trước thật là phật tổ truyền thế sao thật sự có phật tổ truyền thế sao khôi mô tăng nhân mở miệng lần nữa hỏi tin thì có không tin thì không áo bào trắng thiếu niên tăng nhân làm n i ê m hoa nhất t i ế u hình ghét nhất lại nhải khôi mô tăng nhân một mặt phiền mượn đúng lúc này ngoài cửa truyền đến liên tiếp tiếng bước chân hai người ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một vị người mặc d à y vải đỉnh đầu loạn thành ổ ga sơn tặc dẫn theo một thanh chén vàng đại khảm đao vội vàng chạy đến chuyện gì xảy ra ta không phải nói c h ơ quáy dày ta khôi mô tăng nhân ngứng mày lập tức dường như nộ mục kim cương thân hình cao lớn cùng thô cùng k h u ô n mặt c ù n g e o lớn b à n g tròn thiên nhiên liền mang một loại cực mạnh cảm giác các bách nhìn thấy tự mình đại vương giận dữ kia sơn tặc lập tức mặt lộ vẻ khóc dung đại vương dưới núi tới một đám thương đội a chúng ta đã đói bụng một mùa đông nên làm việc thương đội khôi ngô tăng nhân lập tức đứng dậy lập tức như một cái tông hùng đứng thẳng sư đệ ngươi tại nơi này chờ chờ ta như thế nào ta phía dưới huynh đệ đói bụng đã nhiều ngày phải đi làm chút sống chờ chút áo bào trắng thiếu niên tăng nhân đứng dậy sư minh ta và ngươi cùng đi được khôi ngô tăng nhân nhìn chính mình đã từng sư đệ l ê t mắt sau đó t r ù m điệp gật đầu từ trại sau khi ra ngoài áo bào trắng thiếu niên tăng nhân đi chân đất tại lộn xộn bụi gai từ sinh giữa rừng núi hành tàu lại lặn như g i m trên đất bằng sư đệ thôi mô tăng nhân đột nhiên mở miệng thế nào áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân ghé mắt sư đệ có phải hay không hoài nghi ta phạm vào sát giới vừa mới có chút đằng sau lại cảm thấy không có khả năng áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân cười một tiếng sư đệ vừa mới hoài nghi là đúng đúng áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân s ứ n g sở lập tức dừng lại bước chân có ít người nên giết giết một người coi như cứu trăm người ngàn người sư đệ ngươi nói có nên giết hay không thôi mô tăng nhân thần sắc trở nên dị thường bình tĩnh kim cương tự thanh quy giới luật rất nhiều không thể sát sinh chính là trong đó một đầu cũng là bên trong kim cương tự trừ dâm tà bên ngoài nặng nhất một đầu sư minh áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân nhìn xem tự mình sư minh nhanh chân đi xa b ó n g lưng trong miệng tự lẩm bẩm sau một khắc thần s ắ c hắn phức tạp lần nữa đi theo sư đệ tại sao lại theo sau ta tin tưởng sư minh là người thiếu niên áo bảo trắng tăng nhân thần sắc bình tĩnh nói sau đó hắn lại nói sư minh người người dễ đều là tội nên trí tử sao như lấy đại hạ luật pháp đến phán có rất nhiều tội không đáng chết nhưng là trong mắt ta tội nên trí tử khối ngô tăng nhân vừa đi vừa tiếp tục nói ra giống như một vị hái hoa đạo t ặ n g điểm ô hơn hai mươi mấy phụ nữ đàng hoàng trong sạch lấy đại hạ luật pháp nhiều nhất hình trên hai mươi năm nhưng là trong mắt ta hắn không khác nào giết hơn hai mươi đầu cô gái trẻ tuổi sinh mệnh còn có những cái kia lừa bán trẻ em người người môi giới cùng giết người có cái gì khác nhau một bên khác thương đội chỉnh đốn về sau liền tiến vào s o n g dương sơn địa giới s o n g dương sơn chính là từ hai tòa chập trùng ngọn núi tổ hợp hạ thành trong sơn cốc đầu kia đạo lộ chính là thông hướng đông lăng thành quân đạo đây cũng là tốt nhất đi gần nhất một đầu đạo lộ nếu là lựa chọn cái khác đường như vậy thì chỉ có thể đường vòng sông dương sơn đường sẽ càng thêm khó đi nếu là tại một năm trước dù cho con đường kia khó đi cũng có rất nhiều thương đội lựa chọn đường vòng bởi vì một năm trước sông dương sơn chính là bị sông gió trại t r n g khống thu lấy ven đường phí qua đường n h ư vẹn vẹn chỉ là như thế thương đội cũng sẽ không lựa chọn đường vòng kỳ chủ muốn nguyên nhân vẫn là sông gió trại không theo quy củ đến nhìn thấy thương đội có có chút tư sắc n ữ tử sắc tâm nổi lên thời điểm liền cưỡng ép tất đoạn thậm chí một khi tiếng nói bất tiện chỉ thấy huy quang điều này cũng làm cho lui tới thương đội dần dần tránh như xa hạn dù cho đây là đầu quan đạo cũng không dám từ song dương sơn bên trong thông hành nhưng là từ năm ngoái bắt đầu cục diện này liền cải thiện bởi vì song dương sơn đổi cái chủ nhân một vị đến từ kim cương tự ngoại môn khí đồ quét sạch trước đó song gió trại chiếm núi làm vua trở thành song dương sơn sơn đại vương vị này đến từ kim cương tự ngoại môn khí đồ thu lấy phí qua đường tuy nhiều chút nhưng là rất thủ q u cũ chỉ cần thành thành thật thật đưa t r ư ớ c phí qua đường liền thả người đi qua điều này cũng làm cho lui tới thương đội dám đi đầu này quan đạo tiến vào song dương sơn sau chương sáu đạo gia thiên nhãn võ đạo thiên nhãn bên trên thương thiên mắt chương sáu đạo gia thiên nhãn võ đạo thiên nhãn bên trên thương thiên mắt trên xe ngựa giang linh ánh mắt lại là không khỏi nhìn về phía phía bên phải trong rừng sau một khắc hắn ánh mắt lập tức đọc lại rừng t â y bên trong chỉ gặp một vị áo b à o trắng tăng nhân đi chân trần đứng trên mặt đất mi tâm một điểm một đỏ bề ngoài rất là tuổi trẻ hắn nhìn thấy giang linh ánh mắt không khỏi lộ ra m ỉ m cười m ặ t như con ngọc môi hồng r ă n g trắng lúc này nhìn xem vị này áo b à o trắng tăng nhân giang linh trong lòng trở nên nghiêm trọng bởi vì tại ánh mắt không nhìn thấy áo bảo trắng tăng nhân trước đó hắn cũng không có phát giác được áo b à o trắng tăng nhân tồn tại cho dù là bây giờ ngoại trừ ánh mắt có thể nhìn thấy áo b à o trắng thiếu niên tăng nhân tồn tại bên ngoài tựa hồ thiên địa bên trong cũng không cất ở đây a một vị người thân t a n tự nhiên thiên nhân hợp nhất giang n i n h trong lòng thầm nói thiên nhân hợp nhất từ đạo gia trong thư tịch có thể liên tiếp nhìn thấy t ử ngữ này xuất hiện mà lại trước đó lâm thanh ý t ì a cũng cùng hắn phổ cả qua tâm cảnh đạt tới thiên nhân hợp nhất liền có thể thành t i ể u thiên nhân tông sư chẳng lẽ vị này áo b à o trắng tăng nhân là một vị thiên nhân tông sư hay sao cùng lúc đó áo bào trắng tăng nhân nhìn xem giang linh trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh ngạc phật môn sáu đại thần thông hắn đã sơ bộ tu thành thiên nhãn thông cùng thiên nhị thông hai đại thần thông bằng vào cái này hai đại thần thông ánh mắt chiếu tới không có c h ứ n g n g ạ i có thể nhìn thấy người thường không thể nhìn thấy đồ vật có thể nghe được chúng sinh khổ vui lo vui chi tiếng nói cùng thế gian đủ loại thanh âm nhìn xem giang linh hắn ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng thật mạnh thể phách thật là khủng khiếp nhục thân tuổi tác như vậy nhục thân mạnh vậy mà không giới ta sau một khắc hắn ánh mắt có chút ngưng tụ đang muốn nhìn cái rõ ràng lập tức nhắm hai mắt để xuống ý niệm trong lòng khắc chế lòng hiếu kỳ cũng là tu tâm một loại tại v ừ a mới trong lòng của hắn có suy nghĩ dâng lên nghĩ thoáng triệt để mở ra phật môn thiên nhãn thần thông tại mở ra một s á t na hắn liền lập tức để xuống tạp niệm trong lòng hắn mặc dù biết dù cho chính mình sử dụng thiên nhãn thần thông người khác cũng không biết nhưng trong lòng chính mình là không gặp được nhưng mà trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh ngạc kim cương bất diệt thân vậy mà cũng là kim cương bất diệt thân tại phật môn thiên nhãn mở ra một sắt na hắn nhìn thấy giang ninh phía dưới mảng da đường vân mà đổi thành một bên tại một sắt na kia giang linh bông cảm giác tự thân bị người nhìn trộm đồng thời một cố không lý do cảm xúc từ đáy lòng dâng lên giống như đế vương bị bình dân nhục nhã như thượng thương bị người mạo phạm cái chán thiên nhãn tự hành mở ra hướng áo b à o trắng tăng nhân nơi này quét qua đăng đăng đăng áo b à o trắng tăng nhân đột nhiên cảm giác chính mình mì tâm như gặp phải va chạm thân hình không khỏi liên tiếp lui về phía sau hắn mở ra hai mắt nhìn giống giang linh hiện ra sắc mặt hiện lên một trận hãi nhiên là đạo gia thiên nhãn vẫn là võ đạo thiên nhãn hoặc là thượng thương tri nhãn theo hắn biết nắm giữ thiên nhãn như bị đồng loại nhịn trộm tức sẽ sinh ra thiên nhãn ứng kích phản、phệ. chính mình vừa mới không khác là bị thiên nhãn phản hệ đúng lúc này đội xe phía trước t r u y ề n đến một trận gào to âm thanh các vị xe ngựa đậu giang ninh nghe vậy nhìn lại chỉ gặp phía trước chắn đường đầu chọc tăng nhân đã trò hỏi các tiểu đệ tránh ra một đầu đạo lộ rất rõ ràng đã trò chuyện thỏa đáng nên giao qua đường tiền cũng đều đã giao ngược lại là thuận lợi giang ninh trong lòng thầm nói lúc này phía trước thương đội xe ngựa cũng đều đã bắt đầu đậu hắn cũng đem tự thân ánh mắt thu hồi sau đó lại lần nhìn về phía bị kia á o bảo trắng thiếu niên tăng nhân lướt mắt kia tăng nhân nhìn về phía giang ninh lộ ra ấy nay t i ế u d u n g huy ngại vô ý m ạ o phạm thật có lỗi âm thanh trong t r ẻ o tại giang linh vang lên bên hai nghe vậy giang linh cách không gật gật đầu lúc này hắn cũng minh bạch vừa mới nhìn trộm cảm giác tức là đến từ áo b à o trắng thiếu niên tăng nhân mà chính mình thiên nhãn bị lâm thời k í c h phát cũng là bắt nguồn từ vị t i a tăng nhân giờ phút này trong lòng của hắn tuy có n g h i hoặc nhưng cũng biết rõ cái này vị thần bí thiếu niên tăng nhân đối với mình tựa hồ cũng không áp ý hắn lập tức thu hồi ánh mắt thương đội xe ngựa rất nhanh liền tất cả đều bắt đầu chuyển động hướng phía đi ngang qua sông dương sơn quan đạo chậm rãi tiến đến một lát sau làm toàn bộ thương đội triệt để đi xa khôi ngô tăng nhân lần nữa đi vào áo bào trắng thiếu niên tăng nhân bên cạnh sư đệ thấy được chưa ta đều là rất giảng đạo lý bọn hắn chỉ cần giao tiền ta liền sẽ h ả o h ả o thả bọn họ rời đi nếu là không giao tiền đâu m ô i hồng răng trắng m ặ t như quan ngọc áo bào trắng thiếu niên tăng nhân hỏi nghe đến lời này hình thể khôi ngô tăng nhân nắm lên trong tay nặng nghề thiền trượng hướng trên mặt đất một sự. ẩm ẩm bùn đất v ẩ y ra vậy ta liền để ta trong tay t i ề n trượng cùng bọn hắn tốt trò chuyện tốt nghe vậy áo bào trắng thiếu niên tăng nhân nói sư minh còn tốt không có xuất thủ sư đệ vì sao nói như vậy cái này trong thương đội có cường giả mạnh bao nhiêu khôi ngô tăng nhân hỏi chưa hẳn tại ta phía dưới không có khả năng khôi ngô tăng nhân lập tức lắc đầu liên tục sau đó hắn tiếp tục nói sư đệ chính là p h ậ t tổ truyền thế trong chùa số ít mấy cái nhận qua bổ t á t giới tồn tại l i ê n cái này nho nhỏ đông lăng quận có thể địch nổi sư đệ cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay như thế nào xuất hiện tại loại này trong thương đội áo bào trắng thiếu niên tăng nhân mặt lộ vẻ tiêu dung nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên sao dám k i n h thường thiên hạ chư hùng sư đệ ngươi trong miệng người là ai áo b à o trắng thiếu niên tăng nhân nhớ lại một cái sau đó nói cùng ta như vậy thanh niên tại thương đội phía sau đây càng không thể nào k h ô i ngô tăng nhân lần nữa lắc đầu liên tục có thể cùng sư minh s á n y b a y đã gần h ồ chuyện không có thể chớ đừng nói chi là cùng sư minh như vậy tuổi trẻ hắn nghĩ nghĩ sau đó tiếp tục nói nếu là thật sự có loại người này s ớ m đã dương danh thiên hạ danh trần bù phương tin tưởng sau đó không lâu sư minh liền có thể nghe được hạng này nhân vật danh trần bù phương áo b à o trắng tăng nhân nói lạc thủy huyện thương lãng bó quán dư m ạ n vân nhìn xem phía trước mình đầy thương tích lao đầu mặt lộ vẻ trầm tư giang linh ra hướng nàng từ vương tiến trong miệng hỏi mấy ngày nhưng không thu hoạch được gì vương tiến từ đầu đến cuối không có khuất p h ụ cái này khiến nàng m u ố n cho là không có hy vọng nhưng là không nghĩ tới ép hỏi mấy cái võ quán đệ tử lại là đạt được niềm vui ngoài ý muốn giang linh mang theo cả nhà đi hướng đông lăng thành nàng ánh mắt tại vương tiến cùng bên cạnh ba cái võ quán đệ tử trên thân lưu truyền ánh mắt không ngừng đến nào giết cùng không giết nàng đang xoắn suýt mấy ngày ép hỏi để nàng đã đem vương tiến cho làm mất lòng chứ bảy vào đông l ă n thành chứ bảy vào đông l ă n thành đông l ă n thành nơi cửa thành tiến vào đông lăng thành tất cả xe ngựa đều cần trải qua thành g á c cổng kiểm tra tất cả nhân viên đều phải xuống xe đi bộ vào thành đây là đông lăng thành quy củ cũng là các thành phố lớn quy củ lúc này tô ra thương đội có c h i nhân viên đều từ xe ngựa bên trên xuống tới cùng xe ngựa cùng nhau chậm rãi tiến lên tiếp nhận thành g á c cổng kiểm tra thương đội phía trước tô ra đích n ữ cái này thương đội chủ nhân nhìn xem phía trước xếp hàng không khỏi cao mày nàng không nghĩ tới thời tiết mới vừa vặn ấm lại tiến vào đông lăng thành thương đội cùng nhân mã cứ như vậy nhiều nghe bên người bởi vì đám người quá d à y đặc mà sinh ra mùi vị khắc t h ư ờ n g lại thêm đỉnh đầu vào đông ngoan độc ánh mặt trời chiếu để trong nội tâm nàng đốt cảm giác phiền muộn lập tức nàng nhìn bên cạnh lưu quang khải lên mắt lao lưu tiểu thư thuộc hạ tại lao lưu ta không thể không nói hai ngươi cầu ngươi cái này tâm địa đi ra ngoài bên ngoài không nên quá thiệt lương tô gia đích nữ đang khi nói chuyện ánh mắt lườm hai mắt thương đội phía sau nhưng bởi vì ánh mắt bị che chắn nàng không thấy gì cả lưu quang khải nhìn thấy tiểu thư nhà mình ánh mắt lập tức minh bạch t r của nàng có c h ỗ chỉ là ai lưu quang khải cũng không nghĩ tới tiểu thư nhà mình vậy mà lại tại cái này thời điểm nhấc lên việc này hắn lập tức túi đầu túi người cười làm lành tiểu thư là thuộc hạ vấn đề tô gia đích nữ gật gật đầu biết rõ liền tốt bởi vì ngươi loạn phát thiệt tâm để chúng ta thương đội qua sông dương sơn nhiều dao mấy chục lượt bạc nàng cho dịp xếp hàng vào thành khoảng cách lựa chọn gõ lại đánh lưu quang khải một cái sau đó tiếp tục nói bất quá chuyện này nể tình ngươi nhiều năm qua lông tơ công l a o coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa vâng tiểu thư lưu quang khải tiếp tục túi đầu không lưng thấy cảnh này tô gia đích nữ đột nhiên cảm giác chính mình có chút quá thế là lại bổ sung một câu l ã o lưu không phải ta nhằm vào ngươi bây giờ trong tộc cạnh tranh mười phần mấu chốt ta cần một số lớn mời một vị cường giả trở thành ta khách thanh là ta tòa c h ấ n một phân tiền cũng không thể tùy ý lãng phí à. thiếu thư thuộc hạ minh bạch lưu quang khải lộ ra lý giải tiếu dung minh bạch l i ề n tốt tô gia đích nữ gật gật đầu trong nội tâm nàng phiền m u ộ n lập tức ít đi rất nhiều sau một lát phía trước vào thành m a u tới đây vâng quan ra nghe được thành vệ binh trao đổi lưu quang khải tại tô gia đích nữ ra hiệu lập tức mở miệng đáp sau đó tại lưu quang khải hành tàu bốn phương kinh nghiệm phong phú dưới thương đội kiểm tra đâu vào đấy toàn bộ thương đội cũng một cỗ tiếp một cỗ bị kiểm tra xong xuôi cho đi vào thành không đồng nhất một lát toàn bộ thương đội liền đi qua một nửa lúc này giang linh mấy người cũng từ xe ngựa bên trên xuống tới chờ đợi vào thành kiểm tra lại một c ộ thương đội xe ngựa thông hành vào thành bề sau thương đội phần sau đoạn nhìn một cái không s ó t gì ánh mắt lập tức trở nên tốt đẹp nhưng vào lúc này tại nơi cửa thành chờ đã lâu hai vị người mặc hắc kim tạo vào tuần sát phủ nhân viên đột nhiên có người ánh mắt h ư n g tụ nhìn chăm chú phía trước từ ca từ ca ngươi xem một chút cái này có phải hay không giang linh trong đó một nam tử lấy tuổi t r ò liên tục xử ở bên cạnh cánh tay của nam tử bên trên nghe đến lời này đang nhìn một bên khác nam tử lập tức theo danh vọng đi hắn nhìn thấy giang linh về sau lập tức cùng giang linh ánh mắt bốn mắt nhìn nhau ánh mắt của hắn cũng đột nhiên ngưng tụ là hắn người này chính là giang linh thứ ca. nam tử tiêm một mặt vội vã không nhịn nổi vội vang dùng khuỷu tay xử lấy bên cạnh hắn trong miệng từ c a đi đi đi chúng ta rốt cục có thể giải phương hai người động tĩnh lập tức tại thành cửa ra vào đưa tới không nhỏ động tĩnh dù sao cái này thân tuần sát phủ chuyên môn chế p h ủ tại bây giờ phạm là có chút nhãn lực độc đáo đều nhận ra hai người này chính là tuần sát phủ nhân viên bây giờ tuần sát phủ trải rộng các nơi quận huyện có thể nói bất luận cái gì một chỗ huyện thành đều có tuần sát phủ làm quân trải qua gần đây nửa năm lên men ai chẳng biết tuần sát phủ chính là bây giờ đại hạ tân quý khí thế như mặt trời ban trưa nhìn thấy tuần sát phủ nhân viên ai không được lui tránh ba xá một khi b a chạm bọn hắn an bài cái tạo phản làm loạn tên tuổi giải l a n đều không có chỗ giải l a n bởi vì bọn hắn có được tiền trảng hậu tấu đặc quyền người chết sẽ không mở miệng lại như thế nào giải thích theo hai người này ly khai thành cửa ra vào nơi cửa thành đám người ánh mắt tùy theo hội tụ trông coi cửa thành sĩ binh cũng ngừng trong tay kiểm tra l u i tới cỗ xe sống hiếu kỳ nhìn qua từ hôm qua bọn hắn liền thấy hai vị này tuần sát phủ nhân viên đến bọn hắn cũng một mực tại âm thầm trò chuyện đàm luận cái này tuần sát phủ nhân viên đến thành cửa ra vào không biết có chuyện gì theo hôm qua hai vị này tuần sát phủ nhân viên tại thành cửa ra vào thủ đến cửa thành đóng mới rời đi càng làm cho bọn hắn vô cùng hiếu kỳ cho tới hôm nay buổi sáng bọn hắn mới biết rõ hai vị này tuần sát phủ nhân viên là đang chờ một vị ngoại lai đại nhân vật chí ít tại bọn hắn trong mắt những người này chính là đại nhân vật cho nên giờ phút này nhìn thấy hai vị này tuần sát phủ nhân viên bắt đầu chuyển động bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ nhìn qua dạng gì đại nhân vật đáng giá hai vị tuần sát phủ nhân viên tại thành cửa ra vào t r ư ớ c thời gian một ngày liền tại chờ phía sau đợi chừng một ngày mới đợi đến tại mọi người trong ánh mắt hai vị tuần sát phủ nhân viên trực tiếp hướng phía giang n i n h đi đến giang linh từ lâu chú ý tới cái này đi tới hai người trong mắt của hắn lập tức hiện lên một vòng vẻ tò mò chính mình bây giờ bên ngoài thân phận tại tuần sát phủ nội bộ đăng ký tạo sách thân phận bất quá là chính bát phẩm quan viên chính bát phẩm quan viên đặt ở lạc thủy huyện coi như làm là một cái đại quan nhưng là đặt ở đông lăng thành tới nói chỉ có thể làm đến bình thường cái này một từ tại đông lăng quận quận thành khả năng ven đường t ù y tiện đã bay một người liền không còn có với hắn chức quan bát phẩm liên quan kép diêu đều tính c h ô n g lên chính mình có tài đức gì có thể để tuần sát phủ cố ý phái người đến thành cửa ra vào nên đón chính mình hơn nữa còn là tại chính mình không có bất luận cái gì thông chi chưa có xác định đến tin tức tình mục dưới muốn chính các loại đến cái này muốn chờ bao lâu trong mắt của hắn mang thần sắt tò m ỏ nhìn xem hai người trực tiếp đi vào trước mặt hắn gặp qua giang đại nhân gặp qua giang đại nhân hai người lập tức chắp tay hành lễ gặp đây giang ninh cũng triệt để minh bạch hai người này chính là vì tới mình sớm tại thành cửa ra vào c h ờ chính mình một bên khác l ư u quang khải thấy cảnh này lập tức chừng lớn hai mắt hắn không phải giang tú tại sao làm sao hai vị này đại nhân gọi hắn là đại nhân bên cạnh hắn tô ra đích nữ thời khắc này ánh mắt bên trong cũng tràn ngập ngu ngơ thần sắc lão lưu ngươi không phải nói hắn chỉ là một vị gia cảnh coi như giàu có người đọc sách sao đúng vậy à. lưu quang khải nhìn xem phía trước trò chuyện mấy người s ư n g sờ nói giờ phút này hắn có thể rõ ràng nhìn thấy kia hai người đối giang linh mời ư phần cung kính giống như chính mình đối tự mình trụ tử cung kính như vậy vậy cái này là cái gì tình huống tô gia đích nữ hỏi ta ta cũng không biết rõ lưu quang khải m g ầ n người sau đó lắc đầu lão lưu t r ư ớ c ngươi không phải cùng hắn quan hệ rất tốt sao nhiều lắm là tính mèo nước gặp nhau mà thôi có thể xưng thành quan hệ thế nào rất tốt lưu quang khải tự rêu cười một tiếng nhìn thấy giờ phút này hai vị kia tuần sát phủ nhân viên đối giang linh thái độ cung kính hắn liền biết mình trước đó cử động bất quá là vẽ bởi thêm chuyện phải biết tuần sát phủ nhân viên yếu nhất cũng là võ đạo nhập phẩm võ giả có thể để cho bọn hắn cung kính như thế như thế nào lại chỉ là một cái phổ thông người đọc sách tất nhiên là có rất cao võ nghệ bản thân lao lưu ngươi nói ta trước đó làm sao không có cùng hắn hảo hảo giao hảo đâu lúc này tô gia đích nữ nhìn trước mắt phía trước thành cửa ra vào một màn này trong mắt t n giấu đi hối hận nàng tiếp tục nói ta nếu là cùng hắn giao hảo và hắn có thể để cho đông lăng thành tuần sát phủ nhân viên cung kính như thế thân phận tất nhiên có thể để cho ta ở gia tộc trong tranh đấu thắng qua người khác l ư u quang khải n g a y vậy nhớ tới vừa mới tiểu thư nhà mình gõ lời của hắn lập tức im lặng không nói một bên khác theo cùng đông lăng thành hai vị tuần sát phủ nhân viên đơn giản trò chuyện hắn cũng hiểu biết hai người này ý đồ đến kia là hồng minh hổ thông báo đông lăng thành mà hồng minh hổ sở dĩ sẽ thông báo cho đông lăng thành tuần sát phủ để bọn hắn thay tìm tới chính mình truyền đạt tin tức chương tám gặp bạch lạc ngọc trương tám gặp bạch lạc ngọc đông lăng thành hà đông cùng hà tây ở giữa chỉ có một tòa rộng chừng hai trượng cầu treo liên kết dưới cầu treo chính là đem toàn bộ đông lăng thành một phân thành hai n ộ giang n ộ giang sở dĩ đặt tên là g i ậ n chữ thì là bởi vì đầu này trong nước sóng lớn dị thường máy liệt mạch nước ngầm c h ả y xiết lại đá ngầm dày đặc trong nước sông đều là trắng như tuyết phao m ạ t bàn b ằ n nước đi tại cầu treo âm thanh dù cho hay còn là động tiên mùa khô cũng có thể nghe được dưới chân dị thường chạy xiết b ọ t nước đập tại đá ngầm trên b á c h đá thanh âm đối mặt cứng rắn đá ngầm cùng vách đá bọn nước trong nháy mắt bị đánh thành bạch tuyết p a o mặt bàn b ằ n nước giang ninh ngẩng đầu nhìn phía trước to lớn tường thành trong lòng không khỏi âm thầm sợ hai thán phục h ạ đông đ ị a lợi chi hiểm đông lăng thành t ê n như ý nghĩa vốn là ở vào núi non khu vực chính là căn cứ thiên nhiên hiểm yếu địa hình xây lên n ộ giang chạy xiết là cơ h ồ đoạn tuyệt từ đường thủy tiến công khu đông thành khả năng mà kết nối khu đông thành cũng vẹn vẹn chỉ có kia rộng hai t r ư ợ n g cầu treo một khi cầu treo dâng lên thì vào thành k h u n g cửa chớ nói chi là khu đông thành còn căn cứ bờ sông hiểm yếu địa hình xây cao tới hai mươi triệu tường thành như vậy độ cao tường thành có thể sưng chim bay khó lọt cũng liền tại cái người vĩ lực quy về tự thân phong kiến hoàn cảnh dưới mới có thể làm được điểm này giang ninh xuyên qua rộng ba t r ư i n g cầu treo tại thành cửa ra vào giao tiến vào khu đông thành lệ phí vào thành lúc này mới bước vào tấp đất tấp kim đ ô n g thành khu đi tại rộng rãi con đường bên trên bán bánh hấp lặc bán bánh hấp lặc vừa ra l ò lớn bánh hấp bán đậu hoa đông thi nhà đậu hoa nướng thật lặc nữ nhân yêu nhất nam nhân lợi khí đi tại khu đông thành phồn hoa phố xá sâm ớt nghe nhau n a u lọt vào hai tiếng giao hàng để giang ninh lập tức có một loại về tới lạc thủy huyện nội thành ảo giác sau đó nghe chót mũi bay tới hành thái hương để hắn trong miệng không khỏi bài tiết ra một chút nước bọt lão bản đến hai cái bánh hấp được rồi thành huệ ba mươi văn tiền đắt như thế giang n i n h nhữ mày hắn cũng là hiểu rõ giá hàng năm ngoái tại lạc thủy huyện vẫn là tại giá lương thực có nhỏ bước dâng lên t ỉ n h hồ g i ớ i cũng bất quá là năm văn tiền hai cái bây giờ mặc dù là tại đông lăng quận của thành giá hàng bình quân tới nói cũng sẽ so huyện thành cao một chút nhưng là lại lật ra gấp ba vẫn có chút không hợp t h ó i thường căn cứ hắn giải người bình thường vất vả công việc đánh một ngày làm công nhật cũng bất quá tháng hai năm ba không văn tiền nói một cách khác vất vả đánh một ngày làm công nhận lại chỉ có thể mua một đến hai cái bánh hấp cái này hẳn thấy là thật có chút không hợp thói thường khách nhân là bên ngoài tới a bánh hấp sư phó mở miệng nói ra không tệ vừa tới đông lăng thành giang linh gật gật đầu vậy l i ề n không kỳ quái bánh hấp sư phó cười nói ra đông lăng thành địa hình không tốt lương thực đa số nhập khẩu bên ngoài v ậ n tới dẫn đến chi phí gia tăng sau đó nơi đây lại là khu đông thành khách nhân hẳn là cũng biết được khu đông thành đồ vật phổ biến bán so khu tây thành quý dù sao quầy hàng phí lệ phí vào thành cũng là một bút chi tiêu nghe vậy giang ninh gật gật đầu trong lòng hiểu rõ hắn sau đó từ tu di dưới bên trong lấy ra một khối ư ớ c chừng nửa lạng bạc vụ không cần tìm lưu lại bạc vụ giang ninh cầm giấy dầu gói kỹ bánh hấp hướng phía bạch lạc ngọc trước đây lưu cho hắn địa chỉ đi đến tạ ơn quý nhân tạ ơn quý nhân sau lưng bánh hấp sư phó nắm lấy bạc vụ đối giang ninh bóng lưng liên tục cúi đầu nửa lạng bạc vụ tương đương với năm trăm văn tiền tương đương gần nửa tháng bảy k h o ả n bán hàng bán bánh hấp d ã h ạ n khổ tiền trên đường đi giang ninh nắm lấy giấy dầu từ ngụn tắn bánh hấp hướng phía bạch lạc ng tại đến đông lăng thành trước đó đông lăng thành địa đồ hắn đã rõ như lòng bàn tay sớm đã toàn bộ ghi t ạ c trong đầu một đường tiến lên địa thế không ngừng kéo lên bạch phủ nhìn xem phía trước m ạ n vàng bảng hiệu bên trên hai chữ hẳn là nơi này giang linh lại nhìn cách đó không xa quán rượu liếc mắt trong lòng thầm nói mây phía trên chính là quán rượu kia danh sưng cũng là đông lăng thành hà đông một chỗ tiêu chí cũng là bạch lạc ngọc trước đó nói cho hắn biết vị trí cùng lúc đó bạch phủ bên ngoài trông coi cửa chính hai vị cầm đao hộ viện nhìn thấy giang linh tới gần lập tức nâng lên tinh thần người kia dừng bước trong đó một người tay cầm vỏ đao ra hiệu giang linh dừng lại giang linh chắc tay tại hạ lạc thủy huyện giang linh thỉnh cầu đi hướng bạch linh thông báo một tiếng liền nói ta tới bãi phòng hắn nghe vậy hai người l ư ớ t nhau bạch linh trong đó một người bờ môi khé nết lấy khẩu ngữ nói ra khiến một người lập tức k h ẽ bước cằm sau đó hắn nhìn về phía giang linh vị quý khách kia còn xin sau đó một lát bạch đại nhân bây giờ nên còn không có nghỉ chưa ta cái này đi thông chi nói xong câu đó người kia quay người vượn qua ngưỡng cửa vội vàng chậm dài hướng phía nội viện đi đến vừa mới giang linh miệng nói ra xưng hô để hắn không dám không coi trọng đ ố i bạch tuần sứ dám lấy gọi nhau huynh đệ không phải đuôi m ù nớ ngẩn chính là chân chính đại nhân vật hắn không dám đánh cực nhìn xem người kia đi thông báo bóng lưng giang linh đứng tại nguyên chỗ kiên nhận chờ đ ợ i chỉ một lát sau công phu tại vị kia tiến đến thông báo hộ viện võ sư còn chưa coi trở lại bạch lạc ngọc thân ảnh liền xuất hiện ở trong mắt giang linh trong c h ư ớ c mắt bạch lạc ngọc sẽ xuyên qua rộng rãi tiền viện xuất hiện tại cửa ra vào giang linh bạch lạc ngọc trên mặt lập tức hiện ra vẻ hối thích như gió xuân ấm áp bạch h u n h hôm nay đến k h o y dày ngươi giang linh chắp tay cười cười cái này là gì bạch lạc ngọc vượt qua ngưỡng cửa hai ba bước liền xuất hiện tại giang ninh trước mặt bước tiến của hắn mặc dù lớn lại là không có chút nào không hài hòa đi đi với ta đi uống rượu ta cho ngươi bảy tiệp mời khách bạch lạc ngọc nắm lấy giang ninh ống tay áo liền hướng trong phủ t ú m tuất nghe theo bạch m i n h nghe bài giang ninh cười cười cùng lúc đó hai vị k i a hộ viện võ sư nhìn xem giang ninh cùng bạch lạc ngọc bước vào trong phủ bốn mắt nhìn nhau trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng may mắn may mắn chính mình không có bất lực p h á c lối hai người giờ phút này cũng thật sâu đem giang ninh hình dạng n h ư kỹ bọn hắn biết rõ có thể để cho bạch lạc ngọc coi trọng như vậy người tất nhiên là đại nhân vật nội viện giang minh rượu này tên là quỳnh tương ngọc dịch ngươi nếm thử bạch lạc ngọc rót đ ầ y một chén màu xanh biếp rượu về sau đưa tay ra hiệu giang ninh nhấm nháp chỉ gặp chén rượu bên trong rượu như xanh biếp phỉ t h ú y nhất là tại không có phong tình hùng dưới càng là tựa như một khối ngưng kết phỉ t h ú y ta nếm thử giang ninh cầm chén rượu lên nhẹ nhàng nhớp một miếng rượu ngon giang ninh gật gật đầu giang ninh ngươi không chân thành a bạch、lạc、ngọc nhìn xem giang ninh sau đó chân thành nói nhìn giang huynh một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng có phải hay không xảy ra chuyện gì rồi nghe vậy giang linh cười khổ một cái sau đó nói xem ra là không thể gạt được b ạ n h huynh giang huynh nói nghe một chút đi b ạ c h lạc ngọc buông xuống trong tay rượu cổ ra hiệu giang linh ngồi xuống hai người sau khi ngồi xuống giang linh lập tức đem trước đó chuyện phát sinh toàn bộ nói ra không lâu sau đó ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ b ạ c h lạc vân thẳng nhấn cười sau đó hắn tiếp tục nói chuyện này liền giao cho ta nếu như ngươi đại ca đại tẩu một nhà sẽ rơi một c ọ n tóc gáy ta đưa đầu tới gặp ngươi chương chín trở về lạc thủy huyện trương chín trở về lạc thủy huyện thành đông đại ca đại tẩu các ngươi trước hết tạm thời ở nơi này cái phòng này ta đã mua lại giang ninh đẩy cửa phòng ra màu đỏ thắm cửa chính tùy theo mở ra lộ ra tiền viện hoàn toàn hoang lương lại rách nát cảnh sắc dóc rách nước chạy lúc trước viện đá gội trải trong khe nước chạy qua an i n h ngươi p h á phí liễu huyện huyện nhìn xem giang ninh lộ ra vẻ phức tạp giang lê cũng trùng điệp vô vô giang ninh a lệ cảm ơn mạch lạc ngọc đứng đấy cửa chính trên bậc thang trong tay quả xếp nhạc ý giang ninh cũng cười, cười. đại ca đại tẩu các ngươi đi trước nhìn xem cái này nơi ở ta cùng bạch h u n h trò chuyện tiếp chút chuyện không có vấn đề giang lên nói á đệ đi làm việc là được ta cái này đi trước dọn dẹp một chút sân nhỏ giang h u n h đi bờ sông đi một chút b ạ c h lạc ngọc bước đầu tiên mở miệng Tốt. giang linh gật gật đầu r ộ n g một trưởng sông nhỏ bên cạnh giang linh cùng bạch lạc ngọc đi song song b ạ c h h u n h sau này mấy ngày muốn làm phiền ngươi việc rất nhỏ b ạ c h lạc ngọc cười cười ta đợi chút nữa cũng là người ta đi tìm tới dư mạng ầ n lại sẽ có người đi khu đông thành nhập thành khẩu đống n h â n thủ chỉ cần dư m ạ n vẫn xuất hiện ta liền sẽ đạt được trước tiên thông chi lại n g ư ơ i nhà này bên trong cũng sẽ có người theo dõi trước tiên phát sinh động tĩnh ta sẽ xuất hiện chỉ là năm trăm mét cự li không ra được vấn đề giang linh chắc tay đa tạ bạch minh không cần như thế bạch lạc ngọc cười cười trong tay q u ả xếp x o á t một tiếng liền mở ra sau đó bạch lạc ngọc nói sư phụ ngươi sự t ì n h có thể cần ta trợ giúp này cũng không cần giang linh lắc đầu vậy được ta liền không nhiều quan tâm bạch lạc ngọc tiếp tục nhẹ l â y động lấy trong tay và xếp hai người tiếp tục hướng phía trước sau đó bạch lạc ngọc lại nói giang minh ngươi cái này nhà mới vừa mua lại t h a n g quan nhà mới ta không có gì tốt tặng liền đưa ngươi mấy bộ đồ dùng trong nhà cùng một chút tôi tới nữ quân đi. vậy liền đa tạ bạch minh giang ninh nói cảm ơn bạch lạc ngọc cười cười việc này ta sẽ sai người cùng ngươi minh trưởng kết nối đợi ngươi lúc trở về chắc chắn sẽ trả lại ngươi một cái mới tinh phụ đệ đa tạ bạch minh giang ninh dừng lại bước chân chắp tay từ đáy lòng nói cảm ơn đồ gửi đến bạch lạc ngọc trước đó hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới có thể thuận lợi bạch lạc ngọc có thể cho hắn lớn như thế trợ giúp ở trên người bạch lạc ngọc hắn cũng thấy được quyền thế d u n g tốt cái này một trận xuống tới đối với người bình thường muôn vàn khó khăn nhưng là bạch lạc ngọc vẹn vẹn nói mấy câu đây hết thể liền làm xong phòng ở cũng là lấy giá thấp mua được bởi vì phòng này chính là bị xét nhà sung công phòng ở công gia phòng ở công gia định đoạn mà cái gọi là công gia chính là bị bạch lạc ngọc gọi tới lưu phú quý có bạch lạc ngọc mặt mũi tại phòng này tự nhiên nửa bán nửa tạo mà n h à kia nhất làm cho hắn h à i lòng chính là các trong đại viện trải rộng các nơi nhân công t h ắ c nước cùng dốc rách dòng suối cùng mấy cái hồ nước nhân tạo cái này đối với hắn mà nói loại hoàn cảnh này mười phần h o à n mỹ mà lại ngoài phụ đệ chính là một đầu rộng chừng hơn một t r ư ợ n g nhân công dòng sông dẫn độ i a n g nhánh sông bên trong nước sông mở danh ra nhân công dòng sông có con sông này tại hắn dù cho đối mặt không thể địch nổi cường địch cũng có đường lui tiến vào dòng sông bên trong dẫn động dòng sông chi lực ra chỉ bản thân hắn có thể buộc phát không thể tưởng tượng nổi chiến lực cho nên ngoài phủ đệ đầu kia rộng chừng hơn một t r ư ợ n g nhân công dòng sông mới là hắn hài lòng nhất địa phương đồng thời cái kia nơi ở cự l y bạch lạc ngọc phủ đệ chỉ có ước chừng năm trăm mét tự ly lấy bạch lạc ngọc thực lực năm trăm mét bất quá là một cái b ộ c phát tự ly trước mắt đã áp sát có long l ý cùng lao ba ba tại chỉ cần không phải hoàn toàn không thể địch nổi địch đến nó hai chỉ cần kéo dài trong phiên khắc bạch lạc ngọc liền có thể xuất hiện mà lại căn cứ bạch lạc ngọc lời nói phủ đệ của mình âm thầm còn có người theo dõi đây càng thêm tăng lên tính an toàn chớ nói chi là khu đông thành vào thành sau còn có người theo dõi chỉ cần dư mạng ầ n xuất hiện hành tung liền sẽ bị triệt để bại lộ giờ này k h ắ c này giang l i n h trong lòng cũng triệt để yên tâm sau đó hắn cùng bạch lạc ngọc đơn giản cá o biệt lại về nhà đi một chuyến phủ đệ cửa ra vào lục y l ì a đứng tại chỗ cửa lớn nhìn cái này giang l i n h xa xa bóng lưng ánh mắt xí n ố c công tử nàng trong miệng thì thảo t h ẳ n g đến giang l i n h bóng lưng hoàn toàn biến mất nàng lúc này mới một lần nữa đóng lại cửa chính phòng ngừa m ư i bốn tuổi dưới tiểu đầu bao làm mất một bên khác giang ninh rất mau tới đến khu đông thành cao lớn trên tường thành lúc này trên tường thành người đi đường không ít bởi vì nơi đây tầm mắt khóng đạt phong quang tuyệt đẹp lại tường thành lối đi nhỏ mười p h ầ n rộng lớn khoảng chừng có thể cung cấp ba kéo xe ngựa sánh vai cùng độ rộng trên tường thành thậm chí còn có bảy q u ạ y bán hàng hành tẩu người bán hàng rong bởi vậy có thể thấy được dòng người nhiều giang linh đi vào trên tường thành nhìn thoáng qua xa xa phong quang có thể rõ ràng nhìn thấy nậu giang từ bắc hướng c h ả y nam đem đông lăng thành một phân thành hai địa thế cũng theo nậu giang mà không ngừng giảm xuống đứng tại bên tường thành toàn bộ hà tây cũng nhìn một cái không sót gì có thể nhìn thấy hà tây thành bên trong hết thể độc tính thấy cảnh này giang ninh cũng càng thêm khắc sâu nhận biết đến hà đông giá đất vì sao càng quý giá hơn vẹn vẹn cái này tầm mắt bao quát non sông thiên nhiên cao hơn nhất đẳng cảm giác lại có mấy người có thể chống đỡ được sau đó hắn k i n h thân nhảy lên liền đến đến lỗi châu mai bên trên vị này công tử nơi này gió lớn xem chừng đừng bị gió thổi xuống dưới sau lưng một đạo mềm nhẹ nhàng âm truyền đến mang theo nồng hậu d à y đặc phương nam giọng điệu giang ninh trở lại xem xét chỉ gặp một vị người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ đối giang ninh lên tiếng quên can vị này thiếu nữ một bộ đại gia khuê tú bộ g á n g có một loại thi thư chi khí hai người bốn mắt tương đối về sau thiếu nữ thần sắc lập tức s ư n g sở đ à tạ nhắc nhở giang linh cười cười sau đó khinh thân nhảy lên thân thể bay lên không không muốn thiếu nữ thân thể vội vàng nghiêng về phía trước nô ra tay phải muốn bắt lấy treo trên bầu trời giang linh nhưng mà theo giang linh áo b à o bị gió xoáy lên thổi một chút liệt liệt rung động đầu ngón tay của nàng chỉ có thể miễn cưỡng chạm đến giang linh áo b à o sau đó nhìn xem giang linh thẳng tắp ghi vào n ậ giang bên trong không muốn thiếu nữ không chung lần nữa thì thảo như thế độc tĩnh cũng đưa tới trên tường thành đám người ánh mắt có người nhảy xông tìm chết một bên có người cũng thấy cảnh này nhìn miệng giải thích nói đám người nghe vậy lập tức bừng tỉnh đại ngộ lập tức bọn hắn cũng nghe đến trong nước sông t r u y ề n đến một tiếng bịch rơi xuống nước âm thanh đáng tiếc có người nhìn xem sóng lớn m á n h liệt n ổ u giang trong mắt lộ ra một tia tiếp hận đúng vậy à, thật đáng tiếc như thế một vị tuổi trẻ sinh mệnh làm sao lại nghĩ quẩn một người khác cũng nhìn thấy vừa mới một màn này đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ tiếp hận tiểu thư tại kia màu hồng váy dài thiếu nữ bên cạnh một vị thị nữ ăn mặc nữ tử vội vàng chạy đến tiểu thư người làm sao thị nữ kia lần nữa quan tâm nói hắn x i n h đẹp mắt như vậy vì cái gì liền muốn nghĩ còn đây màu hồng váy giải thiếu nữ mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu tiểu thư một người nhu nhược tiểu thư làm gì cảm thấy tiếp cận loại người này bất quá là chỉ có một bộ tốt túi ra thôi thị nữ kia mặc dù không có nhìn thấy vừa mới một m à n này nhưng cũng thuận theo lời nói mở miệng khuyên giải tiểu thuyền đừng nói nữa kia màu hồng váy giải thiếu nữ tiếp tục nói đi hâu người đi hạ du đem nam tử kia thi thể v ấ t đi lên h ả o h ả o an táng đi là tiểu thư thị nữ kia lập tức đáp sau đó lại nhìn xem tiểu thư nhà mình mặt lộ vẻ cảm khái tiểu thư tâm địa thật chương mười lạc thủy huyện giang ninh bãi cốc chương mười lạc thủy huyện giang ninh bãi cốc sư phụ nhìn xem từ trên giường đứng dậy vương tiến giang ninh chắc tay mặt lộ vẻ ấ y n ấ y người thời gian này điểm không phải tại đông lăng thành sao làm sao tại tà chỗ này vương tiến nhìn xem giang ninh mặt lộ vẻ kinh ngạc hồng phủ chủ thông chi đông lăng thành đồng liêu bọn hắn tại thành cửa ra vào chuyển c á o ta ta nghe được tin tức này liền một đường chạy tới chạy tới vương tiến nhìn xem giang ninh thân sắc có chút động dùng sau đó cười cười lại không cái đại sự gì bất quá là một chút bị thương ngoài ra mà thôi người khác trên đường nhìn thấy ngươi còn tưởng rằng ngươi tiểu tử tại tội về chịu tăng đây giang linh khuôn mặt bình tĩnh lắc đầu sau đó nhìn về phía một bên y sư ngưu y sư sư phụ ta tình trạng cơ thể như thế nào cái này kia lão giả lập tức có chút ngữ nghẹn hắn vang lên trước đó vương tiến đối với hắn căn dặn nghe vậy giang linh lập tức minh bạch nói thẳng là được không cần phải để ý đến sư phụ ta căn dặn nếu là ngươi có dầu d i ế m chỉ hoán sư phụ ta thương thế trị liệu hậu quả ngươi gánh chịu không được lão giả nghe được lời nói này hắn nhìn vương tiến lên mắt lập tức khẽ cắn môi giang đại nhân chúng ta ra ngoài nói đi、Tốt. giang linh gật gật đầu sau đó nhìn về phía vương tiến sư phụ ta đi ra ngoài trước một cái n g ư ơ i cũng yên tâm đi ta khẳng định sẽ đem hết toàn lực vì ngươi trị liệu thương thế sau đó hắn lại đối hồng minh hổ cùng diệp thu nói hồng phụ chủ diệp đại ca ta đi ra ngoài trước một cái n g ư ơ i bật điệu hồng minh hổ cười ha hả nói đã ngươi tới ta cũng yên lòng ta trước hết về tuần s á t phủ diệp thu gặp đây cũng chắp tay cáo tử hai người xin được cáo lùi trước hậu viện một thân trường sam màu sáng lưu ý sư đứng tại giang linh trước mặt n g ư y sư còn xin đừng có bất kỳ dấu g i ế m nào điều này rất trọng yếu giang linh chắc tay lệnh sư thân thể rất phiền phức n g ư y sư thở dài sau đó nói vương quán chủ thể nội kinh mạch đều hủy hai chân xương cốt đều hiện lên vỡ nát trạng thái ưu thế là hai tay ngón trỏ càng là nghiêm trọng đồng thời ngũ tạng lục phủ cũng có khác biệt trình độ tổn thương nếu không phải vương quán chủ võ đạo tạo nghệ rất cao thân thể cường tráng thả người bình thường trên thân loại này cấp bậc thương thế sớm đã c ư i hạ tây về giang linh nói có thể chữa trị sao như y sư lắc đầu y n g thuật của ta không có cách nào cho vương quán chủ triệt để chữa trị tốt nhất tình huống vương quán chủ sau này cũng chỉ có thể xử lấy quải trượng hành động hai tay đoán chừng chỉ có thể bảo trì bình thường tiêu chuẩn chiếu cố mình ngược lại là không có vấn đề nhưng muốn cùng người động võ thì lại không được minh bạch giang ninh lập tức gật gật đầu tâm tình chẳng những không có trầm thấp ngược lại âm thầm t h o ả i mái một hơi một cái huyện thành có chút danh tiếng y sư đều có thể trị đến một bước này như vậy dược vương gốc gốc chủ lục thanh sơn xuất thủ tất nhiên có thể khôi phục càng tốt hơn nghĩ tới chỗ này giang ninh không khỏi lâm vào trầm tư suy tư như thế nào mới có thể để lục thanh sơn ra tay cứu trị một lát sau giang l i n h một mình một người lần nữa tới đến vương tiến gian phòng liệu y sư đâu vương tiến nói sư phụ ta để hắn đi về trước vì sao vương tiến có chút không rõ ràng cho lắm giang l i n h nói ta chuẩn bị mang sư phụ đi dược vương cốc b á i phòng lục thanh sơn dược vương cốc lục thanh sơn trong mắt vương tiến không khỏi sáng lên tràn ngập chờ mong nhìn xem giang l i n h n g ư ờ i tiểu tử mời được muốn dược vương cốc cốc chủ xuất thủ sao vương tiến làm danh chấn một huyện võ giả không ai so với hắn càng rõ ràng tự mình thân thể tình huống hắn biết rõ thân thể của mình tổn thương đến cỡ nào nghiêm trọng bình thường tới nói cho dù chữa trị cùng khang phục lại thuận lợi cũng không cách nào khôi phục trước đó thân thể nguyên trạng tương lai làm được tự do hành t ẩ u có lẽ cũng khó khăn tung h à n h một chỗ nhiều năm như vậy thanh danh v a n rội bên ngoài hắn làm sao có thể tiếp nhận chính mình biến thành một cái nửa người dưới tàn tật trạng thái nhưng vì không cho nhóm đệ tử lo lắng hắn gái này hai ngày cũng chỉ có thể cắn răng cố giả bộ bây giờ đột nhiên nghe được giang linh đối hắn đi dược vương cốc b á i phòng cốc chủ lục thanh sơn trong chấp n h á n này để trong lòng của hắn dấy lên hy vọng cái khác y sư không thể để cho hắn triệt để khỏi hẳn nhưng là lục thanh sơn không đ ồ n dạng làm dược vương cốc cốc chủ lục thanh sơn thanh danh vang dội đông lăng quận ai chẳng biết tại đông lăng quận bên trong y thuật người mạnh nhất chỉ có một người đó chính là dược vương cốc cốc chủ lục thanh sơn lúc này giang linh nhìn xem vương tiến hai mắt không khỏi tràn ngập minh lượng ánh mắt lập tức khẽ gật đầu nên có thể mời được lục thanh sơn cùng ta giao tình không tệ ta đại ca giang lê t a y chính là hắn xuất thủ chữa trị phải nghe được câu này vương tiến hai mắt càng thêm minh lượng hắn cũng lập tức vang lên trước đó giang lê theo đội tiêu diệt bãi thần giáo một chỗ cứ điểm cánh tay phải bị hao tổn bị phế mà sáng nay đã khôi phục như lúc ban đầu lúc trước hắn còn không biết rõ là chuyện gì đây lúc này nghe được giang ninh lời nói hắn mới biết rõ là lục thanh sơn xuất thủ nghĩ tới đây vương tiến trong lòng lập tức dấy lên hừng hực hy vọng nhưng vào lúc này giang ninh mở miệng sư phụ ngươi có thể chống đỡ được đường giải sóc này sao vấn đề nhỏ vương tiến mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười sư phụ ngươi ta có thể tung hoành một phương có tên có tuổi nhân vật một chút sóc này lại tính là cái gì ta hoàn toàn có thể chịu được, được. hậu viện vương sư vương sư theo giang ninh cùng vương tiến xuất hiện tại hậu viện chu hưng cùng chỉnh nhiên lập tức đứng dậy mở miệng sau đó hai người bọn họ lại nhìn về phía con vương tiến giang ninh giang ninh ngươi đây là t r ì n h nhiên một mặt kinh ngạc một bên chu g ư ơ n g cũng mặt lộ vẻ nghi hoặc bởi vì giờ khắc này vương tiến chính ghé vào giang ninh trên lưng giang ninh con vương tiến từ trong nhà đi ra giang ninh nói hai vị sư minh ta mang vương sư đi dược vương cốc cầu ý ỉa nếu là có người hỏi tới các ngươi nói rõ sự thật là được minh bạch hai người lập tức mở miệng biểu đa xong xuôi sau giang ninh không lãng phí thời gian nữa dưới chân hắn phát lực thân hình nhảy lên giống như bạch viên vượt qua khe núi một nháy mắt liền biến mất tại kiến trúc vật phía sau giả võ con sau giang l i n h có vương tiến tại kiến trúc vật trên bay qua cùng một chỗ vừa rơi xuống chính là vượt ngang trăm mét cự li hồn phong lập tức tại hai người bên thai hô hô rung động vương tiến hơi híp c ả mắt người cái này thất p h á p tự nhiên m à t hành không gây một tia tận lực sau đó hắn lại tại giang l i n h bên thai thác nhẹ người tạo nghệ sớm đã xa xa siêu việt vi sư a giang l i n h nói sư phụ loại lác lư này có thể tiếp nhận sao không có vấn đề gì vương tiến cười cười đến ta một bước này thể phách cường đại chỉ cần bất tử một ngày thời gian dựa vào dược vật khôi phục có thể khôi phục địa phương đã khôi phục bảy tám phần điểm ấy sóc này không tính là cái gì ta minh mạch giang linh gật gật đầu sau đó lại hỏi sư phụ đối ngươi xuất thủ nữ tử có thể nói ra thân phận của nàng vương tiến nghe vậy suy tư một lát sau đó lắc đầu cái này đến lúc đó không có nàng chỉ là một mực ép hỏi hướng đi của ngươi ngươi nói loại này lai lịch bất thiện người ta lại có thể nào lộ ra tin tức của ngươi tự nhiên cắn chết không nói nói đến đây hắn lại thở dài một cái chỉ là trước đó không nghĩ tới sẽ có như thế một lần phía trước mấy thiên vũ quán đệ tử hỏi ngươi đi nơi nào thời điểm sư phụ yên tâm đi giang linh nói ta trước khi tới đã sắp xếp xong xuôi ủy thác đông lăng thành một vị đại nhân vật thay ta chiếu cố bọn hắn bất luận là ai tại đông lăng thành đều không động được ta đại ca đại tẩu một nhà vậy ta an tâm vương tiến nói giang linh dừng một chút muốn theo vương tiến nói kia thời điểm nói ra chính mình động tĩnh hoàn toàn không có việc gì thực lực của mình hoàn toàn có thể ứng phó kia nữ tử thần bí nhưng ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu hắn lưu chuyển một lần liền bị hắn ép xuống vương tiến cắn chết không nói kia là đối với mình bảo vệ cũng là thật thà thật thà thiện ý chính mình không cần thiết sau đó nói loại này không có chút ý nghĩa nào lời nói chết để đẻ xuống ý niệm trong lòng một lát sau chương mười một đặc không mà đến vào dược vương cốc dược vương cốc làm giang ninh thanh â m vang lên truyền khắp cả tòa dược vương cốc tất cả mọi người ngẩng đầu đều nhìn thấy hắn lương phụ vương tiến đ ạ p không mà tới giờ khắc này cả tòa dược vương q u ố c đều yên tĩnh trở lại đ ạ p không mà đi thưa không lăng độ bọn hắn chỉ ở theo như đồn đại gặp qua kia là thiên nhân tông sư mới có thể nắm giữ thủ đoạn tại đông lăng quận đừng nói thiên nhân tông sư tông sư đều là thần long kiến thủ bất kiến vĩ tồn tại lớn như vậy đông lăng quận bên ngoài cũng liền như vậy mấy vị tông sư cốc chủ kia là thiên nhân tông sư sao lục thanh sơn sau lưng tóc trắng lao giả chừng lớn hai mắt v à miệng hắn hoàn toàn không dám tin tưởng bề ngoài như vậy nam tử trẻ tuổi lại là một vị tông sư hơn nữa còn là tông sư bên trong nhất thượng đẳng thiên nhân tông sư không phải lục thanh sơn c h ầ m rãi lắc đầu thiên nhân tông sư kia là có thể dẫn động thiên địa chi lực bọn hắn đạp không mà đi chính là nhàn nhã tản bộ biểu hiện giang ninh đây là lực đại xuất k ỳ tích một loại nội tức bộc phát chi pháp nội tức bộc phát lục thanh sơn sau l ư n g tóc trắng lao giả lập tức thần sắc kinh ngạc nhìn phía xa trên bầu trời từng bước một mà đến giang ninh nhìn thấy khí lãng tử giang ninh dưới chân nổ tung hình thành hình cái vòng quyết tán hắn lập tức minh ngộ thì ra là thế hắn sau đó lại nói nói như vậy tựa hồ cũng không thể coi là cái gì không lục thanh sơn chậm rãi lắc đầu hắn nhìn phía xa trên không đạp không mà đi thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ ngươi không minh mạch hắn biểu hiện như vậy so thiên nhân tông sư càng là làm cho người kinh hãi chỉ bằng vào nội tức buộc phát đạp không mà đi cho dù là bình thường tông sư cũng làm không được một bước này công lực của hắn chi sâu không thể tưởng tượng lục thanh sơn lại sợ h ã i t h ằ n nói công lực rất sâu tóc trắng lao giả nói có thể so sánh cốc chủ sao cách biệt một trời lục thanh sơn nói cách biệt một trời tóc trắng lao giả mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn tuy là dược vương cốc trưởng l a o một t r ò n g nhưng cũng chỉ là võ đạo lục phẩm cũng không bước vào ngũ phẩm càng không rõ ràng trong đó có bao nhiêu tranh lệ nhưng là lục thanh sơn rõ ràng hắn cùng giang linh ở bên trong hơi thở bên trên kém cách giống như trời bực lục thanh sơn nói ta công lực còn không kịp một cái g i á p mà giang linh đoán c h ừ n g trí ít có hai ta lần phía trên công lực mấu chốt nhất nói đến đây lục thanh sơn k h ẽ thở dài một cái mấu chốt nhất là hắn nội tức buộc phát hiệu suất quá cao có thể trong nháy mắt liền bạo phát đi ra mới có thể bằng vào to lớn lực buộc phát thôi động thân hình của hắn bảo trì đạm không mà đi mà lại hắn đây là trên thân có một người cái này quá khoa trương nghe được tự mình c ố c chủ lần này đánh giá thóc trắng lao giả nhìn xem từ bầu trời từng bước một rơi xuống gian ninh trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp trong lòng càng là n g ưu vị tạp trận hắn có thể đi đến một bước này trở thành danh chấn đông lăng quận dược vương gốc trưởng lão tại tuổi trẻ thời điểm cũng là thanh niên kiệt xuất thanh danh tại ngoại thiên tiêu bây giờ cũng là bị sóng sau trụp chết tại trên bờ cát trong lòng có thể nào không phức tạp nhưng vào lúc này đi thôi lúc thanh sơn nói cùng ta cùng nhau xuất gốc đi nên đón nên đón vị này tương lai truyền kỳ nhân vật nói xong lục thanh sơn từ lầu cắt trên v ọ t lên dường như lông hồng chậm rãi bay xuống tại mặt đất tóc trắng lao giả g ặ p đây cũng đi theo v ọ t lên đông một tiếng vang thật lớn hắn cũng rơi trên mặt đất một bên khác giang l i n h có vương tiến từng bước một rơi vào r ợ c vương cốc cửa ra b ả o như thế mở màn hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ trước đây lục thanh sơn tại hắn cùng r ợ c vương cốc có khoảng cách tình hồn g ư ớ i còn có thể lấy lòng chủ động cho giang lê trị liệu cánh tay phải tổn thương như thế đó có thể thấy được lục thanh sơn làm việc cái này tác phong cho nên hắn mới có thể làm ra quyết định này cao điệu ra sân triệt lộ hắn bộ phận võ đạo thực lực cái này đủ để cải biến lục thanh sơn bộ phận thái độ cái này cũng có lợi cho lục thanh sơn ra tay cứu trị vương tiến hai vị thỉnh cầu đi trong cốc thông báo các n g ư ờ i tông chủ một tiếng liền nói lạc thủy huyện giang ninh đến đây b á i phòng rơi vào dược vương cốc lối vào chỗ giang ninh người đeo vương tiến đ ố i mấy vị thủ cốc đệ tử nói nghe được giang ninh lời nói này mấy vị thủ cốc đệ tử lập tức l ế y nhau bọn hắn cũng là tận mắt nhìn xem giang ninh từng bước một từ đằng xa ngọn núi có một người đạp không mà đến sau đó rơi vào trước mặt bọn hắn cho nên đối với giang ninh bọn hắn không dám chút nào lãnh đạm vẹn vẹn loại này ra sân hình thức bọn hắn liền biết rõ giang linh không thể đất tội quý khách xin chờ một chút ta cái này đi thông chi có đệ tử dẫn đầu kịp phản ứng cử chỉ cung kính mở miệng nhưng vào lúc này sau lưng hẻm núi chỗ ngoặt ra t r u y ề n đến một đạo không nhanh không chậm thanh âm không cần thông chi ta đến rồi thanh âm vang lên mấy vị đệ tử liền đ ộ i vàng xoay người nhìn về phía trong cốc phương hướng sau một khắc một vị người m ặ t màu xanh biết trường sam thái dương có chút trắng b ệ trung niên nam tử chắc tay sau lưng không nhanh không chậm chậm rãi đi tới lúc này bước tiến của hắn nhìn như theo chậm nhưng mà tốc độ lại là cực nhanh nghiêm túc xem xét l i ề n có thể nhìn ra hắn mỗi một bước bước ra đều có hơn một triệu xa ở phía sau hắn thì là đi theo một vị tóc trắng phơ láo giả bãi kiến tông chủ bãi kiến tông chủ bãi kiến tông chủ canh giữ ở sơn g ố c chúng đệ tử nhìn thấy lục thanh sơn xuất hiện lập tức vội vàng xoay người hành lễ nhưng mà lại hướng phía phía sau hắn mặt mũi tràn đầy h ư n g quang tóc bạc đồng n h ă n l á o giả đồng dạng hành lễ gặp qua hoàng trưởng lão gặp qua hoàng trưởng lão gặp qua hoàng trưởng lão lục thanh sơn lúc này cũng tới đến thượng cổ lối vào hắn khoác k h o tay miễn lễ đi sau đó hắn nhìn về phía giang n n h giang thống linh có thể tự thân lên môn b á i p h ỏ n g thật làm cho ta rất là mừng rợ à. mời vào gốc lục thanh sơn đưa tay nghiêng người đứng ở một bên lục tông chủ t h ự c không dám dầu dếm ta tới đây b á i p h ỏ n g là có chuyện quan trọng muốn nhờ giang linh nói ta hiểu lục thanh sơn nhìn giang linh trên lưng vương tiến lướt mắt sau đó nói đi vào bàn lại chương mười hai đông lăng thành liễu ra chương mười hai đông lăng thành liễu ra dược vương c ố c đem vương tiến đặt lên giường sau hoàng cô đ ư ơ n g ngươi tới chiếu cố một cái giang linh nói vâng giang công tử người mặc màu xanh nhạt v á y d à i hoàng du vội v à n g đáp sau đó giang ninh ra khỏi phòng ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời lúc này bầu trời mặc dù còn có đoá đoá mây trắng nhưng là thời tiết vẫn như cũ còn tốt sau một khắc giang ninh bọt lên thân hình lên như diều gặp gió vê anh đợi cho lên cao thế năng sắp kết thúc hắn một cước đạp ở trong hư không nội tức đột nhiên bạo phát xuống không khí nổ tung hình thành âm bạo v ầ n triệu lấy xung quanh bốn phương tám hướng quyết tán thân hình của hắn lần nữa dâng lên từng bước một thân hình của hắn cũng nhảy lên càng cao một bên khác đi tại hành lang lục thanh sơn cùng phía sau hắn hạc phát đồng nhan hoàng trưởng lão lập tức ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung một mặt này tông chủ người nói hắn bây giờ là cơ nào cấp độ hạc phát đồng nhan hoàng trưởng lão hỏi võ đạo ngũ phẩm chân thực chiến l ự c thì không tiện đánh giá lục thanh sơn mở miệng tiếp tục nói ra công lực của hắn tại trên ta nội tức tổng lượng xa xa dẫn trước tại ta nhưng ta nội tức sớm đã hoàn thành thuế biến đạt đến cô đọng thành cương cho nên ta cùng hắn trước đó cần đấu qua mới biết rõ đấu qua mới biết rõ hạ phát đồng nhan hoàng trưởng lão nhìn xem không trung hướng phía trên sơn cốc không ngừng kéo lên giang linh thần sáp cảm khái và phần tông chủ nghe nói hắn còn không có qua hai mươi tuổi năm ngoái đầy mười tám tuổi lục thanh sơn nói quá khoa trương hoàng trưởng lão cảm khái và phần phải lục thanh sơn gật gật đầu cho nên cùng hắn chỉ có thể là bạn không thể vì địch bây giờ giao hảo cơ hội ở trước mắt chúng ta liền không thể từ bỏ có thể cứu trị sư phụ hắn nhân tình này tại tương lai hắn đi càng xa chúng ta dược vương cốc thì c h ỗ tốt càng nhiều ở độ tuổi này có thể đi đến một bước này tương lai hắn đến tột u cùng có thể đi tới một bước nào ai cũng không biết rõ ở phía dưới trong tầm mắt của mọi người giang ninh từng bước một đạp không mà đi leo lên phía trên trên cốc sân phong không có sơn cốc che chắn ánh nắng bao phủ ở trên người hắn tại siêu y màu trắng phản xạ hạ như là phủ thêm một tầm kim n ó n trụ sau một khắc giang ninh đối mặt mặt trời bàn mà ngồi kỹ nghệ nội đan dưỡng sinh công tiểu thành bốn nghìn sáu trăm chín mươi lăm năm nghìn nhanh trong lòng của hắn tầm h nói sau đó đóng lại bảng nội đan dưỡng sinh công đại thành hắn nội tức sẽ nên đón bản chất thuế biến cái kia thời điểm chiến lực của hắn còn có thể lên cao một cái bậc thang mà lại loại thực lực này là thuộc về có thể triển lộ thông thường thực lực chuyện này với hắn mà nói phi thường mấu chốt Dư m ạ n vân ra tay với vương tiến tra tấn thành cái này cũng rơi xuống trọng thương như thế thế việc này hắn không có khả năng cứ như thế trôi qua hắn tất nhiên muốn vì vương tiến báo thủ dù cho không nói báo thủ cũng sẽ không để lấy dạng này một vị đối với hắn ác ý to lớn như thế sẽ đối với bên cạnh hắn người động thủ người ở bên ngoài tùy ý hành tẩu nhưng là tại động thủ trước đó thực lực của hắn nhất định phải lại đến một cái cấp bậc hắn không muốn nặng hơn nữa đạo vết xe đổ lúc này hắn nhìn xem đỉnh đầu dâng lên mặt trời cũng hiểu biết canh giờ đã sớm qua giờ thị hắn cũng không lãng phí thời gian nữa đối mặt đỉnh đầu mặt trời bắt đầu thổ nạp đại nhật tinh khí theo hắn một hít một thở một sợi màu lửa đỏ đại nhật tinh khí từ đám mây phía trên rủ xuống trực tiếp tiến vào mũi của hắn khang rơi xuống chi trong ngũ tạng lục phủ phía dưới tông chủ giang linh đây là tại làm gì hãn phát đồng nhan hoàng trưởng lão ngẩng đầu nhìn xem trên sơn cốc xếp bằng ở trên mặt đá giang linh mở miệng hỏi nên là tại tu hành hắn nội tráng chi pháp tại thổ nạp một loại nào đó năng lượng lục thanh sơn tiếp tục nói lúc này giang linh bày ra tư thế chính là đạo gia bên trong ngũ tâm hướng thiên mà nội tráng chi pháp muốn nói chính t ố n g nhất công chính bình thản nhất pháp môn cũng tại đạo gia hắn ở độ tuổi này có loại này công lực khẳng định cùng hắn chỗ tu hành nội tráng chi pháp cũng có chỗ liên quan nghe vậy hoàng trường lao nói tia tông chủ có thể nhìn ra đầu giang linh chỗ tu hành nội tráng chi pháp ra sao pháp môn sao lục thanh sơn lắc đầu nhìn không ra chỉ có thể căn cứ hắn đạ tọa tư thế suy đoán suy đoán hai người đơn giản nói chuyện với nhau một lát sau đó tiếp tục tại hành lang bên trong tiến lên hướng phía vương tiến vị trí mà đi một nửa canh giờ thời điểm buổi trưa sắp tới giang l i n h cũng theo đó ngừng thổ nạp đại nhật tinh khí cử động kỹ nghệ n ộ i đan dưỡng sinh công tiểu thành bốn nghìn bảy trăm tám mươi tám năm nghìn nhìn thoáng qua chính mình bảng lập tức đóng lại n ộ i đan dưỡng sinh công cự ly đại thành còn kém hơn hai trăm điểm kinh nghiệm với hắn mà nói cũng liền hai đến ba ngày thời gian nhanh trong lòng của hắn thầm nói sau đó đứng dậy nhìn về phía phía dưới sau một khắc hắn thả người nhảy lên hướng phía trung dược vương cốc phi tóc rơi xuống khách phòng giang l i n h mới vừa tới đến cửa ra vào liền thấy lục thanh sơn vừa vặn đẩy cửa phòng ra đi ra giang thống lĩnh ra ngoài nói một chút lục thanh sơn mở miệng giang linh nghe vậy k h ẽ b ư ớ c c ằ m sau đó cùng lục thanh sơn cùng nhau hướng phía bên ngoài đi ra giang thống lĩnh ta đã vừa mới bắt đầu tay trị liệu vương quán chủ nghiêm trọng nhất chính là hai tay đối với người bình thường tới nói tổn thương đứt gân xương một trăm ngày cho dù là đối với võ giả tới nói loại này thương tới xương cốt thương thế vẫn như cũ rất phiền phước mà vương quán chủ hai tay xương cốt gần như vỡ nát cái này cần một đoạn thời gian rất dài trong cốc trị liệu hy vọng giang thống lĩnh có thể lý giải giang linh nghe vậy tùy theo gật gật đầu lý giải sau đó lại nói nhưng có cái gì địa phương cần ta hỗ trợ sao lục thanh sơn lắc đầu mặc dù trị liệu vương quán chủ cần thiết trị liệu chi vật rất t r â n quý nhưng là ta dược vương cốc có gần hai trăm năm lịch sử cùng nội tình những cái kia đ ồ vật vẫn có thể lấy ra đa tạng giang linh chắc tay lục thanh sơn gặp này cười cười sau đó nói giang thống lĩnh vậy ngươi sau này có tính toán gì không giang linh nói sư phụ ta liền tạm thời giao phó cho lục tông chủ ta chuẩn bị trở về đông lang thành hồi đông lang thành lục thanh sơn có chút ngoài ý muốn giang linh gật gật đầu ta đi đông lăng thành có một số việc sư phụ ta bị tặc nhân làm hại cũng là bởi vì duyên hữu cớ của ta bị liên lụy ta cũng cần đi giải quyết chuyện này kia、yeah. được chưa lục thanh sơn gật gật đầu giang linh nói lục tông chủ vậy ta trước hết cáo t ử ta đi xem một chút sư phụ ta liền tạm thời rời đi sư phụ ta bị hại ta bây giờ đại ca đại tẩu một người nhà đều còn tại đông lăng thành ta cũng không dám bên ngoài lưu lại quá lâu từ đầu đến cuối có chút bận tâm minh mạch lục thanh sơn gật đầu nói giang thống linh đi làm việc chính ngươi sự tỉnh là được sư phụ ngươi tại dược n ư ỡ n g cốc Có t đại đại bởi vì hắn nếu như không có đoán sai vương tiến tổn thương chính là đến từ dư mạng vân mà dư mạng vân theo võ quán đệ tử trong miệng đặt được hành tung của hắn đoán chừng đã sớm ra doi thuốc ngựa tiến đến đông l ă n thành bây giờ tính toán ra cự ly dư m ạ n vân ly khai lạc thủy huyện cũng có hơn hai ngày tại ra doi thuốc ngựa tình mông dưới bây giờ dư mạng vân dù cho không tới đông lăng thành cũng không kém lắm t r ư ơ n g mười ba quay về đông lăng thành t r ư ơ n g mười ba quay về đông lăng thành l i ê u ra cửa chính liêu tam sinh nhìn về phía l i ê u biển huyện, huyện thì giang thống lính không tới sao tới nhưng là lại về lạc thủy huyện hồi liên tốt liêu tam sinh trong lòng tầm h nói lập tức g i ã n nhẹ một hơi hắn không dám tưởng tượng nếu là giang ninh ở đây lấy hắn giải giang ninh nếu là nhìn thấy giang lê chịu đủ l i ê u ra sẽ phải run ba run lên tại lạc thủy huyện người hầu mấy cái kiên n g u y ệ n hắn đ ố i giang lê tắc phong làm việc hiểu rõ rất nhiều biết được giang ninh mặt ngoài nhìn xem hòa khí nhưng là đối đắc tội hắn người có thể không tốt đẹp gì nói chuyện lập tức trong lòng của hắn lại hiện lên một vòng may mắn may mắn chính mình bởi vì gần nhất là thủy huyện thái bình vô sự mời cái nhỏ nghỉ dài hạn về nhà thăm người thân không phải hắn thật không dám tưởng tượng vừa mới một màn này lại diễn biến xuống dưới sẽ bị lao quản gia phụ tử chọc ra bao lớn cái sọn sau đó tỷ t h phu các ngươi cùng ta đi vào đi liêu tam sinh mở miệng mời Tốt. giang lê gật gật đầu đông lăng thành giang linh lần nữa nhìn thấy nơi xa to lớn thành trì về sau mặt trời sớm đã từ đỉnh đầu hướng phía phía tây rơi xuống một lát sau làm hắn bước vào thành cửa ra vào một khắc này lập tức một thân xuyên màu đen trang phục nam tử đi vào giang linh trước mặt giang đại nhân nam tử kia chắp tay xoay người b ạ c h tuần sứ để cho ta tới nghe vậy giang linh khẽ bước cảm màu đen trang phục nam tử nói giữ m ạ n vân tại buổi sáng vào thành trên người nàng vết tích rõ ràng đường dài mô ba bây giờ nàng đã ở trong thành thủy n g u y ệ t kiếm cung trụ sở nghe đến lời này giang linh trong lòng lập tức hiểu rõ thủy n g u y ệ t kiếm cung làm đông lăng quận nhất đảng thế lực tại đông lăng thành tự nhiên là có trụ sở đây cũng là bọn hán chiêu thu đệ tử một chỗ đạt đến tuyển chi đ i ể đối với tông môn kéo dài mà nói đào móc ra có thiên phú tiềm lực đệ tử mới là lâu dài chi đạo một vị tài năng n g ú t trời võ đạo cường giả của thời liền có thể dẫn đầu một cái tô n g môn một cái gia tộc đi hướng cao hơn đ ộ cao đa tạ c a o chi giang ninh chắp tay nói t ạ g i a n g đại nhân k h á c h khí ta bất quá là nghe lệnh làm việc nguyên bản ăn nói có ý tứ trang phục nam tử trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười đi trên đại mã lộ giang ninh lại là lâm vào trầm tư bây giờ biết được dư m ạ n vận động tĩnh hắn cũng không phải rất gấp từ vừa mới nam tử kêu biểu hiện đến xem bạch lạc ngọc đối với hắn ủy thác cũng xác thực để ý mà hắn bây giờ cũng trở về đến đông lang thành cho nên lúc này đối với đại ca đại tẩu một nhà an nguy cũng không phải là rất gấp hắn bây giờ đang tự hỏi suy nghĩ nên xử trí như thế nào dư m ạ n vân dư m ạ n vân bây giờ đã ở đông lăng thành hắn muốn giết tùy thời có thể giết nhưng là giết dư m ạ n vân đưa tới đến tiếp sau bây giờ có thể hay không tiếp nhận đây mới là hắn suy nghĩ vấn đề tất cả mọi người không phải người ngu vô luận hắn như thế nào l ạ g yên không tiếng động giải quyết dư m ạ n vân tất nhiên sẽ dẫn tới thủy n g u y ệ t kiếm cung còn có một nửa s á t suất dẫn tới tiêu thùy vị này danh xưng đông lăng thành tông sư phía dưới thứ nhất nữ nhân bởi vì dư m ạ n vân tại thủy nguyện kiếm cung địa vị rất cao chính là đời tiếp theo c u n g chủ hữu lực người cạnh tranh n à n g loại thân phận này tức là đại biểu thủy n g u y ệ t kiếm c u n g mặt mũi dư mạng vân nếu là chết rồi thân là đông lăng quận ba chủ thủy n g u y ệ t kiếm cung không có khả năng không có tỏ bất kỳ thái độ gì cung chủ người thừa kế tuyển bị giết tiêu thu thủy nếu là không có tỏ bất kỳ thái độ gì kia tại đông lăng quận thủy n g u y ệ t kiếm cung sẽ triệt để mất hết thể diện đối với một cái tông môn mà nói mặt mũi và danh vọng thường thường so cái nhân sinh chết hơi trọng yếu hơn tiêu thuỷ một khi xuất thủ h ã n bây giờ cũng không có năm chắc có thể đối phó cái này nữ nhân nhất là ở bên trong hơi thở chưa thể biến cùng rất nhiều thủ đoạn không thể tại trước mắt bao người thi triển tình huống nghĩ tới đây hắn không khỏi nhìn về phía thủy n g u y ệ t kiếm cung tại đông lăng thành trụ sở phương hướng tiêu nga mi hẳn là cũng đến tìm nàng đi tìm hiểu hiểu rõ tình huống khu đông thành dưới tường thành phía dưới là s ô i trào mãnh liệt nộ giang nước sông nơi xa là chập t r ù n g bắt ngát tầm mắt từ trong sơn giã thổi tới quân phong để giang n i n h áo bào liệt liệt rung động cái chán toái phát cũng so thổi hơi có vẻ lộn xộn giang thống lĩnh sau lưng chuyển đến tiêu nhu bên trong mang mị thanh âm tiêu nga mi đứng sau l ư n g giang n i n h nhìn xem giang n i n h bóng l ư n g đột nhiên xuất thần nàng đột nhiên phát hiện chính mình đối giang n i n h hận ý thiếu đi rất nhiều nhưng nàng không biết đến là đây là thần vệ ấn ký tại có hiệu lực thay đổi một cách vô tri vô giác sẽ ảnh hưởng nàng đối giang n i n h rất c quan tiêu cô đương nhiều ngày không thấy giang n i n h xoay người nói giang thống lĩnh sư m ộ i ta dư m ạ n v â n bây giờ ngay tại trong thành tiêu nga mi mở miệng ta biết rõ giang n i n h gật gật đầu biết rõ tiêu nga mi âm thầm kinh ngạc nhìn giang linh lít mắt nghĩ đến trước đó chính mình cùng bạch lạc ngọc đi lạc thủy huyện lúc bạch lạc ngọc thái độ nàng lập tức minh bạch giang thống lĩnh ngươi chuẩn bị như thế nào đối đại sư m ộ i ta giang linh trong lòng cũng sớm đã nghĩ ký thuyết pháp hắn cũng không chuẩn bị đem vương tiến thụ thương sự tình nói cho tiêu nga mi dù sao bây giờ tiêu nga mi vẹn vẹn chỉ là bị quản chế với hắn mà không phải triệt để quy tâm cũng không đáng tin cậy ta như thế nào đối đ ạ i nàng vậy phải xem lựa chọn của nàng giang linh thanh âm tràn ngập bình tĩnh nhưng là rơi vào tiêu nga mi trong thay lại là tự dưng đoàn sinh đến một cỗ hản ý minh bạch tiêu nga mi lập tức gật đầu đáp có tin t nhớ k ỹ kịp thời truyền lại cho ta rõ tiêu nga mi đáp sau đó lại hỏi ta nên như chỗ nào tìm ngươi chi b ổ câu xuyên sách là được nói xong giang linh kéo xuống chính mình quần áo trên một tấm bài đầu giao cho tiêu nga mi ta trong mấy ngày qua cũng sẽ ở đông l ă n g thành minh bạch tiêu nga mi gật gật đầu một bên khác một vị người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ tại trên tường thành đốt tiền giấy tiểu thư loại kia chính liền sinh mệnh đều không c h â n phí người không đáng ngươi như thế ta chỉ là vì hắn cảm thấy tiếc t t h ô i còn có tuổi trẻ tươi đẹp tuổi tác lại là nghĩ còn nhảy sông tự sát thiếu nữ k h ẽ thở dài một cái đang khi nói chuyện thiếu nữ cũng đốt xong tiền giấy nàng đứng dậy ngần đầu kia là nàng không khỏi t r ừ n g lớn hai mắt sau một khắc nàng liền vội vàng đuổi theo tiểu thư tiểu thư người đi đ â u a sau lưng thị nữ thấy cảnh này vội vàng thu thập trên đất đổ vật đuổi theo sau một lát thiếu nữ dựa vào bên trong thành một phương trên tường thành thò đầu ra nhưng là đám người bóng lưng bên trong nàng đã tìm không thấy vừa mới kia quen thuộc bóng lưng lúc này giang n i n h từ lâu ly khai tường thành tiểu thư người làm sao sau lưng nàng thị nữ một bên chống lạnh một bên vịn tường thành t h ở không ra hơi nói ta nhìn thấy hắn ai thị nữ hỏi lần trước nhảy xông cái người kia tiểu thư ngươi sẽ không phải hoa mắt ta cao như vậy nhảy đi xuống còn có thể có mệnh sống thị nữ một mặt không thể tin sau đó nói tiểu thư khẳng định là ngươi nhìn lầm sẽ không thiếu nữ lắc đầu liên tục ta không có khả năng nhìn lầm mà lại trước ngươi không phải nói tại hạ du vất một ngày một đêm đều không có vất đến thi thể của hắn sao cái này cũng nói do hắn còn sống tiểu thư thị nữ bị đầu một mặt đau đầu c h ư n mười bốn giang nhất minh phát huy giang ninh chỗ dựa trường mười bốn giang nhất minh phát huy giang ninh chỗ dựa đông lam thành liêu gia giang nhất minh nắm tiểu đầu bao tay đi tại liêu gia hậu viện dù cho nơi đây muôn tiếng nghìn hồng t r ă m hoa n u ô n nợ nhưng hắn n h ư n g như cũng không lòng dạ nào thưởng thức đi tới liêu gia cũng tức là ngoại công của mình nhà nhưng hắn đi cảm giác có chút không được tự nhiên nếu là tại khi c ò n bé hắn sẽ khóc cầm ý muốn về nhà nhưng là ở độ tuổi này thì lại khác đã tuổi tròn mười lăm tuổi hắn biết mình trưởng thành chính mình mẫu thân đối với ông ngoại bà ngoại tình cảm giống như chính mình đối cha mẹ không có sai biệt cho nên hắn dù cho đối với nơi này không có nửa phần tình cảm cũng chưa hề nói bất luận cái gì mất hứng đúng lúc này cách đó không xa xa xa truyền đến trận trận tiếng nghị luận cùng h ồ nào lại vội vàng tiếng bước chân nghe nói không nhị tiểu thư mang theo cái kia giã nam nhân lại về liêu ra nhị tiểu thư là ai vậy tộc trường hai nữ nhị a bá minh thiếu gia kia thời điểm nhỏ không biết rõ rất bình thường nguyên lai、like、là nàng a thanh âm kia cười nhạo một tiếng ta biết rõ vì cái gọi là tình yêu vì một cái dân đen c a m nguyện từ bỏ liếu gia đích nữ thân phận còn cùng đại gia ra quyết liệt đoạn tuyệt cái gọi là cha con quan hệ quả thực là ngu xuẩn bá minh thiếu ra nói có đạo lý không phải ngu xuẩn làm sao lại làm ra cái lựa chọn này tiểu lục tử ngươi vừa mới nói k i a con hoang ngay tại cái nhà kia sao đúng vậy bá minh thiếu ra k i a con hoang cùng bội bội của hắn đều tại hậu viện hậu viện nghe cách đó không xa bay tới ấu nôn huế ngữ cùng càng ngày càng gần tiếng bước chân giang n h ấ t minh lông mày không khỏi nữ một cái mi tâm hiện ra chữ xuyên hắn chợ không khỏi nắm chặt quả đấm trong đó một người thanh nhâm hắn rất quen thuộc chính là trước đó tại cửa ra vào đả thương hắn phụ thân bị hắn một q u y ề n đánh lui thiếu niên sau một khắc ô ương ương đám người liền xuất hiện tại giang nhất minh trước mặt cầm đầu chính là một vị rất có quý khí bản tử người mặc cẩm tú vân bảo chân đạp kim lũ vân hoa cùng nam tử này so sánh giang nhất minh mặc trên người món kia còn đánh miếng và quần áo liền lộ ra mười phần một mạng i a n g nhất minh nhìn lướt qua liền thấy tại kia rất có quý khí bản tử sau l ư n g đi theo hơn mười người bên trong trước đó tại cửa ra vào cùng hắn giao thủ nam tử kia thình lình tại hắn liệt căn cứ trước đó hắn giải nam tử kia chính là họ lưu lão quản gia nhi tử hắn vẹn vẹn nhìn nam tử kia liếc mắt trong thần sắc liền hiện lên một vòng thất vọng đối liêu ra thất vọng tại hắn vừa mới trong miệng cứu cứu t ử thuật dưới vị kia họ lưu lão quản gia nhi tử rõ ràng là muốn xuống dưới linh hai mươi lớn trượng bây giờ hắn cái này sinh long h o ặ c hồ bộ dáng như thế nào là l ĩ n h qua hai mươi lớn trượng bộ dáng cái này khiến hắn đối liêu ra trong đám người còn sót lại điểm này hảo cảm cũng tàn đi hắn sau đó nắm cả tiểu đậu bao để tiểu đậu bao tránh ở sau lưng của mình nôi tiểu đậu bao co lại sau l ư n g giang nhất minh nắm lấy vóc áo của hắn trong miệng nhẹ dọn g thì thảo giang nhất minh nghe vậy dùng tay phải nhẹ nhàng v ỗ v ỗ tiểu đậu bao đầu tại ấm áp dưới bàn tay tiểu đậu bao trong lòng sợ hãi lập tức thiếu đi rất nhiều nghe nói ngươi chính là từ nông thôn tới con hoang rất có quý khí bàn tử tại giang nhất minh phía trước ngừng bước chân trên dưới đánh giá hai mắt trong mắt liền toát ra một vòng đen đét hắn trời sinh mập mạc cho nên sinh xấu xí tại đông lăng thành cho nên những cái k i a đại gia tộc tiểu thư mỗi lần nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong đều lộ ra thật sâu ghét bỏ trải qua thời gian dài để hắn đối với những cái tia tướng mạo xuất chúng khí độ phi phạm làm từ tràn đầy đầy mà giang nhất minh chẳng những kế thừa giang lê bề ngoài lại kế thừa liễu h u y ể n h u y ể n mặt mày đồng thời còn có giang linh mấy phân t h â n vận dù cho m ặ t phổ thông nhưng là thiếu niên g ầ y gò lại thẳng c ấ p thân hình vẹn vẹn đứng ở nơi đó liền lộ ra làm người khác chú ý miệng thả sạch sẽ một chút giang nhất minh lạnh lùng nói ta nói thô tục sao k i u bản tử trở về nhìn đám người l ư ớ t mắt phía sau hắn họ lưu quản gia nhi tử lập tức tâm l ĩ n h thần hội mở miệng bá minh thiếu ra lấy ở đâu nói thô tục đây không phải là đang trần thuật sự thật sao có nghe hay không kia bản tử hài hước nhìn xem giang nhất minh ta đây không phải là nói sự thật sao phía sau hắn đám người nghe vậy lập tức cầm vang cười to nhìn trước mắt một màn này giang nhất minh không khỏi nắm chặt hữu quyền tay trái lại là vươn hướng sau lưng c h e chở tiểu đầu bao sau một lúc lâu tiếng cười lắng lại giang nhất minh lại là không hề bị lay động thần sắc bình tĩnh nhìn xem bọn hắn hèn nhát kia bản tử khinh thường nói giang nhất minh vẫn như cũ thần sắc không thay đổi khuôn mặt bình tĩnh nhìn xem bọn hắn con h o a n g nhà ta bá minh thiếu gia nói ngươi hèn nhát đây họ lưu quản gia nhi tử lập tức mở miệng nói ra nghe vậy giang nhất minh lạnh lùng nhìn người kia liếp mắt văng lánh lại bao hàm sát ý ánh mắt để người kia trong lòng không có từ trước đến nay hiện lên một vòng sợ hãi lập tức sợ h ã i b i ế n thành lửa dẫn b ú t lên hắn không có quên chính là bởi vì cái này một người nhà mới khiến cho chính mình phụ thân bị tam thiếu ra quạt một cái lớn cái tát cũng để cho mình bị phụ thân quạt một cái lớn cái tát nguyên nhân chính là như thế hắn trở về càng nghĩ càng giận nếu là va chạm l i ề u ra quý nhân bị trưởng cái tát hắn không dám có bất luận cái gì o á n hận hạ nhân vốn là nên như thế nhưng là chuyện này khác biệt trong mắt hắn giang lê phụ từ bất quá là nông thôn đến dân đen bởi vì bọn hắn mà bị trưởng cái tát để hắn bởi vì tôn ti quý tiện b ặ t b é o tâm linh không thể chịu được được cho nên mới bố liêu ra nhị phòng liêu bá minh tiểu thiếu ra tới chỗ này bởi vì tại liêu ra trong mắt hắn cũng liền cái này liêu bá minh tốt nhất bị bố nhất to béo không não cùng heo không khác bá minh thiếu ra ngươi nhìn cái này còn hoang ánh mắt họ lưu quản gia nhi tử nói ngay vậy t i a b ả n tử nhìn giang nhất minh ánh mắt không khỏi cười ha ha một tiếng người ánh mắt này ta gặp nhiều đều là dạng này phẫn nộ nhưng lại là vô năng phẫn nộ nói xong hắn nhìn về phía giang nhất minh sau lưng thò đầu ra tới giang diên diên người cái này mội mội ngược lại là đáng yêu ta rất là yêu thích cho ta xoa bóp như thế nào sau đó hắn nói tiếp đến trước đó từ ba mẫu nhà mèo nhỏ sinh mấy cái con non ta cũng là nhìn rất là yêu thích thế là một cái một cái bóp chết、Cút. giang nhất minh q u á t k h ẽ nói làm gì khách khí như vậy tiêu mập mặt nói nói đến ngươi tính l à biểu ca ta mội mội của ngươi chính là ta biểu mội ta ôm ta một cái biểu mội thế nào còn dám hướng về phía trước ta tất để ngươi máu tươi nơi này giang nhất minh ánh mắt trở nên huấn lệ chậm rãi bước về phía trước một bước ầm ầm hắn chân phải đạp xuống thời điểm gạch đất trong nháy mắt nước thành bốn mảnh b ả y biện r a to to nhỏ nhỏ chi chu khe hở từ ngực kia bàn tử thấy cảnh này lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt lưu nhân sinh người đi đem biểu bội ta mang tới bàn tử đối sau lưng họ lưu quản gia nhi tử nói cái này kia thiếu niên lập tức mặt lộ vẻ vẻ chần chờ giang nhất minh thực lực lúc trước hắn tại l i ê u ra cửa ra vào liền linh giáo chính mình hoàn toàn không phải hắn là đối thủ vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh lui mà lại hắn có thể cảm nhận được giang nhất minh vẫn là n ư ờ i phần khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng kỹ xảo phát lực thực tế chiến lực hơn mình xa hắn thậm chí hoài nghi r ằ n g nhất minh đã làm được võ đạo nhập phẩm bá minh thiếu ra ta không phải cái này c o n hoang đối thủ hắn tại bàn tử bên thai thấp giọng thì t h ầ m phế bật kia bàn tử lạnh lùng quát lớn hắn một tiếng sau đó hắn nói nhất minh biểu ca ta tới cùng biểu bội thân cận một chút nói xong hắn lại đối theo hắn tả hữu hai vị hộ vệ đưa mắt liếc r à ý qua một cái hai tên hộ vệ gặp đây ngầm hiểu khoe miệng không khỏi lộ ra tiếu dung sau một khắc giang nhất minh liền thấy cầm đầu bàn tử chính hướng phía từng bước một đi tới gặp đây hắn cũng không nói thêm lời bất luận cái gì một câu mà lại n u ố t ở trong tay áo nắm đấm bóp thật chặt kéo k ẹ t rung động tiểu đậu bao lui lại một điểm giang nhất minh t h ấ p giọng nói nhà phía sau hắn tiểu đậu bao lập tức đáp sau đó bung ô ra giang nhất minh báo á o hướng phía đằng sau lui lại mấy bước nhưng vào lúc này t r ư ơ n g mười lăm liễu b i ể n huyền liễu gia là cái gì một tổ x u ấ t sinh t r ư ơ n g mười lăm liễu b i ể n huyền liễu gia là cái gì một tổ x u ấ t sinh liễu gia hậu viện chặn đón tay hai chữ hô lên về phía sau tất cả mọi người cùng nhau nhìn hướng hậu viện cửa ra vào gặp qua nhị gia nhị gia bái kiến nhị gia cửa ra vào kia trung niên nam tử sau khi thấy viện một màn này lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ bởi vì hắn là liễu gia nhị gia cũng là liễu bá minh ông nội bây giờ nhìn thấy cháu trai ruột của mình bị giang nhất minh sách tiểu kê đồng dạng cầm lên đến sau mặt càng là đã không thành nhân dạng nguyên bản tựa như đầu heo bây giờ càng là giống đầu heo tiểu x u ấ t sinh còn không để xuống tôn n h ư ta lao giả miệng thả sạch sẽ một chút giang nhất minh mở miệng không chút khách khí về đổi một câu hương giã thôn phu chính là hương giã thôn phu không biết lễ phép không có tôn ti quý tiện l i ê u gia nhị gia q u á t lớn người cái này lão già sẽ không thật dễ nói chuyện liền mầm miệng không ai sẽ coi người là cầm đ i ế p giang nhất minh không khách khí chút nào nói nói xong hắn ánh mắt rơi vào trong tay cầm lên tới liêu bá minh trên thân thân là l i ê u gia tiểu bối đ ụ c cha mẹ ta đây chính là người cái này lão già dạy dô đồ chơi cười người chớ vội cười lâu người cái này lão già chẳng lẽ chưa từng nghe qua thoại âm rơi xuống giang nhất minh lần nữa r ơ i lên bàn tay có giang ninh tại sau lưng của hắn hắn bây giờ lực lượng mười phần hắn cũng muốn nhìn xem chính mình thúc thúc ra sân liệu ra lại nên như thế nào tự xử hắn hiểu rõ càng nhiều liền càng biết rõ tự mình thúc thúc khó lường liệu ra tuy mạnh nhưng là chưa hẳn có thể tại tự mình thúc thúc trước mặt phép lối dù sao thế đạo này g i ả n g bất quá là quyền cùng quyền hai chữ tự mình thúc thúc một người thủ một thành đẻ xuống h ắ c liên giáo phản loạn loại thực lực này cho dù đặt ở đông l a n g thành so sánh cũng là cường giả hạng nhất mà liệu ra tại đông l a n g thành cũng bất quá là gia tộc n h ị lưu liệu ra cường giả làm sao có thể cùng mình thúc thúc cùng so sánh về phân quyền thì càng không cần nói nhiều tự mình thúc thúc nghe nói đã là tuần sát phủ chính bát phẩm quan v i ê n tuần sát phủ thậm chí tay cầm sinh sát đoạt tại đặc quyền bộ môn gặp quan đại nhất cấp như thế giống như là đại hạ triều đ ỉ n h chính thất phẩm quan v i ê n chính thất phẩm quan v i ê n liễu ra lại lấy cái gì so cho nên giờ phút này giang nhất minh trong lòng lực lượng mười phần dừng tay liễu ra nhị ra ánh mắt đ ố n g nhiên trở nên cực kỳ ngon a lệ đằng đằng s á t khí sau lưng hắn mấy người lập tức không khỏi đánh cái ve mùa đông giờ khác này bọn hắn không khỏi nhớ tới cái này liễu ra nhị ra tuổi trẻ thời kỳ h ù n danh từ một người một đôi quyền đánh chết tươi chạy trốn đến đông lăng quận h phong thập bắc kỵ nhất cử nhận triều đ ỉ n h thưởng ngân ba ngàn lượng sau lại một người một quyền đánh không có tướng quân trên núi tướng quân trại tia tướng quân trại thế nhưng là có vài chục mặc giáp giặc cướp trong trại có được nhân mã cảng là có hơn mấy trăm người mà lúc đó l i ê u ra nhị gia dựa vào mấy cây trăm năm gia sâm tại tướng quân trên núi dựa vào địch tiến ta lùi đ ị c h mệnh ta nhiều chiến thuật phương châm lôi kéo ba ngày ba đêm cuối cùng nhất cử tiêu hủy tướng quân trại cái này hai kiện đại sự để liễu gia nhị gia danh tiếng vang xa thậm chí tộc lao ý đồ phá lệ để liễ gia trở thành liễu gia tổng cuối cùng chuyện này cũng không giải quyết được gì nhưng là cái này không có ảnh hưởng chút nào liễu gia nhị ra thanh danh cùng địa vị có thể nói bây giờ liễu gia có thể lớn mạnh đến một bước này liễu gia nhị ra xuất lực không thể khinh thường cũng chính vì vậy liễu gia nhị ra tại liễu gia địa vị cực cao hắn hôn tôn liễu bá minh tại liễu gia có thể tiền hô hậu ùng tùy ý p h é p lối cùng liễu gia nhị ra địa vị quan hệ cực lớn cùng lúc đó giang nhất minh nghe được liễu gia nhị ra g ầ m thét mày níu lại đều không có nhăn một cái ở ngay trước mặt hắn một bàn tay trực tiếp quạt xuống dưới ba nương theo lấy bàn tay tiếng vang liệu bá minh trong miệng có răng hôn tạc bọn máu bay ra cái này một tiếng b ạ thai âm cũng để cho toàn bộ hậu viện người đều nghe cực kỳ rõ ràng liệu gia nhị gia khỏe mắt thịt cũng theo giang nhất minh cái này bàn tay tùy theo kéo ra tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ báo tố muốn tiến đến kiềm chế người cái này lão già sẽ không giáo dục tô nhi n ta thân là biểu ca của hắn giúp người giáo dục một chút hắn giang nhất minh thản nhiên nói Tốt. liệu gia nhị gia trong nháy mắt giận quá thành cười rất tốt người rất có loại không hổ là liễu huyện nhi tử chính là có d ũ khí trong viện những người còn lại nghe được mấy câu nói đó trong lòng đều là không khỏi đánh một cái ve mùa đông cho dù ai đều có thể nghe được liễu gia nhị gia trong lời nói bao hàm l ử a giận ta từ trước đến nay đều rất có loại giang nhất minh nhất nhất trong tay đã ngất đi tựa như một đầu chó chết liễu bá minh hy vọng ngươi đợi chút nữa còn có thể như thế có r ũ n g khí liễu gia nhị gia cười một tiếng hướng phía giang nhất minh vị trí nhanh chân đi tới n g ư ơ i phụ thân xã này giã dân đen sẽ không quản dạy n g ư ơ i để ngươi tựa như du côn lưu manh có nhân sinh không có nhân giáo ta hôm nay liền thay ngươi phụ thân đến hảo hảo quản giáo người để ngươi biết rõ cái gì gọi là tôn ti quý tiện cái gì gọi là trưởng ấu có thứ tự ngay tại cái này b á o tố sắp xảy ra một khắc liêu gia nhị ra sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng thét to lên các ngươi đây là tại làm gì t h a n h âm vang lên trong hậu viện đám người lập tức nhào nhào trở về tộc trường gặp qua tộc trường gặp qua tộc trường liêu gia nhị ra giờ phút này cũng dừng lại bước chân nhìn hướng hậu viện hình tròn cổng v ó m phương hướng theo tạp n h ạ c tiếng bước chân tới gần rất nhanh hắn liền thấy liêu gia đại lao r a liêu gia tộc trưởng liêu tin trí dẫn đầu xuất hiện tại trước mắt của hắn tại bên cạnh hắn thì là khoe mắt đã che kín nếp nhăn nơi khoe mắt tộc trưởng phu nhân hộ tống t à hữu sau lưng liễu huyện huyện cùng giang lê thình lình tại h á n liệt đại ca l i ê u gia nhị ra mở miệng tín nghĩa chuyện gì xảy ra l i ê u gia tộc trưởng liêu tin t r i quét toàn trường xem xét mở miệng nói ra đại ca người cái này ngoại tôn không có chút nào ra giáo có thể nói toàn thân trợ b ú a khí t ứ c công nhiên quát lớn ta là lao giả không biết lễ phép lại đối với hắn biểu đệ liêu bá minh hạ tử thủ ta đang muốn giúp ngươi giáo với người một chút cái này ngoại tôn còn có ta mời đại ca mới hảo hảo suy nghĩ một chút có đồng ý hay không nhận môn thân này dù sao trước đây chuyện này thế nhưng là chuyển khắp toàn thành biến thành khu đông thành trò cười người cái này ngoại tôn cũng rõ ràng đức hạnh bất chính không xứng hắn bị phát sinh vừa mới chuyện này cái này khiến thân là liễu gia nhị gia liễu tín nghĩa càng thêm phản đối trước đó hắn đại ca liễu tín trí làm quyết định đem liễu h y ể n huyện một lần nữa đặt vào liễu gia tộc phổ lại thừa nhận rằng lê vị này liễu gia con rể thân phận mà hết thẻ này sơ tại liễu h y ể n huyện còn chưa có trở lại thăm người thân t r ư ớ c bọn hắn liền đã âm thầm thương nghị ra quyết định này bởi vì liễu tam sinh mang về tin tức tình báo bởi vì giang lê thân đệ đệ giang l i n h bây giờ tại lạc thủy huyện đã là quyền cao chức trọng tồn tại mấu chốt nhất là lúc này giang l i n h quá mức của trẻ tương lai có vô hạn khả năng đây mới là để bọn hắn làm ra quyết định này nhân tố chủ yếu nối lại tình xưa thừa nhận giang lê vị này liễu ra c o n rể liền có thể đạt được tương lai bởi vì giang l i n h thẳng tới mây xanh mà mang tới c h ỗ t ố t chương mười sáu mạch lạc ngọc đến chương mười sáu mạch lạc ngọc đến liễu gia hậu viện làm liễu u y ệ n nói ra một tổ xúc sinh bốn chữ này ở đây liễu gia hậu bối đều trận mắt hớt một bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới liệu gia vị này đích nữ năm đó bị đá ra liếu gia ra phổ nàng có thể khí phách như thế ngay trước liệu gia t ộ c trường ngay trước một đám trưởng b ố i trước mặt công nhiên nói ra bực này đại nịch bất đạo liệu tam sinh cũng là khiếp sợ chính nhìn xem thân tỷ thân tỷ ngươi thật sự là ta thân tỷ ải trong lòng của hắn không khỏi dễ gì hắn có thể tưởng tượng được chính mình thân tỷ liễu huyền huyền nói ra bực này đại nịch bất đạo sẽ để cho chính mình phụ thân trong lòng dâng lên cỡ nào l ử a giận mà lúc này liệu gia nhị gia liễu tín nghĩa c ư i lạnh ta tốt chất nữ vẫn là như vậy miệng lưỡi máy nhọn thân là liễu gia con cái lại có thể nói ra như thế đại n ị c h bất đạo nhục mạ toàn bộ liêu ra đều là xuất sinh khó trách năm đó có cùng một cái dã nam nhân chạy trốn liễu huệ y luyện nói nhị bá nói ta trước đó vẫn là t r ư ớ c quản quản ngươi tốt nữ nhi đi năm đó c ư ớ i bên trong tư thông còn như hại thân phu làm càn liễu huệ y luyện lời này vừa nói ra liễu tín nghĩa lập tức giận tí mặt thế nào người nữ nhi làm ta liền nói không được nhân phẩm thấp kém ai có thể cùng n g ư ơ i nhà so liễu huệ y luyện không chút khách khí về đổi nàng lúc này sở dĩ dám tại chỗ nói ra câu nói này bởi vì giang nhất minh ở sau lưng nàng lặng lẽ nói một câu nói thúc thúc tại ba chữ này để liễu huệ l u y ể n lực lượng tăng nhiều dám không chút do dự về đuổi dũ ra năm đó liễu ra nhị ra chuyện xấu làm càn nhưng vào lúc này thân là liễu ra ra tộc tộc trưởng liễu tin chi chính nhìn xem nữ nhi trong hai mắt không khỏi toát ra thốt nhiên l ử a giận hắn lúc này một bước hướng về phía trước tay phải giơ lên liền muốn một bàn tay xuống dưới đúng lúc này giang lên lúc này hướng về phía trước đồng thời đem liễu huệ kéo hướng mình sau lưng xa xa giang linh gặp đây định động thủ lúc lao ra đ ư ơ n g theo liêu tín trí tả hữu đại phu nhân lập tức ôm lấy liêu tín trí cánh tay lao ra t u y ề n uyển tính cách ngươi cũng không phải không biết rõ quên đi thôi đ u n g tay liêu tín trí khí phát run dùng. dùng sức hất lên đại phu nhân lập tức bị hắn q u ă n g bay đi một mét có hơn lập tức hắn một bước hướng về phía trước lan đi đối giang lê quát lớn đưa tay một trưởng liền phải đem giang lê đánh bay ngay một khắc này trong hai của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo nam tử t h ở d à i thanh âm l i u t ổ n trưởng uy phong thật to thanh âm vừa băng lên hắn liền cảm nhận được không khí chúng quanh lâm vào gần như ngưng kết thân thể của hắn cũng bị vô hình không khí trói buộc đây là cái gì liệu tín nghĩa trong lòng l ử a g i ậ n trong nháy mắt biến mất trở nên sợ hãi và phần loại này thần kỳ thủ đoạn hắn chưa bao giờ thấy qua cho dù hắn cảm giác được không khí đối với hắn trói buộc không tính mười phần kiên cố hắn có thể bằng vào cường kiện thể phách tránh ra nhưng lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cùng lúc đó đó là ai có người mở m i ệ n g phát sinh từ nơi xa mà đến giang linh lúc này giang linh tựa như đại bàng đạch phá trời cao thanh em này vừa ra đám người cũng theo đó nhìn qua Thúc thúc. tiểu h thúc. ú c t đậu bao nhìn thấy giữa không trung giang ninh lập tức nhảy cấm hoan hô vô bàn tay hắn chính là giang ninh liêu tín trí lúc này cũng nhìn thấy giang ninh trong lòng không khỏi trầm xuống hắn cũng không cảm thấy giang ninh là giờ phút này mới đến trận tất nhiên là sớm đã trình diện lựa chọn giờ khắc này ra sân cũng là bởi vì chính mình muốn đối với hắn anh ruột giang lê xuất thủ nghĩ đến chỗ này trước trong tình báo đối giang ninh ghi chép cùng con trai mình l i ê u tam sinh khuyên cáo hôm nay xem ra k h ó m à t thiện liêu tín trí trong đầu lập tức hiện hiện ý nghĩ này một bên liêu tín trí nhìn xem vạch phá trời cao giang ninh sau đó lại lấy tiễn thuật bắn rét gia nhập bãi thần giáo lạc thủy huyện huyện tôn lý hoành lý hoành vị này huyện lệnh thực lực bọn hắn cũng là hiểu rõ kia là võ đạo lục phẩm thực lực đạt được huyết nhục chi thần thần vệ hóa gia trì hắn chiến lược không hề yếu ngũ phẩm giang ninh có thể lấy tiễn thuật bắn rét thực lực có thể thấy được không giống cũng là bởi vì cái này nguyên nhân bọn hắn mới sớm đã thương nghị quyết định lựa chọn tiếp nhận giang lê vì bọn họ liêu ra con r ẻ dùng cái này dựng vào giang linh đường dây này đường tráng đại l i ê u nhà một liếng hắn cũng không nghĩ tới giang linh sẽ ở giờ khắc này xuất hiện mà lại hiển nhiên giang linh không thể nào là mới vừa tới đến bởi vì thế gian không có nhiều như vậy trùng hợp như thế sự tình càng không nghĩ đến giang linh thân pháp có như thế thần kỳ trên không trung tựa như ngự phong phi hành tốc độ nhanh kinh người nghĩ tới đây l i ê u gia nhị ra đối bên người, người làm cái nháy mắt khẽ nhất miệng lấy c ấ ngữ cáo chi đi mời ngụy cung phục sau lưng liễu tiên trí l i ê u tam sinh nhìn thấy giang ninh xuất hiện trong lòng không khỏi xếp chặt giang thống linh quả nhiên đã sớm tới phiền b h á i a hy vọng không nên quá học b ế t trong lòng của hắn âm thầm tự nói lúc này l i ê u h i ệ n u i ệ n nhìn thấy giang ninh xuất hiện giữa lông mày lập tức lộ ra m n h cười nàng giờ phút này đột nhiên cảm giác cũng người của bên nhà chồng chỗ dựa cũng không tệ l i ê u ra t ắ c phong làm việc những năm này nàng từ lâu biết được nếu không có giang ninh chỗ dựa nàng vừa mới cũng không dám thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng vẹn vẹn trong t r ớ c mắt công phu giang ninh liền vượt qua hơn hai trăm mét cự ly thân hình như lá liễu bay xuống chậm rãi rơi vào hậu viện tốt tốt tiểu đậu bao lập tức vùng ra ca ca của mình báo cáo hướng phía giang linh chạy như bay đến một đầu nào vào trên đùi của hắn gặp này giang linh cười một tiếng đưa tay vuốt vuốt tiểu đậu bao đầu sau đó nhẹ nhàng ngố vỗ chợt hắn nhìn về phía giang nhất minh thúc thúc giang nhất minh chở bồn mở miệng làm không tệ giang linh gật đầu tán dương giang nhất minh nghe vậy không khỏi v à đầu cười một tiếng sau đó giang linh lại liếc mắt nhìn trong tay giang nhất minh n g ậ y không khỏi vào đầu cười một tiếng sau đó giang nhất minh p i ế n không thành nhân dạng bản từ liếc mắt sau đó sau đó ánh mắt nhìn về phía trong đám người họ lưu quản gia nhi t băng bao tính lực của hắn vừa mới nghe được rất nhiều cũng hiểu biết hậu viện chuyện phát sinh kẻ đầu têu chính là cái này l i ê u ra người h ậ u tâm niệm vừa đậu mũi chân hắn khẽ đậu trên mặt đất một khối đá vụn bỗng nhiên phá không mà đi phốc hòn đá nhập thể huyết nhục bị xé nứt họ lưu lão quản gia nhi tử lập tức ngã trên mặt đất che lấy chân của mình vào thét thống khổ tiếng kêu trên lập tức t r u y ề n khắp toàn bộ hậu viện liêu tin trí gặp đây sắc mặt không khỏi trầm xuống hắn thấy giang ninh cái này chính là giết gà dọa khỉ dụng ý dẫn đi quá ổn tộc trưởng có người đáp lập tức kéo đi vị tia lão quản gia nhi tử theo thanh em đi xa l i ê u gia tộc trưởng liêu t í n tri cái này mới nhìn hướng giang ninh giang thống lĩnh nơi này là liêu gia sau đó thì sao giang ninh nói nghe vậy liêu t í n tri khoe mắt kéo ra hắn bình phục một cái chập trùng nội tâm tiếp tục nói giang thống lĩnh tại ta liêu gia làm như vậy qua à qua ta cảm thấy giang thống lĩnh qua liêu t í n tri nói người cảm thấy vô dụng giang ninh nói chương mười bảy nội tức như vực sâu khí thế kinh người chương mười bảy nội tức như vực sâu khí thế kinh người liêu gia hậu viện theo bạch lạc ngọc đến toàn bộ hậu viện lập tức trở nên yên tĩnh một mảnh bạch lạc ngọc cùng giang linh lấy nhau nhìn nhau cười một tiếng về sau hắn rất nhanh liền khóa chặt liêu gia cũng bụng đắng người trong miệng ngụy lão vừa mới ta trước khi đến nghe được có người nói môn giáo v ấ n gia minh cái người kia chính là ngươi đi cảm nhận được bạch lạc ngọc tràn ngập chen ép ánh mắt trong lòng ngụy lao lập tức trọn dạng ở lâu đông lang thành hắn tự nhiên sẽ hiểu bạch lạc ngọc đáng sợ hắn sợ không phải thực lực mà là bạch lạc ngọc về thế một quận tuần xác xứ con bãi toàn lục phẩm loại này địa vị hoàn toàn không phải hắn như thế một vị thân không hư c h ứ c nửa bách lão người có khả năng t r e o trọc ngụy lão lập tức ngượng ngùng cười một tiếng b ạ c h tuần sứ xin đừng trách ta liền hiện lên hiện lên vi phong hiện lên vi phong ta nhìn không phải đâu b ạ c h lạc ngọc nói sau đó hắn trên g i ớ i đánh giá ngụy lão lướt mắt nói đến nhìn ngươi có chút q u a y mắt t ự a hồ cùng một c ọ p cán mạng có quan hệ đi với ta tuần sát phủ đi một chuyến đi ngay vậy ngụy lão sắc mặt lập tức biến đổi b ạ c h tuần sứ chớ có khi người quả đáng ngươi bộ dáng này là nghĩ bắt phản kháng mạch lạc ngọc mặt lộ vẻ ý cười trong tay quả xếp nhẹ lây động bạch tuần sứ ngụy lao tăng thêm ngữ khí nếu thực như thế ngươi giọng điệu này là nghĩ uy ta bạch lạc ngọc cổ tay hất lên trong tay quạt xếp lập tức bám một tiếng thu nạp hắn nhìn về phía ngụy lao á n h mắt ngưng tụ không dám ngụy lao g ặ p đây lập tức túi đầu sau đó hắn nói ta cùng bạch tuần sứ trở về điều tra hy vọng bạch tuần sứ điều tra rõ về sau có thể đổi lao phu một cái trong sạch ta chưa từng sẽ đoan h u ở n g một người tốt cũng sẽ không bỏ qua một cái người xấu bạch lạc ngọc thần tình lạnh ngạn chợt hắn nhấc nhấc tay mang đi vâng đại nhân phía sau hắn lập tức có người áp xin đem ngụy l u n h â n cùng sau lưng bạch lạc ngọc người về và nói ngụy lão nghe vậy lập tức nuốt một cái trong l ò n g ngực bất khí tùy theo đuổi theo l i ê u gia tộc trưởng liêu tin trí g ặ p đây trong lòng lập tức tràn ngập thấp t h ỏ g hắn bây giờ có thể nào không biết rõ bạch lạc ngọc sở dĩ có thể xuất hiện ở chỗ này tất cả đều là bởi vì giang n i n h đem bạch lạc ngọc mời đi theo mời đi theo mục đích tự nhiên không cần nói cũng biết nhìn thấy bây giờ một màn này trong lòng của h ắ n lập tức tràn ngập nhàn nhạt hối hận mà lúc này bạch lạc ngọc cùng giang linh lẫn nhau chuyến âm nhập mật đơn giản trao đổi một cái giang minh cáo tử bạch lạc ngọc chắc tay sau đó mặt lộ vẻ ý cười đợi chút nữa có r ả n h đến ta phụ thượng hoặc gặp phụ chủ cũng muốn gặp ngươi một chút Tốt. giang ninh chắc tay bạch lạc ngọc đi vào đội vàng đi cũng đội vàng cùng giang ninh cáo từ về sau hắn mang người quay người liền rời đi đợi cho bạch lạc ngọc đi ra hậu viện giang ninh nhìn về phía liêu gia tộc trưởng liêu tiến trí liêu tộc trưởng ta nghĩ biết là ai xuất thủ đả thương ta đại ca hy vọng ngươi có thể nói rõ sự thật đến lúc cuối cùng bốn chữ lúc rơi xuống đất giang ninh ánh mắt ngưng t ụ anh cương đại nội tức từ giang ninh thể nội bộc phát tại liêu ra trong mắt mọi người ít là hải khiếu bộc phát ít là kinh đạo quét sạch trong chốc lát liêu ra đám người ngực trầm xuống nao nao lui lại thậm chí có người lúc này hướng phía sau ngã s ắ p xuống liêu tín trí cùng liêu tín nghĩa đám người thần sắc cũng theo đó lần nữa biến sắc b ạ c h b ạ c h b ạ c h liêu tín trí liền lui về phía sau ba bước nhìn về phía giang linh ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ kinh hãi giờ khác này giang linh bộc phát nội tức so với đã từng hồng minh h ổ hội kiến hoàng thiên giáo hương chủ lưu lâm môn thời điểm chỗ bộc phát nội tức chỉ có hơn chứ không kém một bên khác mạch lạc ngọc mới vừa đi ra hậu viện cảm nhận được sau l ư n g n g tính hắn không khỏi thần sắc kinh ngạc nhìn về phía sau lưng nội tức như biển hắn vậy mà liền đạt đến nội tức như biển chẳng lẽ trước đó đối với hắn tin tức ghi chép có sai hắn không phải nội ngoại kiềm tu có thành tựu võ đạo lục phẩm mà là đã bước vào võ đạo ngũ phẩm yêu nghiệt trong lòng của hắn thì thảo trong hậu viện ta không biết rõ liêu tín t r í ổn ổn thân hình sau đó chậm rãi nói không biết rõ giang ninh chậm rãi bước về phía trước một bước là thật không biết rõ hay là giả không biết rõ thoại âm rơi xuống thời khắc hắn buộc phát nội tức càng sâu liêu tín chí cho dụ võ đạo lục phẩm thực lực giờ phút này thân hình vẫn như cũ lung lay sắp đổ tại giang linh khi tức buộc phát giới để hắn cảm nhận được một cốt như lâm vực sâu cảm giác sợ hãi phản p h ấ t sau một khắc chính mình liền sẽ bị cố này khí tức t h ô n vệ giờ k h ắ c này suy nghĩ của hắn ngắn ngủi xuất hiện ngừng vận chuyển một bên khác b ạ c h lạc ngọc thần sắc lần nữa biến đổi không có khả năng hắn ánh mắt đống nhiên ngưng tụ cho miệng tự lẩm bẩm đại nhân khí thế thật là mạnh b ạ c h lạc ngọc sau l ư n g hộ tống mà đến người lập tức mở miệng nói lúc này ngụy lao cũng theo đó thần sắc đã biến cái này cái này sao có thể hắn mở miệng thời điểm đã lâm vào suy nghĩ xuất thần trạng thái là ngũ phẩm võ giả hắn so sánh người bình thường có thể cảm nhận được càng nhiều chi tiết giống như theo b ạ c h lạc ngọc mà đến mấy người bởi vì cũng không bước vào ngũ phẩm hàng ngũ vẹn vẹn chỉ có thể cảm nhận được khí thế kinh người nhưng là hắn không đồng dạng bởi vì hắn sớm đã bước vào võ đạo ngũ phẩm hàng ngũ đồng thời trải qua tích lũy nhiều năm như vậy công lực của hắn cũng đạt tới nội tức như biện cấp độ loại tầng thứ này phóng nhãn toàn bộ đông lăng thành đều là chân chính trên ý nghĩa cường giả cho nên hắn có thể cảm nhận được cố này khí tức bên trong rất nhiều chi tiết tại vườn mới kia cố khí tức vẹn vẹn cho hắn một loại mênh mông cảm giác như biển nhưng là tại thời khắc này cố này buộc phát khí tức lại là biến thành tựa như vực sâu thâm thúy khiến người ta cảm thấy không rét mà run cái này sao có thể ngụy l a o lần nữa trong miệng thì thảo hắn cái tuổi này tại sao có thể có kinh khủng như vậy công lực lúc này bạch lạc ngọc cũng chậm rãi thu hồi ánh mắt hắn để xuống kiếp sợ trong lòng sau đó nhìn về phía ngụy l a o biết do đi nếu không phải ta tới ngươi sẽ bị giang h u n h tại chỗ đánh chết ngụy lão nghe vậy lập tức hoàn hồn nhìn về phía bạch lạc ngọc đa tạ bạch tuần sử cứu bạch lạc ngọc gần đây cười cười hắn lại nhìn hậu viện phương hướng l ê n mắt khoe miệng trợt lộ ra một vòng ý cười ta cái này g i a mình thật đúng là cho ta thật là lớn kinh hãi nội tức như v ự c sâu một giáp phía trên công lực ta không b ị b ậ y xem ra cái gọi là tuần sứ khảo hạnh với hắn mà nói hoàn toàn không phải việc khó ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn hậu viện tại giang ninh bộc phát về sau giang nhất minh sau lưng hắn cũng nói đơn giản ra lúc ấy tại liễu gia trước cửa phát sinh sự tình thì ra là thế ta còn là tiện nghi hắn giang ninh t h ẳ n như nói giang đại nhân đây đều là hai người phụ tử bọn hắn tự tiện chủ trường ta là hoàn toàn không biết rõ tình hình à. liêu tín trí vội và nói ngài yên tâm hai người phụ tử bọn hắn không sống quá ngày hôm nay chương mười tám tông sư đích thân đến chương mười tám tông sư đích thân đến bạch phủ trở về nhà bên trong một chuyến về sau giang ninh liền để một chút đồ vật hướng phía bạch lạc ngọc chỗ trong phủ mà đi hai nhà ở giữa cách xa nhau bất quá chừng năm trăm mét đi vài bước giang ninh đi vào bạch lạc ngọc trước phủ hai vị thỉnh cầu thay thông báo một tiếng giang ninh chắc tay giang đại nhân ngài đến thì không cần thông báo tại hạ cái này dẫn đường cho đại nhân trong đó một người mở miệng nói vậy đa tạng giang linh nói bước vào bạch phủ t h i ề n viện mới vừa đi mấy bước yêu hộ viện võ giả liền n h ư ờ n g đường, đường trên đụng phải một vị tỷ nữ đi sớm cáo chi bạch lạc ngọc một lát sau bạch phủ hậu viện giang linh giang linh vừa mới bước vào hậu viện liền thấy bạch lạc ngọc cười đâm đầu đi tới bạch linh giang linh cũng sau đó cười một tiếng n g ư ờ i đây là bạch lạc ngọc ánh mắt rơi vào giang linh trong tay dẫn theo thịt cá mắt lộ vẻ kinh ngạc gặp đây giang linh nhắc lên trong tay thịt cá trước người l u n lay trước đó tại lạc thủy hồ làm thịt một đầu hơn hai trăm năm đạo hạnh nữ yêu hôm nay đặc biệt dẫn đến cho bạch huynh nếm thử hương vị hơn hai trăm năm đạo hạnh đây chính là chân quý đổ bà ta bạch lạc ngọc trước mắt lập tức sáng lên sau đó hắn lộ ra tiếu dung cái này nếu là giang minh có h ả o ý vậy ta liền không từ chối nói xong hắn tiếp nhận giang minh trong tay cá trình điện thịt lại đưa tay đưa tới một vị tỷ nữ đi cho ta xử lý hạ bạch lạc ngọc nói vâng lao ra kia tỷ nữ không người nói giang minh trước nhật toạ bạch lạc ngọc đưa tay ra hiệu giờ phút này hậu viện trong lương đình đã chuẩn bị thả hai bầu rượu b ạ c h lạc ngọc lại nói còn xin giang minh thứ lôi không biết ngư i giờ phút này đến dẫn đến thức ăn ngon đều không có chuẩn bị tốt bây giờ chỉ có rượu ngon đi đầu chiêu đãi về phần thức ăn ngon bếp sau tại gấp rút đợi chút nữa liền sẽ mang thức ăn lên giang minh cười cười b ạ c h minh không khỏi quá khắc khí ta mạo bội tới cửa như thế đ ừ n g đột hẳn là ta xin lỗi mới đúng nói xong giang minh lại nói hôm nay đà tạ bạch minh đây coi là cái gì b ạ c h lạc ngọc thẳng n h ữ n cười người ta chính là hào hữu ta cũng bất quá là ra cái t r ậ thôi mà lại sau đó đến xem căn bản không cần ta ra sân mới đúng giang minh nếu là nghĩ ta nhìn hôm nay liễu gia liền muốn máu chạy thành sông sau đó cho liễu gia tùy tiện a n cái tên tuổi liễu gia hôm nay liền sẽ trở thành đông lăng thành lịch sử nghe vậy giang minh l ắ t đầu liễu gia chính là ta đại t ổ nhà mẹ đẻ cũng là cháu ta chất nữ ông ngoại nhà bà ngoại có chút đồ vật vẫn là phải cố kỵ một cái nghe đến lời này bạch lạc ngọc lập tức cười ha ha một tiếng giang minh quả nhiên là cái trọng tình trọng nghĩa hán tử không hổ là ta bạch lạc ngọc bằng hữu đang khi nói chuyện hai người cũng đã nhập tọa ta kính giang minh một chén bạch lạc ngọc mở miệm một chén rượu vào bụng sau giang linh lại lần nữa cho hai người rót đầy rượu bạch minh cái này chén ta kín h ngươi hai ngày này ta đại ca đại tẩu một nhà cũng đa tạ ngươi chăm sóc chén thứ hai rượu vào bụng sau bạch lạc ngọc lúc này mới lên tiếng việc rất nhỏ sau này có việc lại tới t ì m ta chỉ cần ta có thể giúp bận b i ệ u đều sẽ hết sức giúp có bạch minh câu nói này vậy ta lại kính bạch minh một chén giang linh nói bạch lạc ngọc g ặ p đây thẳng n h i ê n cười cũng không từ chối mà l à uống một hơi cạn sạch và chén rượu vào bụng bạch lạc ngọc lúc này mới mặt lộ vẻ vẻ càng h á i giang minh không nghĩ tới à ngươi vậy mà có được sáu mươi năm trở lên công lực đối với bạch lạc ngọc biết được chuyện này giang linh cũng không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn vừa mới hắn tại liễu gia bột phát nội tức một phương diện hữu dụng làm uy hiếp liễu gia cho liễu gia áp bách một phương diện khác cũng là đối bạch lạc ngọc triển lộ tự thân hắn biết rõ giữa người và người giao tình rất khó có cực kỳ thuần túy hữu nghị nhất là ngay từ đầu giao tình càng là thường thường bắt nguồn từ lợi ích tựa như phú thương rất khó cùng một tên ăn mày làm bằng hữu trên đời này sau khi thành niên bằng hữu hơn chín thành đều là ở vào cùng một cấp độ người bạch lạc ngọc có thể cùng hắn có như thế giao tình cũng không phải là nhìn thuận mắt đơn giản như vậy cho nên hắn vừa mới tại liễu gia mới lựa chọn t r i ể n lộ tự thân nội tức tổng lượng sau đó có thể có như thế công lực nhắc tới cũng là vận khí tốt may mắn thôi giang linh tiếp tục nói đoạn trước thế giới tại lạc thủy hồ bên trong tìm tới một đầu hơn hai trăm năm đạo hạnh ngư yêu nghe đến lời này bạch lạc ngọc trong nháy mắt thần sắc bừng tỉnh như có điều suy nghĩ nói ra chẳng lẽ là đầu k i ê n ngư yêu b ạ n thân thiên tài không tệ giang linh gật gật đầu thì ra là thế bạch lạc ngọc bừng tỉnh đại ngộ sau đó gật gật đầu cái này nói t h ô n g không phải tại bây giờ loại này t i ê n địa hoàn cảnh không có thiên tài địa b ả o loại này kỳ trần lạc thủy hồ loại này địa phương vì sao lại có một cái hơn hai trăm năm đạo hạnh tiểu yêu nói đến đây bạch lạc ngọc tràn ngập hâm mộ nhìn về phía giang ninh giang minh quả nhiên là có khí vận mang theo phúc duyên thâm hậu người có thể tại cơ duyên xảo hợp bên trong phát hiện loại bảo vật này nghe đến lời này giang n i n h cũng có chút tán đồng gật gật đầu n g ấ m lại đúng là v ậ n khí tốt không biết lúc ấy giang minh tìm tới cỡ nào bảo vật có thể để giang minh công lực đạt tới như thế kinh người cấp độ lôi minh quả trăm năm lôi minh quả giang ninh nói đúng là loại bảo vật này trong mắt bạch lạc ngọc lập tức toát ra nồng đậm hâm mộ hắn giờ phút này cũng hiểu biết giang l i n h tuổi tác này công lực vì sao có thể ở trên hắn trăm năm lôi minh quả tương tại vạn bảo các đấu giá hội bên trong xuất hiện qua một viên một trăm năm mươi năm lôi minh quả một viên liền vô ra năm ngàn lượng hoàng kim năm ngàn lượng hoàng kim giang l i n h xứng sở bạch lạc ngọc gật gật đầu sau đó cười cười có phải hay không cảm thấy cái này giá cả rất khoa trương phải giang l i n h khẽ b ấ t cảm lại là cảm giác hơi cường điệu quá năm ngàn lượng hoàng kim c h í ngươi h là l vạn n ư ợ bạch minh h ngân, n lôi mà quả vậy mà như thế đáng phải biết đại hạ đóng đô thiên hạ hơn tám trăm n ă m có bao nhiêu thế gia hảo môn tích xúc mấy chục đời t à i phú đối với bọn hắn tới nói t à i phú đã nhanh muôn giống như là một con số nghe vậy giang linh cũng lập tức lý giải có chút tán đồng gật gật đầu t i ế p trước hắn chỗ quốc gia khai quốc mấy chục năm kẻ có tiền t à i phú liền đã khoa trương đến người bình thường khó có thể lý giải được trình độ người bình thường một tháng mệnh gần chết năm ba ngàn công việc đời đời tiếp tiếp đời đời con cháu vô tận đời đều không chạy nổi những người có tiền k i ê m một điểm lợi tức mà đại hạ đóng đô thiên hạ hơn tám trăm năm những cái kia thế ra hảo môn tích lũy tài phú tất nhiên là đạt đến một cái không cách nào tưởng tượng trình độ hắn lập tức lý giải lôi minh quả vì sao có thể đấu giá như thế khoa trương giá cả với hắn mà nói một viên t r ă m năm lôi minh quả liền có thể tăng trưởng một cái giáp công lực một cái giáp đây chính là sáu mươi năm người một trong thân bất quá chỉ có một cái sáu mươi năm vật này đối với thiên tư người bình thường tới nói bất quá là rút ngắn mấy chục năm tích lũy nhưng là đối với thiên tư tuyệt thế người mà nói kia là tương đương chống rông gia tăng mấy chục năm thời gian cái này đủ để cho nguyên bản chỉ có thể thành t i ể u ngũ phẩm thiên tiêu bởi vì nhanh chóng hoàn thành công lực tích lũy có hy vọng bước vào t ứ phẩm thậm chí là tam phẩm tôn g sư chương 19, ờ i n bình dị gần gũi triệu tôn g sư chương 19, ờ i n bình dị gần gũi triệu tôn g sư hậu viện triệu ngọc long cười cười thế nào bạch tuần sứ là không muốn mời ta đi vào uống rượu không ta bạch lạc ngọc mở miệng sau đó nghiêng người mường ra nói tới đồng thời đưa tay phủ chủ mời theo triệu ngọc、long、bước vào hậu viện hắn lập tức nhìn thấy trên bàn đã cất ký thịt cá lộ ra bình dị gần gũi thân sắc phủ chủ tới thật đúng lúc đợi chút nữa cùng một trốn đếm thử cái này hơn hai trăm năm đạo hạnh ngư yêu thịt bạch lạc ngọc mở miệng nói ra hơn hai trăm năm đạo hạnh ngư yêu thịt triệu ngọc long mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn bạch lạc ngọc liếc mắt sau đó tiếp tục nói loại này hiếm thấy c h i vật bạch tuần sứ là đi nơi nào lấy được đây là giang huynh mang tới bạch lạc ngọc cười cười nghe vậy triệu ngọc long nhìn về phía giang ninh giang ninh nói có thuộc hạ lạc thủy hồ bên trong cơ duyên xảo hợp phát hiện một đầu tu hơn hai trăm năm đạo hạnh ngư yêu thế là thuận tay làm thịt triệu ngọc long thần sắc cảm khái ở thời đại này có thể tu hơn hai trăm năm đạo hạnh đúng là hiếm thấy lại là nửa đường chết i ể u chuyện này chỉ có thể quái tiêm ngư yêu mệnh số không tốt ngươi là nó mệnh chúng kiếp nạn dứt lời ba người cũng theo đó nhập toạc triệu ngọc long nói tiêm ngư yêu có thể tu được hơn hai trăm năm đạo hạnh tướng tất cũng có là bạn thân bảo vật t còn không đợi giang l i n h mở miệng bạch lạc ngọc dẫn đầu tràn ngập hâm mộ nói ra phụ chủ đoán t h chuẩn vừa mới giang huynh liền nói cho kia là giang huynh một cọp cơ duyên đạt được trăm năm lôi minh quả thì ra là thế triệu ngọc long lập tức khẽ bước cảm nói như vậy ngược lại là có thể nói thông khó trách giang thống lĩnh công lực thâm hậu như thế như thế không thể tưởng tượng giang l i n h c ư ờ i cười vận khí tốt triệu ngọc long nói vận khí tốt điều này nói rõ ngươi phúc duyên thâm hậu khí vận gia thân võ đạo c h i lộ muốn đi xa phúc duyên thâm hậu khí vận gia thân cũng là cực kỳ trọng yếu ta có thể đi đến bây giờ một bước này kỳ ngộ cũng không ít hai người nghe vậy lập tức gật gật đầu đối với triệu vân long thuyết pháp này giang ninh cũng rất là tán thành bất luận cái gì người thành công nhìn lại quá khứ đều có thể phát hiện vận khí chiếm so cực lớn giống như kiếp trước của hắn cũng coi như có chút thành cựu quay đầu xem xét hắn cũng khi thì may mắn đây cũng là vì cái gì phú thương đều đặc biệt gió mùa nước tin số mệnh nguyên nhân bởi vì thành công là thật không thể rời đi v ậ n khí b ạ c h lạc ngọc lúc này cười cười nói phủ chủ ăn trước trò chuyện tiếp t ố t ăn trước đối tan đếm thử cái này hơn hai trăm năm đạo hạnh ngư yêu thị tư vị triệu ngọc long lúc này cũng rất có ý động loại này chân ví đồ vật ta trước đó đều không có hưởng qua đây là kéo bạch tuần sứ phù ca bạch lạc ngọc cười cười đây là giang huynh công lao thoại âm rơi xuống hắn vây vây tay ở một bên trời lấy nữ tỷ lập tức tiểu thoái bộ chạy tới lao ra t i ê nữ n tỷ cung kính nói bạch lạc ngọc nói cho cái này cá nướng trên thịt cuối cùng một đạo trình tự làm được đi vâng lao ra t i ê nữ n tỷ đáp sau đó nàng hai tay nâng lên bên cạnh rượu cổ triệu ngọc long cùng giang linh lập tức dù bận rung dung nhìn xem cô gái này tỷ hành động chỉ gặp bạch lạc ngọc nữ tỷ đem rượu cổ bên trong rượu đều đều đổ vào cá nướng trên thịt sau đó lại từ trong tay h áo xuất ra một cái cây châm lửa mở ra cây châm lửa nhẹ nhàng thổi hỏa diễm dâng lên sau đó hỏa diễm tiếp xúc cá nướng đưa rượu lên nước một s á t na lập tức một tầng n ũ ngọn lửa màu xanh l a m tại mấy người trước mắt mẻ nhót chỉ một thoáng bị ngọn lửa thôi hóa mùi rượu hòa với mùi thị phiêu tán b ù n phía rất thơm triệu ngọc long cười gật gật đầu bạch lạc ngọc nói phụ chủ ngươi còn chưa nói cái này hai ngày nhìn thấy một vị k h á c có thể cùng giang minh sánh vai thiên tiêu là ai đâu triệu ngọc long nói kia là đến từ kim cương tự một vị thiếu niên t ă n nhân nhìn qua cùng giang thống linh không sai biệt lắm lớn nhỏ lại là đã ngộ ra được thiên nhân hợp nhất cảnh giới thiên nhân hợp nhất b ạ c h lạc ngọc lập tức mặt mũi tràn đầy trần kinh triệu ngọc long gật gật đầu thần s á c cảm khái thiên nhân hợp nhất thành cựu thiên nhân tông sư thiết yếu tiền đề một trong ta nếu có thể lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới s ớ m đã thành cựu thiên nhân tông sư yêu nghiệt b ạ c h lạc ngọc trong miệng chậm rãi phun ra hai chữ đích thật là yêu nghiệt triệu ngọc long tràn đầy đồng cảm gật đầu nói tia thiếu, thiếu niên tăng nhân ngộ tính quá mức kinh khủng căn cứ mười năm trước ta cùng kim cương tự một vị cao tăng ước định ta hai ngày trước chuyển tia thiếu niên tăng nhân thương long kích vẹn, vẹn một ngày tia thiếu niên tăng nhân liền triệt để nắm giữ đồng thời đối thương lòng vô tay nắm đã không d ư ớ i ta lúc này giang ninh nghe được triệu vân long lời nói này trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chính mình tại s o n g dương sơn nhìn thấy vị kia áo bảo trắng thiếu niên tăng nhân chẳng lẽ là hắn thời suy tư một lát giang ninh cũng cảm giác triệu ngọc l o n g trong miệng thiếu niên tăng nhân tám chín phần mười là lúc trước hắn tại s o n g dương sơn nhìn thấy vị kia dù sao thiên nhân hợp nhất cảnh giới nắm giữ người lác đắc không có mấy chớ nói chi là đồng thời đối ứng tượng tăng người cùng thiếu niên kim cương tự không hổ là trong thiên hạ số một số hai tô môn giang ninh lập tức sinh lòng cảm khái thiên nhân hợp nhất là thành t i ể u thiên nhân tông sư trực tiếp nhất ra chợ quán liên liên triệu ngọc long vị này đông lăng thành tuần sát phủ phụ chủ đứng hàng đông lăng quận kim tự tháp đ ỉ n h tiêm nhân vật đều không thể nắm giữ thiên nhân hợp nhất có thể thấy được thiên nhân hợp nhất nắm giữ sao mà chi n ạ mà bên trong kim cương tự một vị thiếu niên tam nhân lại là làm được điểm này cái này khiến giang ninh lập tức cảm giác kim cương tự nội tình chi thâm hậu quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn nhân ngoại hữu nhân a mạch lạc ngọc lúc này cũng cảm khái vạn phần mở miệng triệu ngọc long tràn đầy đồng cảm lật gật đầu võ đạo c h i lộ đi càng xa thì càng có thể cảm giác được mình cùng những người kia trích lệ lớn như trời h ố phủ chủ thế nhưng là tông sư lại sẽ có loại cảm giác này bạch lạc ngọc nói triệu ngọc long lắc đầu tông sư cùng tông sư ở giữa cũng khác nhau rất lớn trong mắt của ta chân chính có thể xưng tông sư hai chữ chỉ có thiên nhân tông sư thiên nhân tông sư phía dưới đều không có tư cách này giang ninh ngồi ở một bên yên lặng nghe hai người trò chuyện nhưng vào lúc này cá đ ư ớ n g phía trên hỏa diễm dần dần dập tắt bề ngoài nhan sắc cũng biến thành k ô vàng đến phủ chủ trước nếm thử cũng đã tạo phủ chủ giải h o ạ c bạch lạc ngọc trước tiên mở miệng sau đó vận dụng ngà voi bạch ngọc đũa kẹp tiếp theo khối lớn bể ngoài khô vàng thịt cá gặp đây triệu ngọc long cũng không chút khách khí dẫn đầu nhấm nháp đem bể ngoài khô vàng thịt cá để vào trong miệng lập tức nhắm hai mắt theo hắn trên dưới quai hàm nhấm ướt không ngừng gật đầu biểu thị khen ngợi một lát sau triệu ngọc long biết hồi hơi đậu một chút nuốt vào bụng v ề sau mở ra hai mắt phủ chủ hương vị như thế nào bạch lạc ngọc hỏi、Ớ. đang khi nói chuyện triệu ngọc long giơ ngón tay cái lên nhân gian mỹ vị ta hôm nay ngược lại là thật có phúc giang linh đến cùng một chỗ nếm thử bạch lạc ngọc mở miệng hai người lập tức cũng động lên đ ú a đem thịt cá đưa vào trong miệng sau giang linh lập tức cảm nhận được thịt cá bên trong có một cỗ hòa thuận vui vẻ mùi diệm vị thịt cá kinh ngạc hương vị đều bị khóa ở khô vàng tầng ngoài bên trong không tệ giang linh cũng gật gật đầu ba người nhấm nháp về sau liền bắt đầu nâng chén uống chương 20, n ộ i đan dưỡng sinh công đại thành cách xa một bước chương 20, n ộ i đan dưỡng sinh công đại thành cách xa một bước trở lại trong phủ an ninh đói bụng không đồ ăn còn tại nóng lấy giang l i n h vừa mới bước qua ngưỡng cửa tiến vào t i ề n viện liền thấy liễu h u y ể n h u y ể n từ trong nhà đi ra tia đa tạ tẩu tẩu ta vừa vặn còn không có ăn no ăn thêm chút nữa giang l i n h cười cười mặc dù hắn bây giờ có thể ăn cũng không ăn nhưng là hắn cũng không cự tuyệt liễu h u y ể n h u y ể n thiện ý mà lại về đến trong nhà còn có cơm nóng món ăn nóng chờ lấy hắn để hắn không khỏi cảm giác có chút t ấm áp có gia nhân ở không về phần cảm giác một người lẻ loi trơ trọi không về phần cảm giác một đoạn thời khắc giữa thiên địa phản phất chính chỉ còn lại một người tồn tại nhất là đối với hắn loại này là người hai đời mà nói hắn càng là hưởng thụ người nhà cảm giác、tia、tốt liễu huyền h u y ề n lộ ra ý cười ta cái này đi cho ngươi mừng tới nói xong liễu huyền h u y ề n hướng phía bếp sau vị trí vội vàng mà đi công tử sau khi trở về huyền h u y ề n tỉ thế nhưng là một mực khen ngươi đây lục y theo sau lưng cười hắc hắc giang linh nghe vậy cũng cười cười một lát sau đại sảnh hương vị thế nào liễu huyền h u y ề n hỏi rất thơm giang linh dừng lại đào cơm động tác giơ ngón tay cái lên đại t ẩ u chủ nghệ vẫn là như vậy tuyệt nghe vậy liễu huyền luyện cười một tiếng sau đó nàng lại nổi lên hạ cảm xúc an n n h hôm nay cảm ơn ngươi cũng may mà ngươi không phải lê ca cùng minh nhi đều muốn nhận bọn hắn nhục nhã cái này cũng đều quái từ đầu đến cuối quên không được phụ mẫu tri tình giang ninh n g a y vậy lần nữa buông xuống cái chén trong tay b ú a đại tẩu loại sự tình này lại có thể nào trách ngươi phụ mẫu dưỡng dục tri ân làm người con cái làm sao có thể nói đoạn liền đoạn mà lại đại tẩu nói những lời này cũng quá lạ lẫm chúng ta đều là người nhà chính là một người nhà người nhà liệu hiển luyện trong miệng thì thảo sau đó cười cười a ninh n nói rất đúng chúng ta là một người nhà gặp đây giang ninh cũng cười sau đó quay người nhìn về phía sau lưng cửa chính phương hướng chỉ gặp giang lê mang theo giang nhất minh cùng tiểu đầu bao đều xuất hiện đại ca làm sao cũng tới giang linh mở miệng đến xem a đ ệ giang lê nói chật ba người đi vào giang linh trước mặt thúc hôm nay đã tạm giang nhất minh đứng tại bên cạnh bàn ăn một bên vẻ mặt thành thật mở miệng sau đó hắn đột nhiên từ trên thân móc ra một một ly rượu giang lê cũng từ trên thân móc ra một bình nhỏ rượu giao cho giang nhất minh giang nhất minh cho mình rót đời sau thúc tí ngươi một chén nói xong hắn liền uống một hơi cạn sạch các ngươi lê là giang ninh nhìn trước mắt một màn này bất đắc di lắc đầu sau đó nói đều là một người nhà làm gì khách khí như thế giang nhất minh nói hôm nay may mắn mà có thúc thúc không phải lấy liêu ra cái này chiến trận ta kinh khủng sẽ có t ộ i thụ thúc thúc nên được ta cái này chén mời rượu được chưa giang ninh gật gật đầu sau đó nói đại ca còn đã mang rượu chén sao nơi này có liễu h i y n h u ề n nói sau đó nàng từ bên cạnh trong tủ chén xuất ra mấy một ly rượu nhất minh cho ta rót đầy vâng thúc thúc giang nhất minh đáp lúc này hai tay nâng bầu rượu cho giang n i n h trước người chén rượu rót đầy theo thanh tịnh rượu rót đầy chén rượu giang n i n h cầm chén rượu lên chén rượu này thúc thúc t í n h ngươi t í n h ngươi hôm nay có thể làm được hình trưởng trách nhiệm bảo hộ bội mội của ngươi t í n h ngươi có thể vì cha mẹ ngươi mặt mũi mà không sợ nguy hiểm dũng cảm đứng ra đồng thời hy vọng ngươi bởi vì chuyện hôm nay có thể minh bạch một cái đạo lý không muốn tại tuyệt vọng lúc hối hận đã từng chính mình không có nhiều cố gắng một điểm nói xong mấy câu nói đó giang linh cũng bưng chén rượu uống một hơi cạn sạch giang nhất minh gần đây thần xác đọc u n g hắn lúc này lại cho chính mình rót đầy đa tạ thúc thúc dạy bảo nói xong câu đó hắn cũng uống một hơi c ạ n sạch giờ phút này bởi vì uống gấp rượu này lại liệt hậu bình lại miệng lớn giang nhất minh rõ ràng bị hắc đến nước hầu đang cực lực k i ể m chế mình muốn ho khan xúc động sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng q u á hai ba cái hô hấp giang linh mới nói nghĩ k h ụ c liền cục đi theo tiếng nói của hắn rơi xuống giang nhất minh trong miệng lập tức chuyển đến một trận hò kịch liệt nhất minh người ở độ tuổi này cũng phải học được uống rượu giang linh nói người thân là nam nhân có thể không uống rượu nhưng là không thể không biết uống rượu đồng thời nhưng cũng không thể say rượu càng không thể bị rượu khống chế ngươi hành vi nghe vậy giang nhất minh vẻ mặt thành thật nói ra đa tạ t h u ố c thúc dạy bảo c h ế t để ăn uống no đủ sau tại lục y dìa dẫn đường dưới giang linh chính hướng phía ở lại sân nhỏ đi đến dưới ánh trăng bao phủ xuống cùng nhau đi tới giang linh cũng nhìn thấy đã từng rớt nát lộn xộn lại hoang vu phủ đệ bây giờ trở nên ngay ngắn rõ ràng toàn bộ phủ đệ đều rõ ràng bị sửa chữa lại một lần hoa cỏ cây cối đều có rõ ràng bị sửa chữa qua vết tích trong không khí còn có thể nghe đến hoa cỏ cây cối bị cắt chém đứt gậy khí tức trên đường đi giang l i n h cũng có thể nhìn thấy đá vụn trải dòng suối trải rộng toàn bộ phủ đệ các nơi róc rách nước chạy âm thanh bên hai không dứt một đường tiến lên địa thế cũng đang chậm rãi kéo lên bởi vì toàn bộ đông lăng thành địa thế cũng là hiện ra hà đông cao hơn hà tây s u thế hà đông thành khu càng đi đông thì địa thế cũng càng cao rất nhanh tại lục y ghi dẫn đầu dưới giang l i n h liền bước vào n h ấ t tới gần phía đông một cái viện bước vào sân một khắc này khắc sâu vào tầm mắt đúng vậy một tòa đảo bậy bạc hồ nhân tạo mặt hồ gió đêm t h ổ tới tại trong sáng ánh trăng chiếu g i i tựa như nổi lên ngàn vạn bạy bạc c ô n tử đ gật gật、so、với hắn, hắn h mà nói g có như thế một cái hồ nước tại luyện công có trợ giúp rất lớn cùng tiện lợi hắn không cần giống tại lạc thủy huyện thời điểm như thế mỗi lần tiêu hao quá lớn sau、so、đều cần leo tường tiến vào lạc thủy hồ bên trong khôi phục tự thân hao tổn tại cái này mang theo hồ nhân tạo sân nhỏ hắn có thể tùy thời tiến vào trong hồ khôi phục tự thân sau này bởi vì luyện công mang đến tiêu hao cái này hồ nhân tạo đồng thời cùng bên ngoài đầu kia rộng một trượng tiểu hà liên kết đồng thời cũng cùng xuyên qua đông lăng thành nộ giang liên kết công tử đây là gian phòng của ngươi lục y phía trước đ ẩ y cửa phòng ra giang linh gật gật đầu ngươi trở về đi vâng công tử lục y l i ề đáp lúc này rời đi đợi cho lục y l i ề đi xa sau giang linh ánh mắt lúc này mới một lần nữa rơi vào phía trước đen như mực trong phòng ra đi hắn thản nhiên nói sau một khắc một vị người mặc màu đen bó sát người y phục dạ hành mang theo khăn mặt màu đen thân ảnh liền từ trong nhà trong bóng tối chậm rãi đi tới hai chân rơi trên mặt đất tĩnh mịch tí mắng rất rõ ràng không có đi dày t i ê u nga mi ngươi làm sao biết rõ đây là gian phòng của ta giang linh thản như nói